Ta phía trước không phải cho ngươi nói, gần nhất tuyên thành phụ cận không phải thực an toàn sao. Lạc phỉ nhi nói, chúng ta mới vừa được đến tin tức, liền ở bên ngoài sau lưng trong núi, đã xảy ra mấy khởi giết người sự kiện. Chúng ta tìm hiểu tin tức người bị phát hiện, đã chết một cái, một cái khác bị thương trở về. Sư huynh bọn họ suy đoán, những người đó sẽ qua tới. Ta xem các ngươi người đều đi rồi, ngươi như thế nào không cùng nhau đi. Lưu lại nơi này liền an toàn sao. Tiêu dĩ mặt hỏi. Sư huynh bọn họ dẫn người đi vây đổ những người đó, không có gì bất ngờ xảy ra, những người đó sẽ không đi tìm tới. Ta là luyện đan sư, sức chiến đấu cặn bã, đi cũng chỉ là cấp các sư huynh sư tỷ kéo chân sau." Lạc Phỉ Nhi trả lời. Nói đến chính mình sức chiến đấu cặn bã, cũng không ngượng ngùng. Tiêu Dĩ Mạt nhướng mày, "Nếu như vậy, còn mời các nàng qua đi. Chúng ta có bảo mệnh thủ đoạn, nếu thực sự có người tới, không nói giết, ít nhất có thể kéo dài tới sư huynh sư tỷ trở về." Lạc Phỉ Nhi nói. Cuối cùng, tiêu dĩ mạt vẫn là mang theo tiêu nhất nhất các nàng đi qua. Tiêu nhất nhất lại ngủ, tiêu dĩ mạt ở nàng bên cạnh tu luyện, vừa mới bắt đầu không lâu đã bị bên ngoài sột sột soạt soạt thanh âm bừng tỉnh. Bảo vệ tốt nhất nhất. Tiêu dĩ mạt đối thăm ngẩn đầu lên ra bên ngoài vọng đại hắc nói một câu, đứng dậy đi ra ngoài. Lêu chạy ngoại, một đám hắc y đi nhân đã đem nơi này bao quanh vây quanh. chương 403 các ngươi kẻ thù. Những người này toàn bộ khóa lại y phục dạ hành, một đám trên người tản ra nồng đậm sắc khí Lạc Phỉ Nhi cùng nàng môn nhân hẳn là đã sớm được đến tin tức, dùng một cái trận pháp đem doanh địa bảo vệ lại tới. Những cái đó Hắc Y Liễu nhân đi lên một lời không nói, trực tiếp công kích hộ trận. Lạc Phỉ Nhi cùng môn nhân nhìn những người đó công kích, đang ở thảo luận hộ trận có thể ở như vậy công kích hạ kiên trì bao lâu, liền nhìn đến Tiêu Dĩ mặt ra tới. Người ra tới làm cái gì? Đi vào bảo hộ nhất nhất nha. Nàng chiều Tiêu Dĩ mặt nháy mắt vài cái, làm nàng chạy nhanh đi vào. Tiêu Dĩ Mạt than mặc tuy rằng đơn giản, lại khó nén nàng tư sắc tinh xảo ngũ quan ngọc chi ra thịt búng tay như phá kia một đôi mắt chỉ liếc mắt một cái là có thể đem người tâm hồn câu động nàng tuổi vừa thấy liền rất tiểu xem trên người nàng linh lực dao động cũng không giống như là cái gì cao thủ bên người nha hoàn cũng là nhược những người này vừa thấy liền không phải cái gì người tốt nếu là đối nàng động cái gì tâm tư kia nàng liền thảm nếu nàng xảy ra chuyện gì tiêu tiêu nhất nhất khẳng định cũng sống không nổi nay không nói không quan trọng vừa nói Liền kia hai cái nha hoàn cũng đi theo ra tới. Tiêu dĩ mặt nhìn lạc phỉ nhi suốt ruột bộ dáng, lần đầu tiên đối nàng lộ ra một cái tươi cười, ngươi không phải cũng ở chỗ này. Này lạc phỉ nhi lớn lên cũng thực mỹ. Không phải cái loại này quyến rũ mỹ, mà là giống một ông thanh tuyển, làm người nhìn liền cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Ta lại không hài tử. Lạc phỉ nhi dùng nhất nhất tới nhắc nhở nàng. Ngươi là có hoa, ngươi phải bảo vệ hảo tự mình. Không quan hệ, đại hắc ở bên trong đâu. Tiêu dĩ mặt ngấm lại chỉ là đại hắc cũng không như vậy yên tâm, lại nói, Thu Nguyệt, ngươi đi vào nhìn nhất nhất, là, tiểu thư, Thu Nguyệt ứng thanh, vào liều trại. Ngươi lạc phỉ nhi tưởng nói nàng cố chấp, không biết tốt xấu, nhưng là xem nàng kia bình tĩnh bộ dáng, lại nói không nên lời. Tuy tiện ngươi, trong chốc lát hộ trận bị công phá, ngươi liền chính mình chạy trốn đi. Ngươi không phải nói, các ngươi có thể kéo dài tới ngươi sư huynh sư tỷ trở về sau. Tiêu dĩ mặt hỏi, vốn là có thể. Nhưng là những người này so với chúng ta phía trước điều tra đến tin tức còn muốn lợi hại. Dựa theo bọn họ công kích, cái này hộ trận chịu đựng không nổi bao lâu. Lạc Phỉ Nhi thầm hận, nơi này như thế nào sẽ có lợi hại như vậy người? Vì cái gì phía trước không có một chút tin tức? Ngươi biết những người này là người nào? tiêu dĩ mặt hỏi. Không biết. Lạc Phỉ Nhi lắc đầu, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là ở đến tuyên thành trên đường nghe được có người nói tuyên ngoài thành có người ở chặn giết các đạo nhân mã, cho nên mới lại muốn tới nơi này hạ trại nhìn xem có thể hay không đem những người này quét sạch kết quả nhìn dáng vẻ các nàng mới là phải bị giết chết người tiêu dĩ mặt lắc đầu những người này là các ngươi kẻ thủ vì cái gì nói như vậy ngươi không cảm thấy chuyện phát sinh phía sau tỉnh cùng chuyện này quá mức trùng hợp tiêu dĩ mặt hỏi các ngươi tông môn có sức chiến đấu người đều bị hấp dẫn đi rồi lưu lại các ngươi ở chỗ này thủ liền tới rồi những người này lạc phỉ nhi ngẫm lại cũng là hơn nữa những người này đến nơi đây tới sau không nói một lời trực tiếp công kích các ngươi hỗ trợ, thuyết minh bọn họ là biết các ngươi cái này hỗ trợ. Không hiểu biết các ngươi người, sẽ biết điểm này sao? Lạc phỉ nhi ngẩn ra, nhìn bên ngoài còn ở công kích người, nghiến răng nghiến lợi nói, những người này khẳng định là thiên chiếu tông người. Thiên chiếu tông? Tiêu dĩ mặt ngứng mày, nhưng thật ra không nghe nói qua cái này tông môn đâu. Xem những người này thực lực, nói vậy không phải một cái tiểu tông môn, vì sao nàng sẽ chưa từng nghe qua? Đúng lúc này, Doanh địa ngoại hộ trận lập lòe vài cái sau quang mang mai một, tuyên cáo hộ trận diệt vong. chương 404 ngốc đến đáng yêu. Ở hộ trận hư rất kêu một khắc, Lạc Phỉ Nhi phụ cận người nhanh chóng đem nàng vây quanh ở trung gian. Tiêu dĩ mạt thấy như vậy một màn có chút kinh ngạc, xem ra này Lạc Phỉ Nhi ở bọn họ tông môn địa vị rất cao a. Các người thiên chiếu tông người cũng chỉ sẽ chơi này đó âm như quỷ kế. Lạc Phỉ Nhi nhìn tới gần hắc y rẻ nhân, trên mặt cũng không hoảng loạn. Bất quá dấu ở phía sau nắm chặt nắm tay vẫn là bại lộ tâm tình của nàng. Lạc Phỉ Nhi, nghe nói ngươi là Thái Nhất Tông nhất nữ người, không nghĩ tới cũng có hai phân đầu góc. Một cái hắc y ghi nhân mở miệng, xem như thừa nhận chính mình thân phận. Thái Nhất Tông. Tiêu dĩ mặt nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới các nàng thế nhưng là Thái Nhất Tông người. Hừ. Một đám bọn đạo trích. Ta sư huynh sư tỷ là các ngươi cố ý dẫn quá khứ. Phía trước tuyên thành sự tình cũng là các ngươi làm. Lạc Phỉ Nhi hỏi. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là chính là ngốc. Những cái đó con kiến, cũng đáng đến ta thiên chiếu tông người động thủ. Chúng ta bất quá là mượn chuyện này, nho nhỏ thiết kế một chút, các ngươi liền thượng câu. Lại lần nữa nói chuyện chính là cái nữ tử, đối lạc phỉ nhi chỉ số thông minh rất là ghét bỏ. Nói cách khác, bọn họ thừa nhận đêm nay trong núi sự tình là bọn họ làm, phía trước không phải. Bất quá, bọn họ đúng là lợi dụng tuyên thành sự tình, dùng để cho bọn hắn hạ bộ. hừ, chỉ bằng những người đó muốn đem ta sư huynh sư tỷ giết, quả thực vọng tưởng. lạc phỉ nhi cười lạnh, nếu không có ngạn bảy, cũng chưa chắc không thể. không nghĩ tới liền hắn cũng ở. ban đầu nói chuyện nam tử cười lạnh, bất quá chúng ta kế hoạch cũng không phải một lần là có thể đưa bọn họ giết. bên kia đưa bọn họ trọng thương, chờ bọn họ trở về nhìn đến các ngươi đầy đất thi thể, lại lần nữa đả kích, tất nhiên sẽ thiếu cảnh giác, khi đó chúng ta mai phục tại lại nhất cử đưa bọn họ toàn bộ giết. ta sư huynh sư tỷ là sẽ không bị các ngươi giết. Lạc Phỉ Nhi lớn tiếng nói, giống như như vậy là có thể làm người tin phục giống nhau. Ha ha, có thể hay không, ngươi xuống địa ngục sau chờ bọn họ sẽ biết. Động thủ, từ từ. Lạc Phỉ Nhi gọi lại bọn họ, chỉ vào tiêu dĩ mặt nói, các nàng không phải chúng ta thái nhất tông người, ngươi phóng nàng rời đi. Ha ha ha, Lạc Phỉ Nhi, ngươi cho rằng nơi này là thái nhất tông, tất cả mọi người phải nghe ngươi. Ngươi nọ cười to, nhìn tiêu dĩ mặt nói, nhìn thấy đêm nay một màn này, Nàng còn có thể tồn tại rời đi nơi này. Quả thức không cần quá ngây thơ. Gặp được làm chuyện xấu, có thể bất diệt khẩu. Tiêu dĩ mặt cũng cảm thấy lạc phỉ nhi có chút thiên chân, nhưng là không thể không nói, nàng này phân thiên chân làm nàng có chút động dung a. Như vậy đơn thuần nha đầu. Liên tính là trước kia chính mình, chỉ sợ cũng làm không ra chuyện như vậy. Đầu nhi, ngươi xem nữ nhân kia, lớn lên thật mẹ nó câu nhân. Ngươi nói, đem nàng chảo trở về làm các vinh đệ sung sướng như thế nào. Dù sao các nàng không phải thái nhất tông người, liền tính bị bắt, cũng không ai biết. Một người nói, trước hết mở miệng người nọ có chút do dự. Cái này tiểu cô nương lớn lên sắc thật không tồi, cặp mắt kia vừa thấy, khiến cho người nhịn không được suy nghĩ bậy bạn, nếu thật sự đem nàng lột sạch đè ở dưới thân, cũng không biết là như thế nào mất hồn. Dù sao, bọn họ tông môn cũng có thải bổ chi thuật, vậy trào trở về đi. Chứ bỏ cái kia nữ tử, những người khác đều giết. Đầu nhi hạ lệnh nói, Tiêu dĩ mặt bị kia từng đôi đáng khinh đôi mắt xem đến ghê thởm, không đợi đối phương hành động, tay phải vung lên, từng cây băng trùy từ nàng lòng bàn tay bay ra, trực tiếp bắn vào những người đó đôi mắt. Trong lúc nhất thời, thống khổ kêu gọi vang vọng chân núi. Tiêu dĩ mặt thu hồi tay, mắt lạnh nhìn những người đó hai mắt chảy ra máu tươi, tưởng đụng đến ta, các ngươi hỏi qua ý tứ của ta sao. chương 405 đệ nhị chỉ triệu hoàn thú. Tiêu dĩ mặt là khi nào ngưng ra linh lực hóa thành băng truy, ai cũng không chú ý tới. Không. Chính xác ra, đại gia ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, nàng căn bản là không có ngưng ra linh lực. Những cái đó băng truy, là linh lực rời đi nàng thân thể trong nháy mắt liền thành hình. Nghĩ vậy chút, những cái đó hắc y, y. H. nhân nhìn tiêu dĩ mặt ánh mắt liền cảnh giác. Không nghĩ tới, ngươi thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng thật ra cái cao thủ. Một khi đã như vậy, liền lưu không được các người tánh mạng. Cầm đầu nam tử nói xong vung tay lên, những cái đó đôi mắt không có bị thương người lập tức công lại đây. Lạc Phỉ Nhi dùng thực tế hành động chứng minh rồi, nàng sức chiến đấu cặn bã rốt cuộc tra tới rồi cái gì trình độ. Chỉ thấy nàng nửa ngày cũng sử dụng không ra một cái linh kỹ, những người đó đều giết đến nàng trước mặt, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng ra tâm chắn ngăn trở. Không quá hai chiêu, trên người nàng liền treo vài chỗ thương. Tiêu Dĩ mặt vốn là đứng ở bên người nàng, nhìn đến nàng như vậy, thở dài, xách tay nàng, đem nàng đẩy đến tiêu nhất nhất ngủ lều chạy đi, nói, ở chỗ này nốc. Hạ Vũ cũng xách theo kiếm. Mỗi nhất chiêu đều hướng tới hắc y nhân yếu hại công kích, nàng một người kéo lại mười mấy người. Thật là lợi hại. Thái nhất tông người nhìn đến hạ vũ lợi hại như vậy, sĩ khí đại trướng, thủ hạ động tác cũng hưu lực nhiều. Chính là, bọn họ rốt cuộc nhân số quá ít, tu vi quá yếu, cùng đối phương không phải một cái cấp bậc. Tranh, đi. Hạ vũ một tiếng khét lên, tranh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Giống. Tranh hướng tới những người đó gầm nhẹ một tiếng thướng tới những cái đó hắc y lìa nhân liền đánh, có tranh gia nhập, thế cục thực mau liền xoay chuyển, thái cổ thần thú triệu hoàn thú, cầm đầu nam tử có chút ngoài ý muốn, sau này một lui, nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế, một quyển màu bạc triệu hoán thiên thư liền xuất hiện ở trên tay hắn, hắn mở ra triệu hoán thiên thư, phiên đến trong đó một tờ, hướng bên trong đưa vào linh lực, bạch quang lòi lánh, một con ánh mắt hung ác mà lang liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đi, hắn hét lớn một tiếng, kia chỉ lang lập tức triệu tranh cắn qua đi. Một chút cũng không sợ tranh trên người phát ra thái cổ hơi thở. Thế nhưng cũng là thái cổ hồn thú. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc. Người này bất quá là một cái lính hầu, thế nhưng sẽ có thái cổ thời kỳ triệu hoàn thú. Vẫn là nói, hắn ở thiên chiếu tông địa vị cũng không thấp. kia chỉ hồn lang huyết mạch là không có tranh cao, nhưng là từ cổ tự này, nó hẳn là lây dính không ít máu tươi, trên người sát khí thế nhưng làm nó có thể cùng tranh một tranh cao thấp. Hạ vũ thấy tranh bị bám trụ, tay phải mở ra Một quyển kim hoàng sắt triệu hoán thú xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng đem triệu hoán thú phiên đến đệ nhị trang, đưa vào linh lực, một con nhắm hai mắt, manh manh huyết hồ liền xuất hiện ở bạch quang. Đừng nhìn huyết hồ thoạt nhìn manh manh, ở trận mắt trong ngáy mắt, hơi thở đại biến, không đợi Hạ Vũ hạ mệnh lệnh, nó cũng đã ở trong đám người xoay lên. Mọi người chỉ nhìn đến một mặt màu đỏ bóng dáng ở trong đám người hiện lên, tiếp theo những cái đó hắc ý, ý nhân đều ôm bụng kêu lên. Huyết hồ đưa bọn họ bụng cấp chà phá. hào hung ác hồn thú. Thái nhất tông người nuốt nuốt nước miếng, may mắn bọn họ không có đắc tội nàng. Huyết hồ dạo qua một vòng, lại về tới hạ vũ trên người, đặt ở hạ vũ trên vai móng nuốt không dính một giọt máu tươi. Mà hắc ý gì nhân đã đổ đầy đất. Nay liên kết thúc. Thái nhất tông người có điểm lốc. Còn tưởng rằng đêm nay sẽ chết ở chỗ này, cái này kết cục có phải hay không chuyển biến quá nhanh điểm. Liên ở bọn họ cao hứng thời điểm, một đạo huy áp cùng với một tiếng quát lớn nhanh chóng tới gần, ai dám đụng đến ta thiên chiếu tông người Thái nhất tông người thắng không nổi kia nói uy áp, lại không muốn quỳ xuống, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi tới. Chương 406 cường giả. Hiện tại duy nhất không có bị ảnh hưởng chính là Tiêu Dĩ Mạn, ngay cả Hạ Vũ, duy trì đứng thẳng cũng có chút gian nan. Ân, còn có một bộ phận người cũng thực tiêu sái, trong lúc ngủ mơ Tiêu Nhất Nhất liền mày cũng chưa nhăn một chút. Đại hắc ở uy áp tới phía trước liền đem toàn bộ lều trại hộ lên, uy áp tới rồi nơi này trực tiếp vang ra. Lều trại Thu Nguyệt cùng Lạc Phỉ Nhi liền có uy áp sự tình cũng không biết. Lần này tới người là phúc địa cấp cao thủ." Hạ Vũ đối Tiêu Dĩ Mặc nói. Ân. Tiêu Dĩ Mặc nhìn tới gần bóng người, không có thiếu cảnh giác. Nhập linh kỳ vừa đến cửu cấp, đều chỉ là tu luyện nhập môn. Tới rồi huyền linh cấp mới có thể tính làm là chân chính linh sư. Huyền linh cấp mặt sau là địa linh cấp, địa linh cấp qua đi là thiên linh cấp, mỗi cái cấp bậc lại có sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba cái tầng cấp. Này ba cái cấp bậc, được xưng là cơ sở giai đoạn Lại hướng lên trên, chính là phiên thiên cấp cùng phúc địa cấp, tiến vào này hai cái cấp bậc, liền có thể xưng được với cao thủ chân chính. Giống nhau thiên phú tương đối tốt, tiến vào phiên thiên cấp ít nhất cũng muốn hơn 100 tuổi, muốn đi vào phúc địa cấp, đó là muốn 200 tuổi nhảy lấy đà. Xem ra, tới chính là cái lao ra hỏa A. Người nọ thực mau liền đến chân núi, nhìn một đám che lại đôi mắt hoặc là ôm bụng trên mặt đất lăn lộn hắc y rẻ nhân, người tới sắc mặt thật không tốt. Chính là các ngươi thường tà tông đệ tử. Người tới một bộ trung niên nam tử bộ dáng, một đôi mắt cá chết nhìn chầm chằm người làm người tặc không thoải mái. Hắn ánh mắt ở tiêu dĩ mặt trên người liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở hạ vũ trên người. Chuẩn xác mà nói, là dừng ở trên người nàng huyết hổ trên người. Thái cổ thân thú, khó trách có thể đem ta tông đệ tử. Trung niên nam tử hư lạnh một tiếng, đáng tiếc, ngươi này chủ nhân thực lực quá thấp, đại đại áp chế chúng nó thực lực. Bằng không, hôm nay lão phu muốn giải quyết các ngươi cũng muốn phí một phen tinh lực. Lạc Phỉ Nhi phía trước bị Tiêu Dĩ Mặt ném vào tới sau vốn đang nghĩ ra đi, nhưng là bị Thu Nguyệt một phen kéo lại. Vừa rồi Lạc Phỉ Nhi chiến đấu nàng ở lều chạy cửa đều thấy được. Tiêu cặn bã sức chiến đấu, liền nàng đều muốn ghét bỏ. Thật là, so nàng đều còn muốn cha A. Tiêu Dĩ Mặt đem Lạc Phỉ Nhi ném vào lều chạy, tự nhiên là tưởng giữ được nàng tính mạng. Thu Nguyệt nhìn đến nàng lại tưởng ra bên ngoài hướng, làm săn sóc nha hoàn, nàng như thế nào có thể làm nàng đi ra ngoài xả tiểu thư chân sau. Vì thế trực tiếp đem nàng ngăn cản. Lạc phỉ nhi chú ý bên ngoài tình huống, thấy hạ vũ các nàng như vậy lợi hại, cũng liền không hề la hét muốn đi ra ngoài. Chính là không nghĩ tới, tình huống chuyển biến nhanh như vậy, thiên chiếu tông người còn chưa có chết đâu, lại tới một cái cường. Nghe được bên ngoài nói, nàng thân thể chấn động, không chút nghĩ ngợi sông ra ngoài, tốc độ mau thu nguyệt cũng chưa phản ứng lại đây. Dĩ mạc, hắn là thiên chiếu tông 10 trưởng lão, giáp dối. Hắn là phúc địa cấp là cao thủ. Lạc Phỉ Nhi đi vào tiêu dĩ mặt bên người, vội vàng nói. Tiêu dĩ mặt đối đột nhiên vọt tới chính mình phía trước Lạc Phỉ Nhi có chút vô ngữ. Các nàng kỳ thật bèo nước gặp nhau hảo không? Nàng như thế nào liền lần lượt vọt tới chính mình phía trước đi đâu? Nàng giữ chặt Lạc Phỉ Nhi cổ áo, đem nàng kéo đến chính mình phía sau, nói, sức chiến đấu cặn bã, phải hảo hảo ngốc tại bên trong. Lạc Phỉ Nhi bị một cái niên cấp so với chính mình tiểu nhân người ta nói sức chiến đấu cặn bã, hơi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng mà nói. Ta cũng có thể kéo trong chốc lát. Tiêu dĩ mạt không nghĩ nói chuyện, đôi tay ngưng ra linh lực. Làm người kinh ngạc chính là, nàng một bàn tay là màu đỏ linh lực, một bàn tay là màu trắng ngà linh lực. Suy, một cái ăn mặc khôi giáp nam tử đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, đem nàng linh lực đánh tan, nhìn rắc rối ánh mắt lạnh băng lạnh lạnh. ngươi hiện tại không nên sử dụng linh lực. Nơi này, để cho ta tới. Chương 407 thành vũ. Ra tới nam tử ăn mặc màu đen song long khôi rắp. Một đầu màu bạc tóc dài rực rỡ loa mắt, trong tay một thanh trưởng kiếm phiếm dày đặt hắn ý. Hắn nhìn rắc rối ánh mắt tràn ngập sắc ý, nhưng là đối tiêu dĩ mặt nói ra nói lại ấm áp săn sóc. Thành vũ, ngươi như thế nào lại chính mình ra tới? Tiêu dĩ mặt trừng mắt hắn phía sau lưng, bất mãn chung mang theo quan tâm. Ta không ra, ngươi lại muốn làm thương tổn chính mình. Thành vũ quay đầu lại nhìn nàng, một tháng chi kỳ còn có ba ngày. Tiêu dĩ mặt đỡ chán, kia ba ngày có thể xem nhẹ bất kể. Một canh giờ đều không thể. Thành vũ rứt lời, đem lực chú ý trở lại rắc rối trên người, không hề nhiều lời, rút ra trong tay trường kiếm chạy tới, cuối cùng lướt qua hắn, ngừng ở hắn phía sau cách đó không xa. Thiên chiếu tông người chỉ là nhìn một bóng người hiện lên, rắc rối liền đánh trả đều không có, người liền thẳng tóc mà ngã xuống. Ở hắn ngã xuống đất ngay mắt, kia viên đầu bởi vì chấn động, từ trên cổ hạ xuống, trên mặt đất lăn hai vòng. Tiêu dĩ mặt rối tay phất phất cái chán, Thành vũ, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần Giết người không cần như vậy bạo lực Thành Vũ liếc thi thể liếc mắt một cái Nói, quên mất Mỗi lần đều là nói như vậy hắn Mỗi lần cũng đều là như vậy hồi nàng Chỉ cần giết khởi người tới Thành Vũ liền sẽ đem nàng sở hữu dặn dò Đều quên không còn một mảnh Giết chết người vẫn như cũ thiếu cánh tay thiếu chân Những người này làm sao bây giờ Tiêu dĩ mặt cũng không dối dám cái này Hỏi Lạc Phỉ Nhi Lạc Phỉ Nhi bị Thành Vũ kia một tay cấp dọa Nghe được Tiêu dĩ mặt nói Theo bản năng hỏi, cái gì? Những người này không phải các ngươi kẻ thù sao Là muốn giết vẫn là bắt lại Tiêu dĩ mặt hỏi Nga, bắt lại đi Chờ sư huynh sư tỉ bọn họ trở về lại nói Trên mặt đất đã một đống thi thể Lạc phỉ nhi đời này cũng chưa giết qua nhiều người như vậy Nhìn đến những cái đó ngã trên mặt đất kêu rên người Cũng hạ không được tàn nhẫn tay Hơn nữa, bọn họ cũng yêu cầu từ những người này Trên người hỏi điểm sự tình ra tới Tiêu dĩ mặt gật gật đầu Cũng mặc kệ bọn họ xử lý như thế nào Thái nhất tông người được đến mệnh lệnh, lấy ra dây thường đi những người đó đều trói lại lên. Những người đó tưởng phản kháng, nhưng là nhìn ôm kiếm đứng ở tiêu dĩ mặt bên người thành vũ, nhìn nhìn lại rắc rối đầu người, đều từ bỏ. Liên trường Lão đều không thắng nổi hắn nhất chiêu, bọn họ phản kháng lại có thể như thế nào. Hảo, nơi này sự tình đã kết thúc, ngươi mau trở về đi thôi. Tiêu dĩ mặt bọn người bị bắt lại, mới đối thành vũ nói. Thành vũ gật gật đầu, đột nhiên từ tại chỗ biến mất, liền như hắn ra tới giống nhau làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lạc Phỉ Nhi mới cho tông môn người phân công hảo ăn lược, liền nhìn đến Thành Vũ biến mất một màn, đi tới hỏi Dĩ mạt người kia là ngươi Triệu Hoàn Thú. Không, Triệu Hoán người sao? Tiêu Dĩ mạt có chút kinh ngạc nhìn Lạc Phỉ Nhi, này vẫn là lần đầu tiên có người có thể nhận ra Thành Vũ thân phận. Không sai, Thành Vũ chính là nàng đệ nhị Triệu Hoán người, là nàng ở hai năm trước thông qua Triệu Hoán Thiên Thư Triệu Hồi ra tới. Lúc ấy Triệu Hoán hắn thời điểm. Hoang nói làm nàng triệu hoán một cái sức chiến đấu cường, làm nàng thần thức tiến như thiên thư sau, hướng sát khí trọng địa phương đi tìm. Cuối cùng, nàng liền đem Thành Vũ mang ra tới. Nhìn đến Thành Vũ, nàng trong lòng nói không nên lời khiếp sợ. Hồn giới không đều là hồn thú sao. Thế nhưng có người linh hồn, hào nung liệt sát khí, người như vậy, sẽ trở thành nàng triệu hoán người sao. Thành Vũ ra tới thời điểm, trên người còn có rất nhiều thương, nhìn tiêu dĩ mặt ánh mắt hung ác hung tàn. Trong nháy mắt kia, Tiêu Dĩ Mạt cảm thấy chính mình bị tử thần nhìn thẳng. Chương 408 Bát Quân 8 Hoàng 8 Tôn. Nam ở Tiêu Dĩ Mạt bên người đại hắc đứng ở Tiêu Dĩ Mạt phía trước, nếu người này dám đối với Tiêu Dĩ Mạt động thủ, nó liền cắn chết hắn nha. Tuy rằng nó sức chiến đấu bị hoang ghét bỏ, nhưng là tốt xấu cũng là Bát Quân 8 Hoàng 8 Tôn chí nhất. Liên nó cũng không dám xé bỏ Vô Tự Thiên Thư, người này giống nhau không dám. Chỉ cần phòng ngừa chủ hắn trước tiên đối Tiêu Dĩ Mạt động thủ liền thành. Bất quá, Thành Vũ cũng không có động thủ. Trên người hắn sát khi đang xem thanh trung quanh hoàn cảnh sau liền tiêu tán. Sau lại các nàng mới biết được, Tiêu Dĩ Mạt triệu hắn hắn ra tới thời điểm, hắn đang ở cùng một đám hồn thú đại chiến, hắn không phải muốn nhìn Tiêu Dĩ Mạt, chỉ là ra tới kia nháy mắt, Tiêu Dĩ Mạt vừa lúc ở cùng cái phương vị. Người là nhân loại. Thanh Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Dĩ Mạt, tựa hồ cảm ứng được chính mình cùng nàng chi gian liên hệ, kinh ngạc không thôi, người đem bản tướng quân triệu hồi ra tới. Tiêu Dĩ Mạt lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, nàng chiều hắn gật gật đầu. Nói, người trước kia cũng là nhân tộc. Không nghe nói người linh hồn cũng có thể làm triệu hoán thú. Thành vũ cũng thực nghi hoặc, hắn nhìn chầm chầm tiêu dĩ mặt trong tay vô tự thiên thư, có chút kinh ngạc mà nói, thế nhưng là vô tự thiên thư, khó trách, khó trách. Vô tự thiên thư có thể triệu hoán người linh hồn. Tiêu dĩ mặt thấy hắn không giống vừa rồi như vậy dò người, tráng lá gắn hỏi. Có thể. Giống nhau thiên thư chỉ có thể triệu hoán hồn thú, có chút riêng thiên thư có thể triệu hoán người linh hồn. Thanh vũ nói xong lại nhăn nhăn mày. Mặc dù vô tự thiên thư có thể triệu hồi ra người, cũng không thể triệu hồi ra bản tướng quân mới đúng. A, ngươi là? Ngươi là? Song Long Vương. Đại Hắc đột nhiên kêu lên. Di. Thanh vũ nhìn trầm trầm Đại Hắc nhẹ nhàng Di một tiếng. Hắc Huyền Thiên Quân. Bị nhận ra tới, Đại Hắc lập tức ngồi đoan chính, hai điều trước chân chống mặt đất, nâng cằm nói, đúng là bổn quân. Hắc Huyền Thiên Quân. Tiêu Dĩ Mặc nhưng thật ra không biết Đại Hắc cái này danh hào. Chỉ biết nó chính mình nói khai thiên tích địa đại hắc cầu. Kỳ quái, cái này danh hiệu nghe tới rất khí phách a đại hắc như thế nào chưa cho nàng nói. Đại hắc cảm giác được tiêu dĩ mặt ý tưởng, tâm đều toan. Nó không nghĩ làm tiêu dĩ mặt biết nó ở hồn giới chân chính thân phận A. bát quân tám hoàng tám tôn chi nhất hắc khuyển thiên quân thế nhưng thành nhân loại triệu hoàng thú, nay cũng quá mất mặt ô ô ô. Bất quá, hiện tại có gia hỏa này ở, nó cũng không tính mất mặt. Đại hắc đơn giản giới thiệu một phen. Hồn trong giới có chính mình lãnh địa, cùng nhân giới không sai biệt lắm. Bát quân tám hoàng tám tôn là hồn trong giới người thống trị. Tiêu Dĩ mặt nhớ tới lúc trước hoang nói đại hắc địa vị là như thế nào tới, đại hắc nào nhi ba bộ dáng, biết hắn tại đây bát quân tám hoàng tám tôn địa vị phòng trường không ra sao, cũng liền không hỏi nhiều. Xem đại hắc vừa rồi kích động bộ dáng, hay là chính mình triệu hoán người này cũng là một trong số đó. Bản tướng quân không phải. Thanh Vũ cũng có thể cảm nhận được nàng ý tưởng, xuất khẩu phủ nhận. Tiêu dĩ mặt kinh ngạc, hắn không phải. kia đại hắc kích động cái gì? Hắn tuy rằng không phải, nhưng là hắn tên tuổi so với chúng ta còn muốn văn dội Ở hôn giới thuyết đến hắn, liền tính là chúng ta cũng muốn ghé mắt. Đại hắc nói, chúng ta không có người cùng hắn đánh quá, nhưng là mọi người đều suy đoán thực lực của hắn không thể so chúng ta thấp. Lợi hại như vậy. kia vì cái gì không phải một trong số đó? Tiêu dĩ mặt hỏi. Đó là bởi vì hắn không muốn, cả ngày liền biết ôm một phen kiếm nơi nơi cùng người đánh nhau. Có người kêu hắn hắc giáp song Long Vương, có người kêu hắn hắc giáp tướng quân, cũng có người kêu hắn thành kẻ điên. Đại Hắc đem thành kẻ điên bà chữ nói thực trọng. Hừ, hoang qua chán ghét, nói tìm cái sức chiến đấu cường, như thế nào liền đem thành kẻ điên cấp lộng lại đây? chương 409 khóa thiên thẳng, khóa thiên thần. Thành Vũ liền nhìn một cẩu một người ở nơi đó kề thai nói nhỏ, nói không tính lặng lẽ lời nói lặng lẽ lời nói. Đại Hắc nói, nếu có thể thu phục thành kẻ điên nói, đó là một kiện cực hảo sự tình. Nếu thu phục không được, cũng không cần cưỡng cầu, người này có thể không trọng, tốt nhất vẫn là không cần trọng. Tiêu Dĩ Mạt ngẫm lại cũng là, giống thành Vũ loại này không cần thân phận chỉ cần thực lực người, muốn làm hắn thần phục, chỉ sợ không có khả năng. Ngay cả đại hắc gia hòa này, vừa mới triệu hồi ra tới thời điểm, không phải cũng không phục nàng, muốn xé bỏ Triệu Hoán Thiên thư sao? Đáng tiếc Triệu Hoáng nó chính là vô tự thiên thư, nó không động đại nó. Bất quá, nói không chừng là bởi vì nó thực lực quá kém, mới có thể không có biện pháp. Cái kia, Thành tướng Quân, ngươi có biện pháp nào không hủy diệt chúng ta chi gian khế ước? Nàng nhìn Thành Vũ hỏi. Hủy diệt khế ước? Vì cái gì? Thành Vũ chấp trước mắt, nghe nói người triệu hồi ra lợi hại hồn thú sau đều là dùng hết biện pháp thu phục à, nàng như thế nào không giống nhau? Ngươi hiện tại xem như bị ta cột vào cùng nhau, ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi cũng đến xảy ra chuyện. Chính yếu chính là, nói ra đi nhiều mất mặt ta. Tiêu dĩ mặt chỉ chỉ đại hắc. Gia hỏa này lúc trước bị ta triệu hắn lại đây sau, cảm thấy mất mặt đã chết, cái thứ nhất ý tưởng chính là muốn giải trừ chúng ta chi gian quan hệ đâu. Giống như như vậy đầy người sát khí người, phỏng trừng lòng dạ nhi càng cao, càng không muốn bị người như vậy cột lấy đi. Lời này nàng chưa nói, nhưng là lẫn nhau đều hiểu. Nga. Thanh Vũ gật gật đầu, tiêu dĩ mặt cho rằng hắn muốn nói chính mình có biện pháp giải quyết, lại không nghĩ hắn lại tới nữa câu, không quan hệ, ta không phải này ngốc cầu. Phúc. Đại hắc bị khí phun. Nó nơi nào là ngốc cầu? Nay thành kẻ điên ở chúng nó trong mắt mới là cái ngốc hảo không? Hiện tại thế nhưng nói nó là ngốc cầu, thật là tức chết buồn cầu cầu. Người không giải trừ chúng ta chi gian quan hệ. Tiêu dĩ mặt ngoài ý mớn, không thể lý giải hắn ý tưởng. Hắn đây là cam tâm tình nguyện làm nàng khế đỡ người. Vì cái gì? Nay cũng quá không phù hợp bọn họ những người này tính cách. Thành vũ trên người vốn dĩ lại dơ lại loạn, hắn cho chính mình làm cái pháp thuật, cả người lập tức rực rỡ hẳn lên. Biến hoa lớn nhất liền phải thuộc kia khôi giáp, lúc này mới có thể nhìn ra được mặt trên văn án tới. Khó trách đại hắc vừa rồi nhìn hắn trong chốc lát mới nhận ra kia phó khôi giáp, cùng vừa rồi khác biệt quá lớn. Chờ thu thập hảo tự mình, thành vũ mới trả lời nàng lời nói, có người cho ta nói qua, vô tự thiên thư chủ nhân chính là giải cứu ta người. Giải cứu ngươi. Tiêu dĩ mặt cùng đại hắc đều nhìn chầm chầm hắn, không biết hắn lời này là có ý tứ gì. Các ngươi xem. Thành vũ vây vây tay, làm các nàng xem. Tiêu dĩ mặt thực nỗ lực mà nhìn nhìn, trên tay cái gì đều không có A. Nàng lại nỗ lực mà xem. Vẫn là không phát hiện cái gì. Nàng túi đầu xem đại hắc, đại hắc cũng là hai mắt mở mịt. Không phải trong tay, là phía dưới. Thành Vũ nói. Nga. Tiêu dĩ mạt cùng đại hắc cùng nhau đem ánh mắt từ hắn bàn tay đi xuống dịch. Thật đúng là thấy được một ít không giống bình thường đồ vật. Một cây như có như không màu trắng ngà đồ vật đem hắn tay cùng đại địa liền ở cùng nhau. Gì? Đại Hắc tựa hồ nhận ra kia đồ vật tới, kinh ngạc mà thần ra máu nước, muốn đi chạm vào kia xương khói, lại trực tiếp xuyên qua đi. Đây là thứ gì? Tiêu Dĩ mà xác nhận Đại Hắc kia một tiếng gì có thật sâu đồng tình. Khóa Thiên thẳng. Khóa Thiên thẳng. Khóa Thiên thẳng. Khóa Thiên, thẳng. Khóa thiên Thần, Thiên Thần một khóa, rơi vào phàm trần. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần bị khóa Thiên thẳng một khóa, lại lợi hại người cũng sẽ biến thành phàm nhân. Đại Hắc giải nói, không đúng a, ngươi nếu bị khóa. Như thế nào còn thành sát thần? Chương 410 khóa thiên thăng, khóa thiên thần, 2. Khóa thiên thăng, khóa thiên thần, thiên thần một khóa, rơi vào phàng trận. Bị khóa thiên thăng khóa trụ người, hẳn là không thể dùng hồn lực mới đúng. Chính là ai muốn nói cái này sát thần là cái phế vật, kia toàn bộ hồn giới đều phải cười đến rụng răng. Người gặp người sợ sát thần là phế vật sao? Đương nhiên không phải, xem hắn mới ra tới bộ dáng, liền biết hắn mới cùng người đánh một trận. Ta đem nó tránh lỏng một ít. Thanh Vũ thực tùy ý mà nói, phảng phất chỉ là làm một kiện rất đơn giản sự tình. Chỉ có đại hắc kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng thuyết minh chuyện này là cỡ nào không thể tưởng tượng. Khóa Thiên Thẳng cũng không phải người luyện chế thân khí, mà là trong thiên địa sinh thành vô hình trừng phạt, cùng loại với trời giáng thiên đạo. Hắn thế nhưng có thể tránh tùng. Nó không có xuất hiện ảo giác đi. Kia cái này Khóa Thiên Thẳng đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng? Tiêu Dĩ Mặc không biết cái này, tiếp tục hỏi. Sẽ khóa trụ ta một ít thực lực cũng sẽ làm ta có đôi khi thực suy yếu. Hiện tại, ta lại phát hiện một cái khuyết điểm, không thể ở nhân giới lâu nọc. Ta hiện tại liền cảm giác được một cổ lực lượng ở đem ta hướng hồn giới kéo. Thanh Vũ nói, bóng dáng của hắn chậm rãi biến đạo, cuối cùng biến mất không thấy. Lần này Triệu Hoáng liền như vậy kết thúc, Tiêu Dĩ Mạt hồi tưởng lên đều cảm thấy có chút mộng ảo. Đặc biệt là đương nàng từ đại hát trong miệng nghe được Thanh Vũ những cái đó sự tình sau, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Thanh Vũ sinh thời là cái tướng quân cho nên hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tự xưng bản tướng quân. Nếu một người sinh thời linh hồn rất cường đại, sau khi chết sẽ không tiêu tán, mà là tiến vào hồn giới, trở thành hồn giới một viên. Nhưng lại như vậy, linh hồn kỳ thật cũng cũng không có nhiều ít thực lực, đến từ đầu bắt đầu tu luyện hồn lực. Thanh vũ liền như vậy đi bước một đi tới hiện tại, trở thành chấn triệt hồn giới sát thần, là vô miệng quân hoàng. Đến nỗi hắn ở hồn giới sống nhiều ít năm, ai cũng không biết. Có người nói hắn là viễn cổ thời kỳ, cũng có người nói hắn là thái cổ thời kỳ còn có người nói hắn là trung cổ thời kỳ đến nỗi khóa thiên thăng như thế nào sẽ đem hắn khóa lại là ở khi nào đem hắn khóa cái này hồn giới ai cũng không biết có lẽ lần sau gặp mặt thời điểm nàng có thể hỏi một câu hắn sau lại nàng đem thành vũ sự tình cấp hoang nói hoang nghe được thành vũ tên trầm mặc trong chốc lát sau chỉ nói hai chữ tạm được mặt sau tiêu dĩ mặt lại sẽ triệu hắn thành vũ lại đây hỏi hắn như thế nào nàng như thế nào giúp hắn cởi bỏ khóa thiên thăng ai ngờ hắn nói thẳng không biết nói cho hắn người nọ cũng chưa cho hắn nói. Lần thứ ba nhìn thấy thành vũ là chính hắn tới. Hắn xuất hiện thời điểm, đem tiêu dĩ mạt hoảng sợ. Nàng không sử dụng vô tự thiên thư, cũng không triệu hoán hắn à? Hắn như thế nào có thể ra tới? Ta chính mình ra tới. Thành vũ nói, chính mình ra tới. Triệu hoán người có thể chủ động thông qua triệu hoán thiên thư lại đây sao? Nàng nghi hoặc mà nhìn nhìn đại hắc. Đại hắc lắc đầu, dù sao nó không thể. Bằng không lần trước ở hồn giới cảm nhận được tiêu dĩ mạt mệnh huyền một đường thời điểm, nó liền tới đây cứu nàng. Thực lực cường người tự nhiên có thể. Thành vũ một câu đem đại hắc đổ gắt gao. Tiêu dĩ mặt trong lòng cười trộm, nay đại hắc ngày thường không cái chính hành, hiện tại thành vũ tới, nhưng thật ra đem nó cấp trị gắt gao. Ngươi lần này tới có chuyện gì sao? Tiêu dĩ mặt hỏi, ta nhớ tới người kia nói qua một chuyện, lại đây nói cho ngươi. Thành vũ nói, người nọ nói, thiên tâm thảo đối ta rất hữu dụng, ta tưởng. Có lẽ chính là có thể giảm bớt khóa thiên thăng lực lượng. Thiên tâm thảo có thể giảm bớt khóa thiên thăng, Tiêu Dĩ Mạt hiểu biết, tỏ vẻ mặt sau sẽ cho hắn lưu tâm cái này. Từ đây, nàng cũng biết, Thành Vũ có thể chủ động xuất hiện, đại giới chính là mỗi sử dụng một lần, khóa thiên thăng liền sẽ biến khẩn một chút. Bởi vậy, hắn giống nhau cũng sẽ không chủ động ra tới. Lần này hắn sẽ chủ động ra tới đánh chết rác dối, cũng là không nghĩ nhìn đến nàng bị thương thân thể. Chương 411 Thái Nhất Tông. Thành Vũ đã sớm ngưng ra thật thể ra tới nhìn cùng chân nhân không gì hai dạng. Trước kia hắn ra tới thời điểm, không biết hắn, chưa từng có người sẽ đem hắn nhận làm khế đốt người. Lạc phỉ nhi là cái thứ nhất. Ngươi như thế nào nhận ra tới? Tiêu dĩ mặt hỏi. Chúng ta trong tông môn cũng có người có triệu hóa người. Lạc phỉ nhi nói, hơn nữa hắn lại là đột nhiên xuất hiện, ta liền đoán hạ. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc, cái này đã xuống dốc tông môn, thế nhưng có người có triệu hóa người. Có thành vũ sau nàng mới biết được. Triệu hoán người so triệu hoán thú muốn khó tốt nhất nhiều, mười vạn cái triệu hoán sư cũng không nhất định có thể triệu hồi ra một cái triệu hoán người. Lạc phỉ nhi nhìn đến nàng hơi hơi nhướng mày bộ dáng, lập tức liền đoán được nàng ý tưởng, kêu lên, chúng ta Thái Nhất Tông cũng là rất có nội tình. Ta tin tưởng. Tiêu dĩ mặt nói. Thái Nhất Tông, nàng thật sớm phía trước liền chú ý, tự nhiên biết bọn họ là có nội tình. Chẳng qua ngàn vạn năm thời gian. Nó từ lúc trước một vực chi tông chậm rãi xuống dốc thành hiện tại miễn cưỡng có thể chen vào nhị lưu tông môn mà thôi. Lạc phỉ nhi nghe nàng nói như vậy, cao hứng mà vãn trụ tay nàng, nói, dĩ mạt ta liền biết ngươi thật tinh mắt, muốn hay không gia nhập ta thái nhất tông A. Ngươi đến chúng ta đan đạo phong tới nói, ta dạy cho ngươi luyện đan như thế nào? Ta nghe nói hảo chút tông môn lần này sẽ tới tuyên thành tới thu môn nhân, các ngươi cũng là. Tiêu dĩ mạt bất động thanh sắc mà tìm hiểu tin tức là, cũng không phải. Lạc Phỉ Nhi gật đầu lại lắc đầu, thấy Tiêu Dĩ Mạt khó hiểu, cùng nàng giải thích nói: Ngươi biết Tông Môn Thu Môn Nhân quy tắc không? Không phải thực hiểu biết. Tiêu Dĩ Mạt đem chính mình cánh tay rút ra, nàng không quá thích người khác đụng vào chính mình. Tông Môn Thu Môn Nhân quy củ, nàng kỳ thật biết, nhưng là không thể nói quá minh bạch, bằng không bị phát hiện cái gì, nàng liền phải khóc. Ra đây cho ngươi nói nói. Dù sao sư minh sư tỷ còn không có trở về, chúng ta có thời gian. Lạc Phỉ Nhi không đi kéo Tiêu Dĩ Mạt cánh tay dẫn nàng đi nhất nhất ngủ liều trại. Tiêu Dĩ Mạt cấp hai người đổ chén nước. Giống nhau tông môn thu môn nhân có hai loại phương thức. Lạc Phỉ Nhi sợ đem Tiêu Nhất Nhất đánh thức, đem thanh âm để thấp chút, đại quy mô thu môn nhân thời điểm, giống nhau đều có thời gian quy luật, tỉ như 10 năm khai sơn một lần, 20 năm khai sơn một lần, 50 năm một lần. Giống ta thái nhất tông chính là 30 năm khai tông một lần, một lần thu mấy ngàn thượng và người. Như vậy thu môn nhân nhiều, nhưng là cũng tốt xấu lẫn lộn. Trừ bỏ cá biệt thiên phú rất mạnh, bị các phong nhìn chúng tuyển đi, những người khác đều chỉ có thể tại ngoại môn ốc, chờ 5 năm một lần đại bỉ, tranh thủ tiến vào nội môn tư cách. Đệ nhị loại phương thức, chính là đến riêng địa phương, đi chọn lựa nhân tài. Thì như lần này tuyên thành luyện đan sẽ. Còn có những cái đó luyện khí đại hội trận pháp đại hội gì đó. Như vậy thu môn nhân, nhất thứ đều là trực tiếp tiến vào nội môn, tốt sẽ trực tiếp tiến vào các phong, trở thành tinh anh đệ tử. Các người đến tuyên thành tới, không phải tới tìm đệ tử Đó là tới làm cái gì? Tiêu dĩ mặt hỏi. Ta vừa rồi nói là, cũng nói không phải, là có nguyên nhân. Đây là ta muốn nói loại thứ ba thu môn nhân phương thức. Lạc phỉ nhi nói, không biết ngươi có hay không nghe nói qua, chúng ta Thái Nhất Tông mấy năm nay địa vị vẫn luôn ở rớt, từ lúc trước một vực tri tông, lưu lạc đến bây giờ sắp rớt ra nhị lưu tông môn. Tiêu dĩ mặt gật đầu, nàng hỏi qua hứa vi Thái Nhất Tông tại sao lại như vậy, hứa vi lúc ấy nói, trăng khuyết trăng tròn, thiên đạo luân hồi. Tông môn tuyển người loại thứ ba phương thức, tế phân xuống dưới lại có hai loại khác nhau. Một loại là các phong sư thúc đi ra ngoài du lịch thời điểm, gặp được thích hợp người, thu đồ đệ, loại này trở về trực tiếp tiến các ngọn núi, trở thành tinh anh đệ tử. Lạc phỉ nhi nói đến nơi này, cảm xúc đột nhiên có điểm mất mát, không có tiếp tục mở miệng. Chương 412 thiên diễn Lêu trại người chính nghe hang say nhi đâu, lạc phỉ nhi đột nhiên không nói, đem đại gia tâm đều điếu lên. Lạc cô nương, còn có một loại là cái gì? Thu Nguyệt tính tình nhất cấp, hỏi, còn có một loại, cũng không phải sở hữu tông môn đều có. Lạc Phỉ Nhi tiếp tục nói, nhưng là cảm xúc vẫn là tương đối hạ xuống. Ta Thái Nhất Tông có tòa phòng, Tiêu trời diễn phong, đã từng thiên diễn phong có thể suy đoán thiên hạ sự, bất quá mỗi lần đều sẽ bị thiên đạo phản vệ. Dư lại loại này, chính là thiên diễn phong sư thúc suy tính ra tới đệ tử. Các ngươi tông môn suy tính ra đệ tử, ở tuyên thành luyện đan đại hội thượng, Tiêu Dĩ mạt suy đoán, sư thúc chỉ là nói ở tuyên thành. Cụ thể suy tính không ra. Lạc Phỉ Nhi nói, vì suy tính cái này, sư thúc đi nửa cái mạng, nói ra kết quả sau liền bế quan chữa thương. Cho nên, lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn đem người tìm được. Lạc Phỉ Nhi trong mắt có chút nước mắt. Nếu các ngươi tìm không thấy người nọ đâu, liền không thu môn nhân. Hạ Vũ hỏi. Hạ Vũ là biết tiêu dĩ Mạt muốn vào Thái Nhất Tông, vạn nhất nàng không phải Thái Nhất Tông suy tính ra tới người, bọn họ không thu người, kia nhưng làm sao bây giờ? Thái nhất tông lần trước khai tông thu đệ tử mới qua mười mấy năm đâu. Nay ta không được rõ lắm, hẳn là sẽ thu đi. Ta nghe nói có sư bá các sư thúc tới đâu, nếu nhìn đến có tốt mầm, hẳn là cũng sẽ thu. Lạc phỉ nhi không xác định nói. Tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, không có hỏi lại mặt khác. Lúc này, bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, tiêu dĩ mặt mấy người chạy nhanh đi ra ngoài, nhìn đến lạc phỉ nhi sư huynh sư tỷ đã trở lại. Mấy người trên người đều có thương tích. Màu trắng áo ngoài đều bị máu tươi nhiễm hồng. Nhìn đến Lạc Phỉ Nhi không có việc gì, mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sư Minh Sư tỷ, các ngươi đã trở lại. Lạc Phỉ Nhi chiều bọn họ chạy tới, các ngươi thương nghiêm trọng sao. kia mấy người lắc đầu, chúng ta nhìn đến ngươi cầu cứu tín hiệu. Các ngươi thế nào? Chúng ta không có việc gì. Ít nhiều dĩ mạn bằng không chúng ta lần này đã có thể muốn toàn quân bị diệt. Lạc Phỉ Nhi đem thiên chiếu tông kế hoạch nói một lần. Nàng sư huynh sư tỷ đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ thấy được lạc phỉ nhi cầu cứu tín hiệu, lúc ấy đang bị người vây quanh công kích, nhất thời ra không được, trong lòng xuất ruột, hoảng loạn dưới bị người bị thương. Sau lại, bọn họ thật vất vả đem những người đó đánh lùi, lưu lại vết thương nhẹ chiếu cô trọng thương người, vội vội vàng vàng liền gấp trở về. Nếu thiên chiếu tông người thật sự ở chỗ này mai phục, mấy người bọn họ đêm nay không đều đến đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Đặc biệt là nghe được rắc rối cũng tới. Liền tính không thương thời điểm, bọn họ mấy tiểu bối cũng không nhất định đánh quá. Biết là tiêu dĩ mặt cứu bọn họ, mấy người vòng qua lạc phỉ nhi đi vào tiêu dĩ mặt trước mặt, chiều nàng thật sâu cúc một cung, nói, đêm nay việc, đa tạ cô nương ra tay. Ân cứu mạng ta chờ suốt đời khó quên. Thuận tay mà thôi. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói. mẫu thân, mẫu thân. Liều trại truyền đến tiêu nhất nhất nói mớ, tiêu dĩ mặt chiều mọi người gật gật đầu, xoay người vào liều trại. Sư Minh Sư tỷ. Dĩ mặt người này ngoài lạnh trong nóng, các ngươi không cần để ý. Lạc phỉ nhi thế tiêu dĩ mặt nói chuyện. Thấy chính mình tiểu sư muội như vậy giữ gìn tiêu dĩ mặt, mấy người đều có chút kinh ngạc. Muốn nói nha đầu này là tâm tư đơn thuần nhất, nhưng là cũng không đến mức đối một cái mới nhận thức không đến một đêm người như vậy giữ gìn. Chúng ta đi xem thiên chiếu tông người, ngươi thuận tiện đem chuyện đêm nay tỉ mỉ mà nói một lần. Hảo! Chương 413 nhất nhất ngộng. Tiêu dĩ mặt trở lại lều trại, tiêu nhất nhất cũng không có tỉnh lại. Chỉ là nằm mơ, hai tay ở không chung loạn chảo. Hạ Vũ cùng Thu Nguyệt ở bên cạnh nhìn, cũng không dám đi chấn ăn nàng. Trước kia xuất hiện tình huống như vậy, Hạ Vũ muốn đi chảo tay nàng chấn ăn nàng, lại bị Tiêu Nhất Nhất ném ra, trực tiếp đem Hạ Vũ vứt ra hảo xa. Lúc này Nhất Nhất, trong thân thể có kỳ quái lực lượng. Chỉ có Tiêu Dĩ Mạt bắt lấy tay nàng, mới có thể đem nàng chấn ăn xuống dưới. Nhất Nhất không sợ, mẫu thân ở chỗ này. Tiêu Dĩ Mạt một tay nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, một tay vô nhẹ thân thể của nàng làm nàng an tĩnh lại, mẫu thân, tiêu nhất nhất la lên một tiếng, mở hai mắt, nhìn đến tiêu dĩ Mạt hoa một chút khóc ra tới, mẫu thân, ta lại làm cái kiêm ngộng ta lại mơ thấy ta ở một tảng lớn trang xóa địa phương đi, đi không đến cuối, tìm không thấy mẫu thân, ô ô ô, tiêu dĩ Mạt đem tiêu nhất nhất ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, nhất nhất không sợ, kia chỉ là nằm mơ mà thôi, mẫu thân như thế nào sẽ không ở bên cạnh ngươi đâu, tiêu nhất nhất tâm trí trưởng thành sớm. Lại vẫn là cái năm tuổi hải tử, tiêu dĩ mạt hống trong chốc lát, rốt cuộc can tính lại, lại đã ngủ say. Tiểu thư, đây là tiểu tiểu thư lần thứ ba làm cái kêu mộng đi. Hạ vũ đau lòng mà nói, cho dù là một cái đại nhân, nếu mơ thấy chính mình vẫn luôn ở cái gì đều không có địa phương đi, chỉ sợ cũng sẽ sợ hãi, húng chi vẫn là một cái hải tử. ân tiêu dĩ mạt vũ tiêu nhất nhất bối, nói, người có hay không phát hiện, từ nàng nửa năm trước bắt đầu làm cái này ngậm bắt đầu. Thân thể giống như liền không chừng quá. Nay nửa năm, nàng quần áo cũng chưa như thế nào đổi quá lớn. Chính là, nàng cấp nhất nhất bắt mạch thời điểm, trừ bỏ phía trước bệnh cũ, thân thể cũng không phát hiện cái gì mặt khác bệnh. chờ trở lại tuyên thành, khiến cho Khương thần y cấp tiểu tiểu thư nhìn xem. Thu Nguyệt nói, Khương thần y sống như vậy đại số tuổi, nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Thu Nguyệt, nếu là làm Khương thần y nghe được ngươi nói như vậy nàng, tiểu tâm không giáo ngươi y y thuật. Hạ vũ trêu chọc nàng. Không sợ, ta chỉ cần làm điểm ăn ngon, hắn liền sẽ thỏa hiệp. Thu Nguyệt đắc ý mà nâng nâng cảm, Không thể không nói, Thu Nguyệt ở làm đồ vật thượng là thật sự có thiên phú. Ngay từ đầu dựa tiêu dĩ mặt giáo nàng, tới rồi mặt sau, nàng còn sẽ tự nghĩ ra món ăn, vài thứ kia tới rồi trên tay nàng, đều có thể biến thành các loại mỹ vị. Khương thần y chính là bị nàng đồ ăn buộc ở dạ dày, có nhàn rồi thời điểm sẽ dạy nàng một ít ý ghi thuật. Hạ vũ tu luyện thiên phú cực hảo. Nhưng là đối dược liệu lại một chút thiên phú đều không có, trừ bỏ nhận được một ít dược liệu, mặt khác đều không nhớ được. Thu Nguyệt lại có phương diện này thiên phú, nàng đối dược liệu trời sinh thân cận, cái gì dược liệu, cái gì dược tính, cùng cái gì tương xứng tương hướng, nàng đều có thể nhớ rõ danh mạch. Khương Thần Ilya cũng là cảm thấy nàng có cái này đầu óc, mới nguyện ý chỉ điểm nàng Ilya thuật. Nếu không phải bởi vì Tiêu Dĩ mặt bên người thiếu không được nàng, hắn đều khả năng thu nàng làm đồ đệ. Hảo, lại quá hai cái canh giờ thiên liền sáng các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Tiêu Dĩ Mặc kêu hai người đi nghỉ ngơi, chính mình mang theo Tiêu Nhất Nhất cũng ngủ một lát. đến nỗi đại hắc đã sớm bị dạp trên mặt đất ngủ say. Tiêu Dĩ Mặc kỳ thật cũng không ngủ, nàng vẫn luôn suy nghĩ Tiêu Nhất Nhất nằm mơ cùng thân thể không giải sự tỉnh, chính là suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra cái gì kết quả tới. sáng sớm ngày thứ hai, làm hạ vũ các nàng thu thập thứ tốt, chỉ chờ Tiêu Nhất Nhất tỉnh lại ăn cơm sáng là có thể lên đường. Tiêu Dĩ Mặc đứng dậy sau, Tiêu Nhất Nhất không bao lâu cũng tỉnh. Thu Nguyệt hầu Hạ nàng rửa mặt trải đầu xong ăn cơm sáng, vừa mới chuẩn bị cáo từ Thái Nhất Tông Người Khải Thần, liền nghe được từng đợt linh lực đánh nhau thanh âm từ xa tới gần, thực mau liền đến doanh địa nơi này tới. Là vài người ở đuổi theo hai người, đã thấy rõ ràng những người đó sau, tiêu dĩ mặt nói, hạ vũ, ngăn lại bọn họ. Chương 414 tràn uôi Buổi sáng, tiêu dĩ mặt thu thập hảo đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến Thái Nhất Tông Người trở về. Nàng cảm ứng một chút. Phu cận đã không có thiên chiếu tông những người đó hơi thở, xem ra những người đó đã bị thái nhất tông người xử lý rớt. Dĩ Mạn, Lạc Phỉ Nhi nhìn đến Tiêu Dĩ Mạn, cười cùng nàng chào hỏi, sau đó chỉ vào nàng sư huynh sư tỷ nói, đây là ta sư huynh ngạn bảy, Mạnh Ngọc Sơn, sư tỷ Dư Thơ Vũ, Dương Nhiêu Đồng, quân tử Nhàn. Tiêu Dĩ Mạn chiều bọn họ gật gật đầu. Tiêu cô nương hôm nay là muốn vào thành. Chúng ta trong chốc lát cũng muốn vào thành, không bằng cùng nhau. Dư Thơ Vũ mỉm cười hỏi nàng, Tiêu dĩ mạt phát hiện này mấy người xem chính mình ánh mắt so tối hôm qua muốn thân thiết nhiều. Nàng trở về một cái mỉm cười, nói, chúng ta xác thật muốn đi tuyên thành, bất quá chúng ta chỉ có một chiếc lao xe bò, liền không chậm chế các ngươi hành trình. Nói lên lao xe bò, ta ngày hôm qua liền muốn hỏi ngươi, ngươi làm gì hảo hảo xe ngựa thú xe không cần, phải dùng xe bò à? Lạc phỉ nhi tò mò hỏi. Nhất nhất cảm thấy thú vị, hôm qua ở trên đường nhìn đến có người dùng lao xe bò, liền mua cho nàng chơi. Tiêu dĩ mặt nói, bất quá cũng không thể làm lão nhân ra mệt, cho nên liền đem xe ngựa bồi cho hắn. Xe ngựa đổi xe bò. Nàng thật đúng là sủng chính mình hài tử. Tiêu nhất nhất rời giường, rửa mặt hảo, ăn cơm sáng. Tiêu dĩ mặt mang theo nàng hướng thái nhất tông người cáo tử. Tiêu nhất nhất cùng đại gia hành lễ, sau đó đối lạc phỉ nhi nói, phỉ nhi a di, ngươi tới rồi tuyên thành có thể đi tìm ta chơi. Ta ở tại tuyên thành lớn nhất cái kia trong phòng, ngươi đi là có thể tìm được ta. Hảo. Lạc phỉ nhi cười nói. Thu Nguyệt đem lão xe bò đuổi lại đây, tiêu dĩ mạt mới vừa đem tiêu nhất nhất bế lên đi, liền nghe được đánh nhau thanh âm chiều nơi này nhanh chóng tới gần. Hạ vũ, ngăn lại bọn họ. Tiêu dĩ mặt thấy rõ ràng những người đó sau, chiều hạ vũ phân phó nói. Hạ vũ ở tiêu dĩ mặt dứt lời thời điểm liền bay qua đi, lấy ra một cây roi, hướng tới phía trước chạy hai người vừa kéo, trực tiếp đưa bọn họ chịu đến trên mặt đất. Thái nhất tông người lúc này mới phản ứng lại đây có chút nghi hoặc mà nhìn tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái. Nàng không giống như là như vậy nhiệt tâm người, chẳng lẽ là cùng những người này nhận thức. Mặt sau truy những người đó xuyên chính là tuyên thành hộ vệ đội quần áo. Mặt sau người đuổi theo, đem hai người trói lại lên, nhìn đến tiêu dĩ mạt có chút ngoài ý muốn dừng một chút, chạy nhanh chạy tới, vì một gối xuống đất, nói, gặp qua tiểu thư, gặp qua tiểu tiểu thư. Tiểu thư, tiểu tiểu, tiểu thư, đứng lên đi. Tiêu dĩ mạt nhàn nhạt, nhạt mà nói, Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này hai người là ai? Hồi tiểu thư, những người này chính là gần nhất ở tuyên thành phụ cận nháo sự người, thuộc hạ chờ phụng hoàng chủ chi mệnh, tới cha bọn họ. Cha nuôi cũng tới sao? Tiêu nhất nhất hỏi. Hồi tiểu tiểu thư, hoàng chủ không có tới. Bất quá hoàng chủ phân phó, nhìn thấy tiểu thư cùng tiểu tiểu thư, trước hộ tống các ngươi trở về. Cha nuôi không có tới nhà. Tiêu nhất nhất có chút mất mát, nhất nhất hảo muốn làm cha đâu. Ha ha ha. Nghe được nhất nhất muốn làm cha, cha nuôi như thế nào có thể không tới. Một đạo ôn nhuận thanh âm đột nhiên vang lên, đem mọi người đều kinh ngạc một phen. Bọn họ thế nhưng không phát hiện có người tới gần. Cha nuôi! Tiêu nhất nhất nhìn đến cửu xuyên hà, ở xe bò bản thượng đứng lên, chiều hắn duỗi tay muốn hắn ôm. Kiểu xuyên hà xuyên một thân màu trắng trường bào, nhìn đến tiêu nhất nhất chiều chính mình duỗi tay, thực tự nhiên mà đi đem nàng bế lên tới. Cha nuôi sao ngươi lại tới đây? Tiêu nhất nhất ôm cửu xuyên hà cổ. Ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái Làm Kiều Xuyên Hà trên mặt tươi cười càng sâu Chương 415 giao tình Không phải nói ở trong thành chuẩn bị sự tình sao Như thế nào lại đây Tiêu dĩ mặt cũng hỏi Tối hôm qua nơi này động tĩnh cũng không nhỏ Thuận đường ra tới nhìn xem Không nghĩ tới các ngươi cũng ở chỗ này Kiều Xuyên Hà nói Ai nha, nhất nhất còn tưởng rằng cha nuôi là biết chúng ta đã trở lại Tới đón chúng ta đâu Tiêu nhất nhất nói Cửu Xuyên Hà là bị nàng trong lúc vô tình truyền thuyết tâm tư, trong lòng hơi hơi có chút xấu hổ, trên mặt tươi cười lại bất biến. "Hoa, Dĩ Mạn, ngươi là Thù Hoàng bằng hữu a?" Lạc Phỉ Nhi chớp mắt to, không hề cố kỵ mà đánh giá Cửu Xuyên Hà. Mẫu thân là cha nuôi muội muội. Tiêu Nhất nhất nghiêm túc mà sửa đúng nàng cách nói. "Tiêu Dĩ Mạn chiều Cửu Xuyên Hà cười cười, giới thiệu nói, "Thù đại ca, này đó là thái nhất tông môn nhân." Cửu Xuyên Hà ôm nhất nhất, không thể hành lễ, liền chiều bọn họ gật gật đầu. Phía trước liền nghe được phía dưới người ta nói, Thái Nhất Tông người mấy ngày này cũng ở đối phó những cái đó chọn sự người, thú mộ vô cùng cảm kích. Thu hoang khách khí, chúng ta cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Mạnh Ngọc Sơn chiều hắn chắp tay, khách khí mà nói. Giống các ngươi như vậy nguyện ý thuận tay người đã không nhiều lắm. Cựu Xuyên Hà mỉm cười nói, các ngươi chính là muốn bảo thành. Ta đã vì các ngươi chuẩn bị xuống giường địa phương, các ngươi vào thành không cần đi tìm khách điếm. Thái Nhất Tông người có chút nghi hoặc, Cựu Xuyên Hà như thế nào sẽ vì bọn họ chuẩn bị xuống giường địa phương? Ha ha ha, các vị đừng nghĩ nhiều, là các ngươi sư thúc thiên tuyển tử tới rồi tuyên thành, nói thái nhất tông người sẽ đến, làm ta tấn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cựu Xuyên Hà nói, gia phụ cùng thiên tuyển tử có chút giao tình. Mạnh Ngọc Sơn bọn họ đã hiểu, định là sư thúc làm nhân ra chiếu cố chiếu cố bọn họ. Cựu Xuyên Hà cố kỵ bọn họ tự tôn, nói thành làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Như thế liền đã tạ. Mạnh Ngọc Sơn mang đại mọi người tỏ thái độ. Vì thế, đoàn người thu thập một phen, chuẩn bị xuất phát thời điểm, có người giá xe ngựa lại đây. Tiêu dĩ mạt mang theo tiêu nhất nhất ngồi xe ngựa, những người khác đều cưới ngựa, cùng đi tuyên thành. Lạc phỉ nhi thực sẽ đậu hài tử, dọc theo đường đi nhất nhất bị nàng đậu cười cái không ngừng. Lạc gì, các ngươi tông môn hảo hảo chơi, nhất nhất cũng có thể đi chơi sao? Tiêu nhất nhất chờ đợi hỏi. Có thể a, người nếu là đi, ta mang người đem thái nhất tông chuyển cái biến, thế nào? Lạc phỉ nhi cười đáp, ai ngờ tiêu nhất nhất lại lắc lắc đầu, các người thái nhất tông quá lớn lạc, nhất nhất thân thể không tốt, khẳng định chuyển không xong. Không quan hệ, chúng ta có thể một ngày chuyển một chút, thời gian dài, tổng có thể chuyển xong. Tiêu nhất nhất mắt sáng rực lên, ngẩng đầu hỏi tiêu dĩ mạc, mẫu thân, chúng ta khi nào có thể đi thái nhất tông nha? Tiêu dĩ mạt sờ sờ nàng đầu, nói, không phải thái nhất tông người là không thể đi thái nhất tông chơi, chúng ta không thể khó xử lạc gì nga. Thật vậy chăng? Tiêu Nhất Nhất như đầu, nghĩ nghĩ, mẫu thân, chúng ta đây liền gia nhập Thái Nhất Tông đi, được không? Tiêu dĩ mặt đem Thái Nhất Tông tuyển môn nhân phương thức cùng nàng giải thích một lần, là muốn cho Tiêu Nhất Nhất biết hiện tại không phải tuyển chọn thời điểm, nàng đi không được Thái Nhất Tông. Nàng muốn đi Thái Nhất Tông, chính là cũng không có tính toán mang Tiêu Nhất Nhất đi. Nàng đi sau cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, Tiêu Nhất Nhất như vậy tiểu lại thân thể không tốt, vẫn là lưu tại tuyên thành tương đối hảo. Ai ngờ Tiêu Nhất Nhất nghe xong? Lại chỉ vào nàng đối Lạc Phỉ Nhi nói, ta mẫu thân luyện đan rất lợi hại Nga, các người đem mẫu thân thu đi. Như vậy ta liền có thể cùng mẫu thân cùng đi Thái Nhất Tông Lạc. Tiêu dĩ mặt đem nàng chuyển qua tới đối với chính mình, muốn cho nàng không cần áo, lại nhìn đến nàng chiều chính mình chấp chớp mắt. Nha đầu này là cố ý nói như vậy. Chương 416 Mộc Chi Diễm Tiêu nhất nhất ôm lấy Tiêu dĩ mặc cổ ha ha ha cười, quay đầu lại hỏi Lạc Phỉ Nhi, Lạc gì, có thể chứ? Nếu người mẫu thân có thể đạt tới chúng ta yêu cầu, cũng nguyện ý gia nhập chúng ta nói, hẳn là có thể Nga. Lạc Phỉ Nhi nói, bất quá chuyện này còn muốn hỏi ta sư thúc bọn họ mới được. Hào đi. Tiêu Nhất Nhất nói xong cũng không dây dưa vấn đề này, lại hỏi Lạc Phỉ Nhi mặt khác vấn đề. Hai cái canh giờ sau, đoàn người tới tuyên thành. Cựu Xuyên Hà làm người đem Thái Nhất Tông người đưa đến xuống giường địa phương, cùng Tiêu Dĩ Mạt trở về Hoàng Thành. Hoàng Thành, kỳ thật chính là bọn họ cư trú địa phương. Bởi vì rất lớn, địa vị đặc thủ, cho nên mọi người đều xưng là hoàng thành. Xe ngựa vẫn luôn chạy đến tiêu dĩ mạt ngày thường cư trú sân mới dừng lại, đại gia vừa thấy có xe ngựa có thể đi vào hoàng thành, liền biết là tiêu dĩ mặt cùng tiêu nhất nhất đã trở lại. Chỉ có các nàng, mới có đặc quyền như vậy. Nhất nhất chơi sáng sâm thượng, uống qua rửa ăn sau khi ăn xong đã bị thu nguyệt mang đi ngủ trưa. Tiêu dĩ mặt cùng cựu xuyên hà cùng với nghe tin tới rồi thù xuyên bẩm ở nước trà trong phòng nói chuyện thiếm. Dĩ mặt Ngươi lần này đi thương Lam Sơn, vừa đi chính là đã hơn một năm. Nhưng có thu hoạch. Thu xuyên bầm hỏi. Thu hoạch không ít. Tiêu dĩ Mạt cười nói, trừ bỏ thải đến cấp nhất nhất điều trị thân thể dược liệu, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Là cái gì? Tiêu xuyên hà nhìn ra được tiêu dĩ Mạt tâm tình không tồi, xem ra này thu hoạch ngoài ý muốn thực không tồi. Tiêu dĩ Mạt mở ra tay phải, một đạo thúy lục sắc ngọn lửa xuất hiện ở nàng trong tay. Mục chi diễm. Đây là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 20 danh mục chi diễm. Thù xuyên bẩm kinh hỉ mà nhìn nàng trong tay ngọn lửa, không sai. Tiêu Dĩ mặt đem ngọn lửa vừa thu lại, ta lúc ấy đi trích thất tinh quả, vào nhầm một cái sơn động, ở cái kia trong sơn động phát hiện một chi diễm, liền hoa chút tâm tư đem nó thu. Cũng đúng là bởi vì cái này mới chậm trễ một tháng hành trình. Nàng nói được đơn giản, nhưng là Cửu xuyên Hà cùng Thù xuyên bẩm đều biết muốn dung hợp dị hỏa có bao nhiêu thống khổ, nay chậm trễ một tháng, hẳn là có nàng dung hợp một chi diễm thời gian, cũng có nàng chữa thương thời gian. Nhưng là, nàng lại không thể không thừa nhận như vậy thống khổ. Phía trước hương Thần Y dìa nói, nàng ở hấp thu hàn độc sau sử dụng linh lực, tổn thương do giá rét kinh mạch không nói, còn làm hàn độc cùng nàng hoàn toàn dung hợp, vô pháp chóc. Nói cách khác, độc cô vân hàn độc còn có thể thông qua hấp thu giải quyết rớt, nàng liền biện pháp này đều không thể dùng. Cũng may tàn lưu hàn độc không nhiều lắm, bằng không nàng sẽ trực tiếp biến thành một cái băng nhân. Duy nhất có thể biện pháp giải quyết, đó là làm thân thể của nàng tu ra linh hồn chi hỏa Chờ linh hồn chi hỏa cường đại đến trình độ nhất định là có thể hoàn toàn đem nàng thể chất thay đổi. Ở kia phía trước, nàng cần thiết hấp thu dị hỏa, dùng dị hỏa đi ấm áp kinh mạch, đặt tới một cái cân bằng. Hai năm trước, cựu xuyên hà vì nàng làm ra dị hỏa bảng xếp hạng trăm tên về sau ngọn lửa làm nàng dung hợp, tạm thời ngăn chặn trong cơ thể hàn ý bất quá nàng vẫn như cũ sẽ cảm thấy rất lạnh, thuyết minh dị hỏa cấp bậc không đủ. Lần này gặp được một chi diễm, nàng liền lại đem nó cấp dung hợp. Nghe nói một chi diễm là nhất thích hợp luyện đan ngọn lửa, tuy rằng nó ở dị hỏa bảng xếp hạng thượng thứ tự không dựa trước, lại là nhất chịu luyện đan sư truy phủng. Hiện tại dĩ mặt tỷ có nó, luyện đan khẳng định lại thượng một tầng lâu. Thu xuyên bẩm thương cảm qua đi, lại vì tiêu dĩ mạt cao hứng. Nếu ngươi lúc này đã trở lại, cần phải tham gia đan so. Cựu xuyên hà hỏi. Nàng phía trước không báo danh, nếu hiện tại muốn đi nói, hắn muốn đi phân phó một chút. Không cần đi. Chỉ bằng này một chi diễm. Thái Nhất Tông cũng sẽ thu nàng. Thù xuyên bầm nói. chương 417 tiểu quỷ tinh linh. Tiêu dĩ mặt không có vội vã trả lời, mà là hỏi, lần này đàn so, là mấy cái hoàng triều âm thầm đánh giá đi. Cựu xuyên hà mặc trong chốc lát, đắc, đúng vậy. Vậy tham gia đi. Tiêu dĩ mặt nói, ta xem ngươi nhắc tới này đàn so thời điểm như mày, nghĩ đến này đàn so cũng không phải đơn giản đàn so. Nếu có thể lấy cái thành tích, đối với ngươi hoàng triều cũng là tốt. Kẻ thù là trung vực đại gia tộc. Nàng còn không biết bọn họ ở đông vực có cái hoàng chiều. Bất quá ngấm lại cũng là, có thể ở trung vực dừng chân, cái nào thế lực không điểm nội tình. Chẳng qua những việc này kẻ thù không ý cố ý lấy ra tới nói, nàng chính mình ngày thường cũng không lưu tâm bên này mà thôi. Cựu xuyên hà làm kẻ thù dòng chính thiên tài, lại là trẻ tuổi, lẽ ra không nên đến đông vực như vậy địa phương tới. Chính là hắn tới, vẫn là mang theo thù xuyên bẩm cùng nhau tới. Thù xuyên bẩm phía trước nói, bọn họ đến nơi đây tới là có chuyện làm nhưng là không nói cho nàng là cái gì. Cựu xuyên hà cứu nàng, nàng không hỏi hắn muốn làm cái gì, nhưng là có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, nàng liền giúp nàng chia sẻ một chút. Húng chi, hắn còn đối ngoại nói nàng là hắn nghĩa muội, lại nhận nhất nhất làm con gái nuôi, nàng trình độ nhất định thượng, cũng coi như là hắn thân nhân. Vậy ngươi liền đi tham gia chơi, cũng không cần có áp lực. Cựu xuyên hà nói, ta biết đến. Theo sau bọn họ lại hàn huyên trong chốc lát, chờ tiêu nhất nhất tỉnh ngủ, đậu nàng chơi trong chốc lát, Hai người mới rời đi. Nhất nhất, hôm nay ở trên xe ngựa, ngươi là cố ý như vậy nói sao? Tiêu dĩ mặt chờ không ai, mới hỏi tiêu nhất nhất. Hắc hắc, mẫu thân không phải muốn đi thiên một tông sao. Ta lần trước nghe đến ngươi cùng hạ vũ nói. Tiêu nhất nhất nói. Nàng là tiểu hải tử, như vậy nói chuyện, lạc phỉ nhi sẽ không cảm thấy có ý đồ gì. Nếu là đổi làm đại nhân tới liền không được. Tiểu quỷ tinh linh. Tiêu dĩ mạt quát quát nàng cái mũi nhỏ, cùng nàng cái chán đối cái chán chơi. Mẫu thân, người đi thiên chiếu tông nói, muốn mang theo ta Nga. Nếu không nói như thế nào nàng nhỏ mà lanh, liền tiêu dĩ mạt tâm tư nàng đều đoán được. Tiêu dĩ mạt lòng có điểm đau, nàng ở tiêu nhất nhất trên mặt hôn một cái, nói, mậu thân đi thiên chiếu tông, phải làm rất nguy hiểm sự tình. Hơn nữa cũng không thể mang hạ vũ cùng thu người đi. Người cùng ta đi nói, không có người chiếu cấu người, biết không? Tiêu nhất nhất bị cự tuyệt, cũng không tức giận, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, sắp có chuyện lạ mà nói. Hảo, bất quá, Tiêu Dĩ mặt vừa thấy nàng cốt quay tít trong mắt, liền biết nàng cái này Hảo tự không có bao lớn mức độ đáng tin. Mẫu thân, ta đều đã lâu không có hồi tuyên thành, có thể hay không đi ra ngoài chơi a? Tiêu Nhất Nhất hỏi. Ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Ta đi tìm là gì, sau đó đi dạo phố, nhìn xem náo nhiệt. Ta đều một hai năm không thấy được tuyên thành bộ dáng. Tiêu Nhất Nhất nói. Hảo, làm hạ vũ cùng thu Nguyệt bồi ngươi đi. Tiêu Dĩ mặt nói. Mẫu thân thật tốt. Tiêu Nhất Nhất cao hứng, tung tăng nhảy nhót mà chạy ra đi tìm hạ vũ cùng thu nguyệt. Tiêu dĩ mặt kỳ thật cũng không quá muốn cho Tiêu Nhất Nhất ra cửa, bởi vì nàng thân thể quá suy yếu, đi dạo phố cũng sẽ làm nàng rất mệt. Mà Tiêu Nhất Nhất cũng biết chính mình tình huống, ngày thường cũng sẽ không có quá nhiều yêu cầu, như vậy ngược lại làm nàng trong lòng đối hải tử càng thêm ái náy. Cho nên, Nhất Nhất hiện tại có cái yêu cầu, chỉ cần không quá phận, nàng đều sẽ đồng ý. Bất quá! Nếu nàng biết Tiêu Nhất Nhất lần này đi ra ngoài sẽ phát sinh sự tình gì, liền tính làm Tiêu Nhất Nhất thương tâm, nàng cũng sẽ không làm nàng đi ra ngoài. chương 418 Tiểu Quỷ Tinh Linh 2. Tiêu dĩ mặt chờ Tiêu Nhất Nhất rời đi sau, liền đi tìm Khương Thần Y lìa. Khương Thần Y lìa đang ở mân mê hắn trong viện loại dược liệu, nhìn đến nàng lại đây, chiều nàng vẫy vây tay, nói, lần này đi thương làm sơn cũng có hay không cho ta mang bảo bối trở về. Tiêu dĩ mặt cười cười, học hắn trên mặt đất ngồi sổm, vung tay lên. Một đống hộp ngọc xuất hiện trên mặt đất. Khương thần y gìa đem những cái đó hộp ngọc mở ra, nhìn đến bên trong còn mang theo bùn đất cùng xương sớm thảo dược, cao hứng, một bên nói liền biết nha đầu ngươi là cái có tâm, một bên đem những cái đó dược liệu loại ở trống không thổ địa. Tiêu dĩ mặt cũng đi giúp hắn trợ thủ, thẳng đến hắn đem sở hữu dược liệu đều loại hảo sau, mới nói nói, Khương ra gia, ta hôm nay tới, cũng là có chút việc muốn hỏi ngươi. Về nhất nhất, ân, tiêu dĩ mặt cũng không dấu dếm Đem nhất nhất nằm mơ cùng không giải thân thể sự tình làm ra tới. Nhất nhất thai bị hao tổn, thân thể vốn là so người khác lớn lên chậm. Ngươi xác định nửa năm thời gian không trường một chút. Khương thần ý gì sắc mặt ngưng trọng, lại lần nữa hỏi. Ngươi biết, tuy rằng ta vẫn luôn tương đối vội ở nhất nhất sự tình thượng không nói đều là tự tay làm lấy, nhưng vẫn nhìn. Hơn nữa liền tính ta sơ ý, thu nguyệt cùng hạ vũ cũng sẽ không tính sai. Tiêu dĩ mặt nói, chuyện này ta cũng không dám ngắt lời. Buổi tối ta qua đi cấp nhất nhất nhìn kỳ hăng nói. Khương thần y thìa nói. Ân, ta chính là lại đây cùng ngươi thông cái khí, ngươi cấp nhất nhất bắt mạch thời điểm. Chú ý chú ý nàng khác thường. Bất quá không cần toát ra tới, kia tiểu nha đầu quỷ tinh thực, một chút không đối nàng đều có thể phát hiện. Tiêu dĩ mặt nói. Suy, quỷ tinh còn không phải theo ngươi học. Khương thần y lìa ghét bỏ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm như bất mãn nàng nói như vậy nhất nhất. Ta chỗ nào có. Tiêu dĩ mặt đô đô miệng. Ở khương thần y lìa trước mặt, nàng có thể buông ra chính mình, giống cái văn mối Nghe nói, ngươi lần này gặp Thái Nhất Tông người. Là, trong lúc vô ý gặp, cùng nhau qua một đêm. Tiêu dĩ mà không có nói tỉ mỉ. Nếu hắn đều biết chuyện này, kỹ càng tỉ mỉ hắn hẳn là cũng biết. Thái Nhất Tông là lưu truyền tới nay đại tông, lúc trước một vực chi tông, thừa thiên địa hạo nhiên chi khí. Tuy rằng hiện tại xuống dốc, lại vẫn như cũ không quên sơ tâm. Là cái đại khí môn phái. Chuyện của ngươi. Nếu có thể xác định, không cần hành bọn đạo trích việc, quang minh chính đại có lẽ càng có dùng. Khương thần y gì chính xác mà nói. Khương thần y gì đối này Thái Nhất Tông còn rất hiểu biết. Thái Nhất Tông đối với người bình thường mà nói, chỉ nghe kỳ danh, không biết này hình. Có rất nhiều người thậm chí liền tên cũng chưa nghe qua, chỉ có những cái đó đại tông môn mới có thể biết đến tương đối nhiều một ít. Khương thần y gì chỉ là một cái thần y gì, hắn là làm sao mà biết được. Bất quá khương thần y gì nói này đó sau lại đi mân mê dược liệu. Không có lại tiếp tục nói tiếp ý tứ, tiêu dĩ mạt cũng liền không có hỏi lại. Ly Hoàng Thành không xa một trong viện, Thái Nhất Tông người cũng đang nói tiêu dĩ mạt sự tình. Chính sảnh, một vị lao giả ngồi ở thủ vị, Lạc Phỉ Nhi mấy người ngồi ở phía dưới, hướng hắn nói tôi hôm qua sự tình. Mạnh Sư Thúc, lần này nếu không phải có dĩ mặt nói, chúng ta lần này phỏng trừng toàn bộ đều phải thiệt hại ở nơi đó. Lạc Phỉ Nhi nói, Mạnh Phu Tử sau khi nghe xong không có nhằm vào tối hôm qua sự tình nói chuyện. Mà là do hỏi Lạc Phỉ Nhi cùng tiêu dĩ mặt chi gian sự tình. Lạc Phỉ Nhi từ nửa đường gặp được xe bò bắt đầu, đem sự tình đều nói một lần. Sư thúc, có cái gì không đúng sao? Mạnh phu tử ngón tay ở bàn trà thượng gõ gõ, một hồi lâu mới nói một câu làm mọi người khiếp sợ nói. chương 419 tử kiếp. Xuống núi phía trước, các ngươi cung sư thúc cho ta nói một sự kiện. Các ngươi lần này xuống núi người, đều có tử kiếp, nhưng là không thể tránh ở sân môn, chỉ có xuống núi mới có thể hóa giải. "Hóa giải các ngươi tử kiếp người, đó là chúng ta lần này cần tìm kiếm người." "Cái gì?" Lạc Phỉ Nhi mấy người khiếp sợ không thôi. "Tối hôm qua sự tình sát thật nguy hiểm, nếu không phải có Tiêu Dĩ Mạt cứu Lạc Phỉ Nhi, còn đem Thiên Chiếu Tông người giết, bọn họ vài người gấp trở về, kia sát thật là thập tử vô sinh. Ta phải đến tin tức, Thiên Chiếu Tông tối hôm qua còn phái người ở tuyên ngoại thành chờ các ngươi, những người đó, so giác dối còn muốn lợi hại." Mạnh Phu tử lại nói ra một cái kinh người tin tức. "Cho nên" Bọn họ hôm qua nếu không có gặp được tiêu dĩ mặt mấy người, mặc kệ là vào thành vẫn là ở bên ngoài hạ trại, đều trốn không thoát một cái chết tự. Ta nghe sư phó nói qua, ta có tử kiếp. Không nghĩ tới sẽ là ở chỗ này. Từ trước đến nay thiếu ngôn quân tử nhà nói. Ta có thứ, cũng nghe đến sư phó cùng sư thúc nói qua, chúng ta này đồng lứa người đều có chết yểu tử kiếp. Lạc phỉ nhi vô vô bộ ngực, còn hảo có dĩ mặt đã cứu chúng ta. Nhân gian kiếp nạn, dễ sinh khó kết. Các ngươi cùng sư thúc nói. Các ngươi tử kiếp, nguyên bản vô giải, nhưng là mấy năm hôm trước thượng nhiều một viên lúc sáng lúc tối ngôi sao, này viên ngôi sao cho các ngươi tử kiếp nhiều một tia chuyển cơ. Bất quá cái này chuyển cơ chỉ ở nhất niệm chi gian, hơi túng lướt qua. Chúng ta đều lo lắng các ngươi sẽ chảo không được cơ hội này. Mạnh phu tử không nói chính là, lúc trước tính đến, kia viên ngôi sao là hóa giải mấy người tử kiếp chuyển cơ, cũng là tông môn lần thứ hai quật khởi chuyển cơ. Kia viên ngôi sao nhỏ có lẽ cũng không lợi hại nhưng là ở nó bên người vây tụ những cái đó ngôi sao lại làm bầu trời tình tú bài tự hoàn toàn rối loạn cung sư thúc nói hóa giải chúng ta tử kiếp người là tiêu dĩ mạt chẳng lẽ nàng chính là chúng ta người muốn tìm mạnh ngọc xuân hỏi nếu là tiêu dĩ mạc, kia bọn họ liền phải ngấm lại mời nàng gia nhập thái nhất tông phỉ nhi ta nhớ rõ các ngươi phía trước kế hoạch là ngày hôm qua liền phải vào thành đi vì sao lại ở sơn ngoại đi ở một đêm mạnh phu từ hỏi a Lạc phỉ nhi sững sốt một chút, nói, cũng không có gì nguyên nhân à, nhìn đến dĩ mặt bọn họ đi, nghĩ đến tuyên ngoài thành mặt không an toàn lời đồn đãi liền nghĩ các nàng cô nhi quả phụ, không an toàn. Nếu chúng ta ở, có chuyện gì, còn có thể giúp các nàng một chút. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là các nàng giúp chúng ta. Mạnh phu tử trong lòng may mắn, nếu không phải phỉ nhi thiện tâm, đám hài tử này khả năng liền tránh không khỏi tử kiếp. Bất quá, phỉ nhi ngươi ngày thường nhìn thấy người khác, cũng sẽ không hỗ trợ đến cái này phân thượng. Ngươi lại hảo hảo ngâm lại, ngươi làm ra cái kia quyết định thời điểm, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Hắn truy vấn. Bởi vì tiểu nhất nhất." Lạc Phỉ nhi nói, tiểu nhất nhất thân thể không tốt, cặp mắt kia lại rất có thần thái. Nhìn đến nàng thực mau ngủ qua đi, Dĩ Mạc nói muốn ở dưới chân núi hạ trại thời điểm, ta nghĩ như vậy đáng yêu hài tử, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ, liền đi theo đi qua. Cho nên, bọn họ chân chính người muốn tìm là Tiêu Nhất Nhất. Mọi người nhíu mày. Nếu là Tiêu Dĩ Mạc Bọn họ còn có thể mời nàng gia nhập Thái Nhất Tông, nhưng nếu là Tiêu Nhất Nhất, bọn họ như thế nào mời nàng? Chúng ta có thể cho mời Tiêu Dĩ Mạt gia nhập Thái Nhất Tông, Nhất Nhất thân thể không tốt, nàng khẳng định không yên lòng, chúng ta có thể cho nàng mang theo Nhất Nhất đi. So sánh với lưu lại nơi này, gia nhập Thái Nhất Tông đối Nhất Nhất tới nói càng tốt. Ta tưởng, vì Nhất Nhất suy nghĩ, Tiêu Dĩ Mạt hẳn là sẽ không cự tuyệt. Quân tử nhà nói. Lúc này, một cái môn nhân ở bên ngoài thông báo, lạc sư tỷ. Nhất nhất tiểu cô nương tới tìm ngươi. chương 420 trả lâu. Lạc Phỉ Nhi cùng Dư Thơ Vũ, Dương Nếu Đồng còn có quân tử nhàn bồi tiêu nhất nhất đi dạ phố. Các nàng không biết tiêu nhất nhất vẫn là tiêu dĩ mạt mới là các nàng muốn tìm kiếm người kia. Ngạn Bảy nói một câu nói, làm các nàng thể hồ quan đỉnh. Mặc kệ là tiêu nhất nhất vẫn là tiêu dĩ mặt, kỳ thật đều giống nhau. Các nàng hai khẳng định sẽ không tách ra, cùng nhau mang về tông môn, luôn có cái là đúng. Đúng vậy. Mặc kệ là cái nào đều mang về, luôn là đối. Theo sau, các nàng bốn cái nữ tử liền đi ra ngoài cùng Tiêu Nhất Nhất gặp mặt. Tiêu Nhất Nhất nói, các nàng là tuyên thành khách nhân, nàng cái này tiểu chủ nhân muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mang các nàng nơi nơi đi dạo. Nhìn đến Tiêu Nhất Nhất kia tiểu đại nhân bộ dáng, liền luôn luôn tương đối cao lãnh quân tử nhàn đều có ý cười. Vì thế, mấy người liền ra tới. Một đám nữ nhân, còn mang theo cái hài tử, ra cửa có khả năng sao? Các nàng nghĩ tùy tiện đi vừa đi liền đem nàng đưa về Hoàng Thành đi. Ai biết Tiêu Nhất Nhất lại mang theo các nàng đi trà lâu, còn sát có chuyện lạ mà nói, ta mẫu thân nói, nếu muốn hiểu biết một chỗ sự tình, tốt nhất địa phương chính là trà lâu. Ở chỗ này, có thể nghe được rất nhiều tin tức. Vậy ngươi mẫu thân có hay không mang ngươi đi qua trà lâu nha? Lạc Phỉ Nhi hỏi. Hắc hắc, mẫu thân mỗi lần đều chính mình trống đi, không mang theo ta. Cho nên, lần này ta liền cùng các ngươi tới rồi. Tiêu Nhất Nhất cười nói, Thu Nguyệt cùng Hạ Vũ ở một bên đứng, nghe được nhà mình tiểu chủ tử nói, đều có đỡ chán xúc động. Ngươi đây là ở nói cho Thái nhất tông người, ngươi mang các nàng ra tới đi dạo phố là giả, chính mình nghĩ đến đây tới mới là thật sao? Lạc phỉ nhi mấy người đều cười. Cái này tiểu nha đầu thật là cổ linh tinh quái. Nàng là đã sớm nghĩ đến loại địa phương này, chính là tiêu dĩ mặt không mang theo nàng tới, nàng cũng sợ tiêu dĩ mạt sinh khí. Hiện tại lấy các nàng đương nguy trang, tiêu dĩ mặt cũng sẽ không sinh nàng khí. Đây là một cái năm tuổi tiểu cô nương có thể nghĩ ra được. Mấy người theo bản năng mà đi xem hạ vũ cùng thu nguyệt, cảm thấy cái này chủ ý là các nàng hai cấp tiêu nhất nhất ra. Nhất nhất, ngươi biết ngươi mẫu thân vì cái gì không cho ngươi đến trả lâu tới sao? Dư thơ vũ hỏi. Biết. Mẫu thân nói, trả lâu người, ngư long muốn tạp, người nào đều khả năng ở chỗ này. Nếu gặp được thích tìm phiền toái người, liền nguy hiểm. Tiêu nhất nhất nói, ta cũng biết nơi này nguy hiểm, nhưng là không phải có gì nhóm sao. Ta sẽ không sợ. Xem ra nàng là biết đến nha. Các ngươi nghe, bên ngoài có người thảo luận các ngươi sự tình đâu. Tiêu Nhất Nhất nghe được có người nói đến Thái Nhất Tông, hưng phấn mà nói. Dư Thơ Vũ mấy người cũng đi theo nghe xong một chút, không nghĩ tới thật đúng là nghe được một chút sự tình. Bên ngoài người đang ở nói tối hôm qua sự tình, còn có Thiên chiếu Tông. Nay Thái Nhất Tông hành sự liệp thấp, hành sự quang minh lỗi lạc, rất nhiều thời điểm là làm tốt sự không lưu danh. Tuy rằng bọn họ nhất phái có chút thân bí, nhưng là chúng ta tốt xấu còn biết. Ngày đó chiếu tông liền thật sự không nghe nói qua. Cũng không phải là. Nếu không phải tối hôm qua có người đi ngang qua nơi đó, nghe được thái nhất tông người kêu thiên chiếu tông, chúng ta cũng không biết có như vậy cái tông môn đâu. Ngày đó chiếu tông có là cái gì tông môn? Tông môn. Phi, thiên chiếu tông nơi nào là tông môn? Bọn họ chính là một cái ma môn. Ma môn. Không ít người nghe thế hai chữ, đều hít hà một hơi. Những cái đó chưa từng nghe qua ma môn người, đều đang hỏi cái này từ vì cái gì làm người lớn như vậy phản ứng. Các ngươi trước đừng có gấp, làm ta nói rõ ràng tối hôm qua sự tình, các ngươi là có thể nghiền ngẫm chút sự tình ra tới. Tiếp theo, người nọ liền đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Phòng, dư thơ Vũ mấy người sắc mặt lại xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Chương 421 Ma môn. Tối hôm qua sự tình, căn bản là không ai biết, hiện tại những người này lại nói như thế rõ ràng, này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ, tối hôm qua còn có người ở bên kia? Không đúng, người này nói không đúng. Quân tử nhàn nghe xong trong chốc lát sau, khẳng định mà nói. Quân sư tỷ, ngươi nhìn ra cái gì? Lạc phỉ nhi hỏi. Người này nói sự tình, chỉ biết trước nửa bộ phận, không biết phần sau bộ phận. Hơn nữa, hắn cũng không biết thiên chiếu tông người là bị ai giết. Quân tử nhàn như vậy vừa nói, dư thơ vũ mấy người cũng phát hiện. Người này nói ra thiên chiếu tông đối chúng ta kế hoạch, còn có kết quả cuối cùng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh người này ngay từ đầu liền biết những việc này. Hắn biết tối hôm qua sự tình, cũng biết thiên chiếu tông người không có trở về, khẳng định là ra cái gì biến cố, liền đem cái này biến cố nói thành gặp người có duyên. Không sai, hơn nữa, hắn cũng không biết, rắc rối sự tình. Cho nên, quân tử nhàn mới nói, người này chỉ nói một nửa. Chuyện này, chỉ có chúng ta, thiên chiếu tông cùng dĩ mặt mấy người biết. Nói như vậy, người này tất nhiên là thiên chiếu tông người. Dương Nếu Đồng nói. Nếu thật là thiên chiếu tông người, bọn họ vì cái gì muốn đem tối hôm qua sự tỉnh lấy ra tới nói? Lạc Phỉ Nhi hỏi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng đoán không được người kia mục đích. Bất quá, có một chút bọn họ có thể đoán được, thiên chiếu tông là tính toán xuất hiện trước mặt người khác. Quân gì, hôm nay chiếu tông là cái gì tông môn A? Ma môn lại là cái gì? Tiêu nhất nhất chấp tròn xoe đôi mắt, tò mò mà nhìn mấy người. Ma môn, là những cái đó tu luyện âm độc công pháp tông môn. Bọn họ trưởng thành, đều là dùng không tốt biện pháp, hoặc là thông qua thương tổn người khác tới đạt tới mục đích. Như vậy tu luyện giả, là chính đạo sở bất dung. Quân tử nhàn kiên nhẫn mà vì nàng giải thích. Thiên chiếu tông cũng là tu luyện hư công pháp tông môn sao. Tiêu nhất nhất lại hỏi. Rất sớm rất sớm trước kia, thiên chiếu tông là một cái chính phái tông môn. Hiện tại là ma môn. Trước kia bọn họ là tốt, hiện tại không hảo, có phải hay không? Tiêu nhất nhất một bộ hiểu rõ bộ dáng Đối. Dương Nếu Đồng thở dài, rất là tiếc hận mà nói, tuy rằng lúc trước Thiên Chiếu Tông so ra kem chúng ta Tông Môn, nhưng là cũng là một thế hệ đại Tông, không nghĩ tới hiện tại sẽ lưu lạc đến rơi vào Ma Môn. Cũng không biết Thiên Chiếu Tông các tiền bối truyền thừa làm sao bây giờ. Bởi vì hai Tông đã từng quan hệ, mấy người đối Thiên Chiếu Tông tình huống hiện tại rất là thổn thức. Ta cảm thấy, Thiên Chiếu Tông hiện tại là tưởng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng không biết bọn họ có cái gì mục đích. Mặc kệ là cái gì mục đích. Chúng ta đều phải làm tông môn nhiều chú ý bọn họ sự tình, không thể bị bọn họ đánh đến trở tay không kịp. Nói không sai. Nhất nhất, hiện tại trời chiều rồi, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Dư thơ vũ nhìn bỏ đến bên cửa sổ ra bên ngoài vọng tiêu nhất nhất, nói. Tiêu nhất nhất cảm thấy chính mình còn không có ngốc đủ đâu, không nghĩ trở về. Tiểu tiểu thư, trở về chậm, tiểu thư sẽ lo lắng. Hạ vũ nói. Vậy được rồi. Không thể làm mẫu thân lo lắng. Tiêu nhất nhất chính mình mở cửa ra phòng. Không có chú ý xung quanh, lập tức cùng bên cạnh lại đây một cái tiểu nữ hài đánh vào cùng nhau. Nơi nào tới không có mắt người chết. Kia tiểu nữ hài liền người đều không có nhìn đến liền mắng lên. Người người này như thế nào mắng chửi người? Tiêu nhất nhất cũng bị đâm đau, chỉ vào tiểu nữ hài nói, "Tiểu nữ hài lúc này mới thấy rõ ràng Tiêu nhất nhất, đậu giá giống nhau thân thể, mặt cũng không chính mình đẹp, nhưng là cặp mắt kia lại so với chính mình lượng. Người tới, cho ta móc xuống nàng trong mắt." Chương 422 Thiên địa Tông Lạc phỉ nhi mấy người đều kinh ngạc một chút, một cái thoạt nhìn cũng liền năm sáu tuổi tiểu cô nương, thế nhưng động bất động liền phải đào người trong mắt. Hơn nữa, kia nữ hài bên người người đối này tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, kia nữ hài một phát lời nói, lập tức có người tiến lên, muốn bắt tiêu nhất nhất. Hạ vũ đem tiêu nhất nhất kéo đến phía sau, né tránh người nọ ma chảo. Quân tử nhàn mấy người cũng tiến lên, đứng ở các nàng phía trước, ngăn trở những người đó. Tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ, không cần như vậy tàn nhẫn. Động bất động liền phải đào người trong mắt Dư thơ vũ trầm khuôn mặt nói Đi đường không xem lộ Như vậy đôi mắt lưu chữ làm gì Còn không bằng đào Tiểu cô nương hung hăng trừng mắt nhìn tiêu nhất nhất liếc mắt một cái Ánh mắt hung ác mà nói Các ngươi còn thất thần làm gì Còn không đi đem nàng trong mắt cho ta đào xuống dưới Là Tiểu thư. Tiểu nữ hài bên người người liếc dư thơ vũ mấy người Nói Các vị Chúng ta không muốn cùng thái nhất tông khó xử Còn thỉnh các ngươi đem kia tiểu nữ hoa dao ra đây Ừ, các ngươi cũng biết chúng ta là thái nhất tông người. Có chúng ta tại đây, các ngươi liền không cần tưởng động nhất nhất một cây lông tơ. Quân tử nhàn lấy ra một thanh trường kiếm, người nọ nhìn đến quân tử nhàn kiếm, mày nhăn lại, "Quân tử kiếm. Nếu biết quân tử kiếm, liền biết sư tỷ của ta không phải dễ trọng." Lạc Phỉ Nhi hừ lạnh nói, hư, ngươi quân tử kiếm là lợi hại, nhưng là ta Thiên Điệu tông cũng không phải ăn chay." Tiểu nữ hoa thế, nhưng biết quân tử kiếm, bất quá cũng không có bị hù dọa trụ. Thiên Điệu tông Quân tử nhàn nhìn thoáng qua nàng bên hông tiểu roi, nói, ngươi là thiên địa tông tông chủ tiểu nữ nhi Mai Súc. Không sai, chính là ta. Nếu nhận ra ta, còn không cho ta tránh ra. Mai Súc bắt lấy bên hông tiểu roi, trên mặt đất quăng một chút, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không được, nói không thể làm, liền không thể làm. Quân tử nhàn không có lùi bước. Vậy trước đem các ngươi giết, lại đào ra nàng đôi mắt. Thượng! Mai Súc một phát lời nói, nàng phía sau người liền phải đọc thủ. Bọn họ bảy tám cá nhân, phải đối phó quân tử nhàn vài người, cũng không khó. Dư thờ vũ mấy người cũng lấy ra vũ khí, trà lâu người đều bị này biến cố dọa tới rồi, sôi nổi trốn đến bên ngoài đi, liền sợ một cái không cẩn thận bị liên lụy. Xem trọng tiểu thư. Hạ vũ mang theo tiêu nhất nhất thối lui đến hành lang cuối phân phó hảo thu nguyệt sau, lấy ra trường kiếm, đứng ở hai người phía trước. Nàng không phải không nghĩ đi lên cùng thái nhất tông người cùng nhau giết địch, nhưng là nàng cần thiết phải bảo vệ hảo tiểu tiểu thư. Liên ở hai bên muốn động thủ thời điểm, một cây trường chiếc đũa từ bên cạnh ghế lô bắn ra tới, trực tiếp xuyên qua thiên địa tông người nọ nắm kiếm tay, đem trong tay hắn kiếm xóa sạch. A, người nọ bàn tay bị kiếm đâm thủng, thống khổ kêu một tiếng. Chính là, thiên địa tông người còn không có tới kịp nói cái gì, bên trong truyền đến một tiếng quát lớn, Lan. Vừa mới còn không ai bị nổi thiên địa tông người, như là lao thử đụng tới miêu giống nhau, lập tức tắt ngọn lửa. Ngay cả vẫn luôn lỗ mũi hướng lên trời mai xúc cũng dọa rụt rụt thân mình. Nhỏ giọng nói, sư thúc, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lan. Bên trong thanh âm lại lần nữa chuyển đến, thanh âm để cao một ít, làm người biết hắn hiện tại tâm tình không phải thực hảo. Là, sư thúc, chúng ta cáo lui Mai xúc nói xong, trừng mắt tiêu nhất nhất nói, lần này tính ngươi vẫn may, lần sau, ta sẽ trực tiếp đảo đôi mắt của ngươi. Dứt lời, nàng mang theo thiên điệu tông người xuống lầu rời đi. Quân tử nhàn đám người thu hồi kiếm, đối tiêu nhất nhất nói, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Tiêu Nhất Nhất lại chỉ vào phá cái động cửa sổ nói, ta có phải hay không hẳn là đi cấp bên trong thúc thúc nói cảm ơn a. Chương 423 cha con gặp nhau, 1. Bị người cứu, đi theo người cảm ơn cũng là hẳn là. Khó được chính là, Tiêu Nhất Nhất như vậy tiểu liền biết đạo lý này, tiêu dĩ mặt ngày thường đối nàng dạy dỗ có thể thấy được một chút. Quân tử nhàn nhìn nhìn cái kia phá động, đó là vừa rồi chiếc đua ném ra chọc lỗ nhỏ. Bên trong người chỉ sợ cũng không phải cái gì dễ chọc, hơn nữa. Có nguyện ý hay không thấy các nàng hay còn cũng chưa biết. Bất quá, xem tiêu nhất nhất ngưỡng khuôn mặt nhỏ bộ dáng, các nàng cũng không thể cự tuyệt nàng. Thử xem đi. Dương Nếu Đồng nói. Nàng đi vào cửa, gõ gõ môn, nói, cảm tạ công tử ra tay tương trợ. Chúng ta muốn giáp mặt cảm tạ, không biết. Không cần. Dương Nếu Đồng nói còn chưa nói xong, bên trong trực tiếp cự tuyệt. Lúc này, một cái ăn mặc một bộ hắc y nam tử từ bên trong ra tới, đối mọi người nói. Nhà ta ra cũng không phải tưởng giúp các người, chỉ là không nghĩ bị nhiễu thanh tịnh mà thôi. Các vị không cần nói lời cảm tạ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là thúc thúc vẫn là giúp nhất nhất vội. Nếu thúc thúc không nghĩ thấy nhất nhất, vậy phiền toái người đem cái này giao cho thúc thúc, xem như nhất nhất tạ lễ. Tiêu nhất nhất có chút mất mát mà nói, đồng thời đem bên hông treo một cái thỏ con thú đông gỡ xuống tới, đưa cho cái kia nam tử, sau đó giữ chặt hạ vũ tay xoay người rời đi. Làm cái kia tiểu hài tử tiến vào. Trong phòng lại chuyển đến người nọ nói Ai? Tiêu nhất nhất trên mặt này lên tôi cười Xoay người đi phòng Quân tử nhàn các nàng tưởng đi vào Lại bị kia hắc y li nhân ngăn lại Ra chỉ nghĩ thấy tiểu cô nương Quân tử nhàn các nàng quay đầu lại xem hạ vũ cùng thu nguyệt Lại phát hiện hai người sắc mặt có chút tái nhợt Người cũng có chút thất thần Các người làm sao vậy? Lạc phỉ nhi hỏi Là lo lắng nhất nhất sao? Hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại Hạ vũ liếc thu nguyệt liếc mắt một cái Tiến đến nàng bên thai nói hai câu lời nói, thu nguyệt gật gật đầu, liền tiếp đón đều không kịp đánh, nhanh chóng rời đi trả lâu. Quân tử nhàn mấy người trong lòng đều có chút phòng đoán. Hạ vũ các nàng nhận thức bên trong nam tử, lại còn có mang theo hận ý, cũng có chút kiếm kỵ. Hạ vũ thấy mọi người đều nhìn chính mình, chiều các nàng cười cười, không có mở miệng giải thích cái gì, thậm chí liền một câu đều không hề nói. Lúc này nàng, trong lòng đã nhắc lên cuồng phong gận sóng. Phía trước bên trong người xóa sạch thiên điệu tông người kiếm. Nói một cái lăn tự thời điểm, nàng chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nói cái thứ hai lăn tự thời điểm, nàng nghĩ tới một người, nhưng là cảm thấy không quá khả năng, bởi vì hai người nói chuyện cho người ta cảm giác khác biệt quá lớn. Thằng đến vừa rồi, nghe được người nọ nói không cần, còn có làm tiêu nhất nhất đi vào nói, nàng cùng Thu Nguyệt mới khẳng định, bên trong người kia, chính là chính mình đoán người kia. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nhìn đến tiêu nhất nhất, sẽ làm gì phản ứng? Hắn có thể hay không phát hiện tiểu thư bóng dáng. Nàng tường ngăn cản Tiêu Nhất Nhất đi vào, nhưng là lại không dám mở miệng. Nàng sợ chính mình một mở miệng, bên trong người liền nghe ra nàng thanh âm. Hơn nữa, Tiêu Nhất Nhất cũng không cho nàng nghỉ cách thời gian, buông ra tay nàng liền đi vào. Tiêu Nhất Nhất không biết hạ vũ các nàng ở bên ngoài bị dọa thành cái dạng gì bộ dáng. Nàng vào phòng, nhìn đến bên cửa sổ ngồi một cái ăn mặc áo tím nam tử, hoàng hôn từ ngoài cửa sổ bắn vào tới, cấp cái kia nam tử độ một tầng nhàn nhạt ưu tang. Mặt khác, trong phòng còn đứng hai người, bọn họ nhìn đến Tiêu Nhất Nhất, đáy mắt đều xẹt qua một mặt kinh ngạc. Thúc Thúc. Tiêu Nhất Nhất đi đến nam tử bên người, hành lễ nói, cảm ơn Thúc Thúc vừa rồi ra tay tương trợ. Độc cô vân tâm tình thật không tốt, đã 6 năm, hắn vẫn luôn không có nàng tin tức. Hắn không nghĩ tin tưởng nàng đã chết, cho nên khẳng định là nàng ở trốn tránh chính mình. Nàng không nghĩ thấy chính mình, nghĩ đến điểm này, hắn tâm đã bị nắm sinh đau. chương 424 cha con gặp nhau, 2. Ba tháng trước, nhàn tôn đối hắn nói, tiềm long gia thủy, bay lượn cửu tiên, một đường hướng đông, người cái thứ nhất dừng lại địa phương chính là nàng nơi địa phương. Bất quá, có thể hay không nhìn thấy, liền phải xem hai người chi gian còn có hay không duyên phận. Hắn một đường lại đây, ở trải qua tuyên thành thời điểm, lần đầu tiên có muốn lưu lại tìm nàng tâm tư. Nay hắn là chính là nhàn tôn nói địa phương. Chính là, hắn đã làm người ở tuyên thành tìm một tháng, toàn bộ tuyên thành có thể nói đều bị sốc cái đế hướng lên trời vẫn như cũ không có phát hiện nàng nửa điểm nhi bong dáng hắn nhớ tới nhàn tôn cuối cùng câu nói kia có thể hay không nhìn thấy liền phải xem hai người tri gian còn có hay không duyên phận chẳng lẽ hắn cùng nàng tri gian không có duyên phận sao hắn trong lòng khó chịu vừa lúc nghe được mai súc ở bên ngoài gây chuyện một trận phiền muộn thuận tay liền ném căn chiếc đua đi ra ngoài hắn nguyên bản cũng không nghĩ thấy tiêu nhất nhất chính là ở nghe được nàng thanh âm sau đột nhiên bắt đầu sinh thấy nàng ý tưởng tiêu nhất nhất nói xong kia lời nói. Chính mình lại đứng thẳng thân thể, Độc Cô Vân lúc này mới thấy rõ ràng nàng mặt. Ngươi là ai? Hắn bắt lấy tiêu nhất nhất tay, khiếp sợ mà nói. Tiêu nhất nhất chớp trước mắt, nhỏ giọng mà nói, thúc thúc, ngươi bắt đầu ta. Độc Cô Vân lòng điểm tay, bất quá vẫn như cũ không có bừng ra, lại lần nữa hỏi, ngươi là ai, ngươi tên là gì? Cha mẹ ngươi là ai? Tiêu nhất nhất trong mắt xoay chuyển, chiều Độc Cô Vân cười cười, nói, thúc thúc, ta mẫu thân nói, người khác đang hỏi ta thân phận phía trước. Muốn trước báo chính mình thân phận mới đúng, vàng không không được ta nói. Độc Cô Vân ngần ra, gật gật đầu nói, ta kêu Độc Cô Vân. Độc Cô Vân. Tiêu Nhất Nhất khiếp sợ mà nhìn Độc Cô Vân, tuy rằng dây tiếp theo nàng liền cúi đầu, bất quá vẫn là bị Độc Cô Vân bắt giữ tới rồi. Ngươi biết ta. Độc Cô Vân hỏi. Tiêu Nhất Nhất đem tay từ hắn bàn tay to chịu trở về, bắt lấy chính mình ống tay háo, nhỏ giọng mà nói, ta nghe cha ta nói lên quá ngươi. Cha ngươi. Độc Cô Vân có chút nốc. Đúng rồi. Cha ta thật là lợi hại, cái gì đều biết. Tiêu Nhất Nhất nói, bất quá hắn rất nhiều chuyện đều không nói cho ta, nói chờ ta lớn một chút mới nói. Nguyên lai like ngươi có cha. Độc cô Vân có chút mất mát mà bông ra Tiêu Nhất Nhất. Lúc này hắn mới phát hiện, Tiêu Nhất Nhất tuy rằng cùng chính mình lớn lên rất giống, nhưng là nàng thoạt nhìn quá nhỏ, nhiều nhất cũng liền 4 tuổi bộ dáng. Nếu, nàng thật là chính mình cùng Tiêu Dĩ mặt nữ nhi, hiện tại hẳn là 5 tuổi mới đúng. Tiểu 2 từ thời điểm, 1 tuổi trinh lệnh. Thân thể cũng sẽ kém rất nhiều huống chi, nàng còn có phụ thân Lúc này, cửa phòng bị mở ra cửu Xuyên Hà từ bên ngoài tiến vào Đối độc cô vẫn nói Thiên điệu tông thần tử Giá Lâm Thủ mô không có từ xa tiếp đón Thất kính thất kính Độc cô vân nhìn đến trực tiếp tiến vào Kiều Xuyên Hà đáy lòng không mừng, sắc mặt cũng trầm đi xuống Liên ở trong phòng hai người chuẩn bị động thủ thời điểm Tiêu nhất nhất lại chiều cửu Xuyên Hà chạy qua đi Chiều hắn rôi tay Hô, cha Cựu xuyên hà đối Tiêu Nhất Nhất cười cười, thực tự nhiên mà đem nàng ôm lên, như là đã làm trăm ngàn lần giống nhau. Mà Tiêu Nhất Nhất cũng thuận thế ôm cổ hắn, nói: Cha, vừa mới có cái hào hùng tiểu tỷ tỷ, nàng muốn đào ta trong mắt, là vị này độc cô vân thúc thúc đã cứu ta. Bất quá ta đã cùng hắn nói lời cảm tạ. Đa tạ thần tử ra tay cứu tiểu nữ, thủ mộ vô cùng cảm kích, không bằng làm ta làm ông chủ. Không cần. Dứt lời, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Không tính toán lại để ý tới hai người Trong phòng thị vệ tiến lên nói Thu hoàng, thỉnh đi Cựu xuyên hà nguyên bản liền không phải vì độc cô vân tới Đối phương nói như vậy Hắn liền ôm tiêu nhất nhất rời đi Tiêu nhất nhất ghé vào cựu xuyên hà trên bay Ra trà lâu, ngừng đầu nhìn cửa sổ liếc mắt một cái Cặp kia sáng ngời đôi mắt vừa lúc rơi vào độc cô vân trong mắt chương 425 cha con gặp nhau 3. Độc cô vân nhìn cựu xuyên hà ôm tiêu nhất nhất thượng cửa xe ngựa Nghĩ đến nàng lên xe ngựa trước kia ngẩng đầu vừa nhìn, nhẹ giọng nỉ non, mặt mặt. cặp mắt kia, cùng mặt mặt thật sự giống như. Nàng bộ dáng, cũng cùng hắn giống như. Chính là, nàng tuổi lại quá nhỏ. Ra, muốn hay không chúng ta đi cha cha. Trong đó một cái thị vệ mộ thân hỏi. Độc cô Vân lắc đầu, chờ lâm cùng Tứ Phong trở về lại nói. Ra, đây là vừa rồi cái kia tiểu cô nương cho người tạ lễ. không Chi cầm một cái thỏ con tiến vào, đôi tay đưa cho độc cô Vân. Không chi, ngươi là tròn váng, vật như vậy cũng đưa đến ra trước mặt tới, này không phải muốn ô uế ra đôi mắt sao. Một cái khác thị vệ chữ nhiễm nói chưa nói xong, liền nhìn đến độc cô vân rôi tay, đem kia chỉ thỏ con bắt được trong tay. Trong lúc nhất thời, ba cái thị vệ đều ngây ngẩn cả người. Từ phát sinh kia sự kiện sau, ra liền không được người khác tới gần, cũng sẽ không dính người khác đồ vật. Cái này thỏ con tuy rằng tẩy thực sạch sẽ, nhưng lại như thế nào cũng là từ người khác trên người hai xuống. Ra thế nhưng liền như vậy cầm ở trong tay thưởng thức nhi. Độc cô Vân không để ý ba người kinh ngạc, nhìn trong tay thỏ con, trong đầu hiện lên chính là tiêu nhất nhất cặp kia tương tự đôi mắt. Chỉ chốc lát sau, Lâm đã trở lại. Hắn nhìn đến độc cô Vân trong tay thỏ con, cũng là sửng sốt một chút, bất quá thực mau thu hồi kinh ngạc, nói, ra, vẫn là không có vương phi tin tức. Độc cô Vân không nói chuyện, nhưng là mấy cái thị vệ đều phát hiện, trên người hắn hơi thở càng chấm thấp. Lại một lát sau, Tứ Phong cũng đã trở lại. Hắn không chú ý tới độc cô Vân trên tay thỏ con, nói, ra, không có vương phi tin tức. Độc cô Vân không nói lời nào, nam gái thị vệ cũng không dám lại mở miệng, phòng nhất thời trầm mặc đáng sợ. Một hồi lâu, độc cô Vân mới phất tay, đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài. Hắn đem thỏ con bông, dơ tay, trong tay nhiều một khối vải bố trắng, vải bố trắng thượng còn có máu tươi viết tự, nhìn qua nhìn thấy gây người. Đây là tiêu dĩ mặt ngày ấy ném xuống hưu thư. Hắn nắm hưu thư, nhắm mắt lại. Lại nghĩ tới tiêu dĩ mặt kia gầy yếu thương tâm lại quật cường thân ảnh. Mặt mạn ngươi ở đâu? Tiêu nhất nhất oa ở cựu xuyên hà trong lòng ngực, không nói lời nào, nhìn ra được tâm tình không phải thực hảo. Cựu xuyên hà cũng không biết như thế nào cùng nàng nói chuyện này, đành phải nói mặt khác rời đi nàng lực chú ý bất quá tiêu nhất nhất cũng chưa cái gì hứng thú, cũng không thế nào đáp lại hắn. Tiến hoàng thành đại môn, sa phu nhìn đến tiêu dĩ mặt, đem xe ngựa ngừng lại. Nhất nhất, tiêu dĩ mặt ở bên ngoài kêu nàng. Tiêu Nhất Nhất nghe được Tiêu Dĩ Mạt thanh âm, có một chút đi ra ngoài, làm Tiêu Dĩ Mạt ôm lấy nàng, hoa một chút liền khóc, ủy khuất mà hô một tiếng, mâu thân. Tiêu Dĩ Mạt đã sớm từ về sớm tới thu nguyệt nơi đó biết trả lâu sự tình, cho rằng Tiêu Nhất Nhất là bị mai xúc dọa tới rồi, xin lỗi mà nhìn cửu Xuyên Hà liếc mắt một cái, ôm Tiêu Nhất Nhất trở về các nàng trụ sân. Trở lại sân, Tiêu Dĩ Mạt ôm Tiêu Nhất Nhất đi ghế treo ngồi, nhẹ giọng hướng nói, nhất nhất ngoan, không khóc, mâu thân ở đâu. Không ai có thể đảo đôi mắt của ngươi. Tiêu Nhất Nhất lại lắc lắc đầu, buồn ở nàng trong lòng ngực, khóc lóc nói, mẫu thân, Nhất Nhất nhìn đến cha, ô ô ô Nhất Nhất trong lòng hảo khổ sở, ô ô ô Tiêu dĩ mặt thân thể cứng đờ, nàng biết Tiêu Nhất Nhất thấy độc cô Vân, nhưng là nàng như thế nào biết, độc cô Vân là nàng cha. Vì cái gì thấy hắn, nàng sẽ khóc thành cái dạng này. Chương 426 Tiêu Nhất Nhất tâm, Nàng vô Tiêu Nhất Nhất bối, nhẹ giọng nói, Nhất Nhất như thế nào sẽ cảm thấy người kia là cha. Ta lần trước nghe tới rồi. Người cùng Hạ Vũ nói, ta lớn lên giống cha, nếu bị cha nhìn đến, không thiếu được sẽ có phiền thoái. Sau lại ta lại nghe được các ngươi nói cha tên gọi độc cô Vân. Tiêu Nhất Nhất Nước Nở nói, ta hôm nay đi vào phòng, nhìn đến người kia cùng ta lớn lên giống như, hắn còn nói hắn đều độc cô Vân. Ta liền đoán được là cha. Tiêu Dĩ Mạt thở dài, không nghĩ tới Tiêu Nhất Nhất như thế thông minh, chỉ là nghe lén các nàng nói chuyện, là có thể nhận ra độc cô Vân tới. Cha. Vẫn luôn là tiêu nhất nhất trong lòng đau. Nhất nhất tuy rằng rất nhỏ, nhưng là tiểu hài tử đều là khát vọng có cha. Mỗi lần nàng nhìn đến hài tử khác có cha làm bạn, đều thực hâm mộ, tựa như nàng hâm mộ những người đó có khỏe mạnh thân thể giống nhau. Ở Thương Lam Sơn thời điểm, nàng thân thể thực không thoải mái, liền nói một câu, mẫu thân, ta muốn cha. Nàng tinh tưởng nhớ rõ, tiêu dĩ mặt lúc ấy lập tức đỏ hốc mắt, ôm nàng yên lặng rơi lệ. Sau lại, nàng liền không đề cập tới cha cái này tự. Bất quá. Nàng tìm được Thu Nguyệt, hỏi Tiêu dĩ mặt năm đó sự tình. Thu Nguyệt nguyên bản không nghĩ nói cho nàng, nhưng là không nói nàng liền khóc, còn nói vạn nhất không biết cha mẹ sự tình, làm chuyện sai lầm làm sao bây giờ. Thu Nguyệt bị nàng khóc không có biện pháp, liền đem năm đó sự tình nói cho nàng. Từ đó về sau, nàng liền đối cái này cha không ôm hy vọng. Chính là, kia cũng chỉ là nàng tự cho là ý tưởng mà thôi. Ngay cả một cái thành nhân đều không nhất định có thể ở đối mặt chuyện như vậy thời điểm bảo trì lý trí càng không nói một cái tiểu hải tử. Nàng có thể nhận đến nhìn thấy Tiêu Dĩ Mạt mới khóc, đã thực không tồi. Tiêu Dĩ Mạt hiểu biết tiêu nhất nhất, nhìn đến nàng khóc như vậy thương tâm, liền biết nàng từ trong lòng vẫn là hy vọng có cha. Chẳng qua bởi vì độc cô Vân đối nàng thương tổn, lại không nghĩ đi nhận hắn. Tiểu Gia Hỏa nơi nào lý đến thanh những việc này, chỉ có dùng khóc tới biểu đạt chính mình. Nàng đem tiêu nhất nhất hứng hảo, tiểu gia hỏa mệt mỏi, liền hoa ở nàng trong lòng ngược ngủ rồi. Hạ Vũ cùng Thu Nguyệt cùng nhau lại đây. Tiêu dĩ mặt nhỏ giọng hỏi, ở phòng, đều đã xảy ra sự tình gì? Thu Nguyệt ở Tiêu nhất nhất vào phòng sau liền trở về cho nàng báo tin, cho nên nàng chỉ biết Tiêu nhất nhất gặp được độc cô Vân, lại không biết các nàng đã xảy ra cái gì. Hạ Vũ đem trong phòng đối thoại nói một lần. May mắn Thu Nguyệt sau khi rời khỏi đây gặp Thù Hoàng, Thù Hoàng biết độc cô Vân ở, lập tức đi qua, không làm tiểu tiểu thư cùng hắn đơn độc ngốc lâu lắm. Nếu là ngốc lâu lắm, không biết độc cô Vân có thể hay không nhận ra nàng chính là hắn nữ nhi. Nhất nhất thoạt nhìn giống bốn tuổi hải tử, lại ngay trước mặt hắn kêu thủ đại ca cha, hắn hẳn là sẽ không đoán được nhất nhất thân phận. Tiêu dĩ mặt nói, mênh mang biển người, không có khả năng nhìn đến một cái cùng chính mình lớn lên giống người liền nói là chính mình nữ nhi, rốt cuộc giống người đặc biệt nhiều, tuổi lại không khớp. Không nghĩ tới tiểu tiểu thư phản ứng lớn như vậy. Thu nguyệt cảm khái mà nói, ta thực xin lỗi nàng. Tiêu dĩ mặt thấy nấy mà nhìn tiêu nhất nhất trên mặt nước mắt, nàng căn bản không nghĩ tới cùng độc cô vân lại ở bên nhau. Hai người nếu không thể cùng nhau, tiêu nhất nhất tất nhiên chỉ có thể lựa chọn một cái. Nàng luyến tiếc đem nhất nhất cấp độc cô Vân. Nàng cũng không tính toán cho hắn. Bất quá, hắn như thế nào tới nơi này? Hạ vũ đối đột nhiên gặp được độc cô Vân sự tình còn lòng còn sợ hãi. Có lẽ là tới quan khán luyện đan đại hội đi. Tiêu dĩ mạt suy đoán. Nếu thật là như vậy, tiểu thư ngươi tham gia luyện đan thi đấu, không phải sẽ gặp được hắn. Tiêu dĩ mạt trầm mặc, một hồi lâu mới nói, gặp được liền gặp được đi. Nàng chỉ là không nghĩ nhìn thấy hắn Cũng không phải sợ hắn 6 năm thời gian Hắn hẳn là đã quên nàng Có chính hắn thê tử hải tử chương 427 cha con tái kiến một. Mấy năm thời gian Nàng cho rằng nàng đã hoàn toàn không thèm để ý Chính là, nghĩ đến hắn Nàng tâm vẫn là sẽ hơi hơi phím đau Nàng cho rằng, nàng đời này đều sẽ không tái kiến hắn Ai biết hắn thế nhưng sẽ tới tuyên thành tới Rõ ràng, thiên điệu tông cách nơi này hảo xa hảo xa Mấy ngày nay liền không cần nhất nhất đi ra ngoài, miễn cho tái ngộ đến hắn, làm nàng khổ sở. Tiêu dĩ mặt nói, Thu Nguyệt, ngươi đi đem Khương ra ra mời đến. Đúng vậy. Thu Nguyệt hành lễ, đi thỉnh Khương thần y đi hề. Tiêu dĩ mặt ôm tiêu nhất nhất trở về nhà ở, Khương thần y đi tới sau, cho nàng kiểm tra rồi một phen. Thế nào, Khương ra ra, ngươi nhìn ra cái gì tới không? Tiêu dĩ mặt thấy hắn không nói lời nào, hỏi. Khương thần y sờ sờ chính mình dâu, nói, nhất nhất tình huống. So với các ngươi rời đi thời điểm, còn muốn tốt một chút mới đúng, như thế nào sẽ vẫn luôn không có trưởng thân thể. Ngươi cũng nhìn không ra cái gì nguyên nhân sao. Chính ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, thân thể của nàng ở chậm rãi biến cường, theo lý thuyết là sẽ không ảnh hưởng sinh trưởng mới là. Khương thần y thì nói, nàng thân thể không giải sự tình, hẳn là không phải thai lưu lại vấn đề. Không phải phía trước vấn đề, kia lại là vì cái gì. Tiêu dĩ mặt lo lắng, nếu vẫn luôn như vậy, có thể hay không ra vấn đề. Vô pháp lớn lên thân thể, thường thường biểu thị. Chết yểu. Này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá, có người hẳn là biết. Khương thần y liền nói. Ai? Thái nhất tông, cung sóc. Khương thần y liền nói ra một người tên, ngươi không phải muốn đi Thái nhất tông sao. Hán thiên diện thuật cùng thiên điệu tông nhàn tôn chẳng phân biệt sản sàn như nhau. hắn hẳn là có thể suy tính ra nhất nhất nguyên nhân. Tiêu dĩ mặt thở dài. Nàng phía trước không tính toán đem nhất nhất đưa tới Thái nhất tông đi. Hiện tại xem ra chỉ có thể mang nàng cùng đi. Thiên điệu tông nhàng tôn hẳn là cũng có thể suy tính ra tới, nhưng là nàng không nghĩ đi tìm hắn, bởi vì nàng không thể làm độc cô vân biết nhất nhất tồn tại. Khương ra ra, mấy ngày nay ta muốn chuẩn bị tham gia đan so sự tình, nhất nhất nơi này liền phải nhiều phiền toái ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, ta biết ngươi là vì cựu xuyên hà người này. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo nhất nhất. Khương thần ý ghi đáp ứng rất kiên quyết. Bất quá. Tiêu dĩ mạt bởi vì Tiêu Nhất Nhất thân thể sự tình có chút thất thần, quên nói cho hắn độc cô vân đến tuyên thành tới còn nhìn thấy Nhất Nhất sự tình, cũng đã quên dặn dò hắn không cần mang Nhất Nhất đi ra ngoài. Vì thế, ngày thứ hai, nàng đi phòng luyện đan luyện đan sau, Khương Thần ý, ý liền mang theo Tiêu Nhất Nhất đi ra ngoài. Thái gia gia ngươi đi sẽ bằng hữu, vì cái gì cũng muốn ta đi nha. Tiêu Nhất Nhất tâm tình không phải thực hảo, lười biếng mà bò ở trên giường. Thái gia gia bằng hữu biết ta vì ngươi lưu lại nơi này. Liên một hai phải làm ta mang ngươi đi gặp. Hắn à, mỗi lần đều thích cùng ta so y y thuật, trong chốc lát nhìn thấy hắn, hắn phải cho ngươi bắt mạch nói, khiến cho hắn cho ngươi xem xem. Khương thần y y nói. Thái ra ra, ngươi là thần y địa, vậy ngươi bằng hữu cũng là thần y địa sao? Tiêu nhất nhất hỏi. Hắn không gọi thần y địa, người khác đều kêu hắn quỷ y địa. Nga. Tiêu nhất nhất lên tiếng, lại nằm sắp xuống. Khương thần y y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng buồn bã hiệu sự bộ dáng. Hỏi nàng như thế nào không cao hứng, nàng cũng không nói, chỉ là nằm bò thở dài. Thức mau, xe ngựa ngừng ở một cái tiểu viện cửa, khương thần ý ý nắm tiêu nhất nhất đi vào. Gã sai vật mang theo bọn họ đi tìm quỷ y ý, ý, tiêu nhất nhất lập tức liền thấy được ngồi ở đem đình hóng gió chơi cờ độc cô vân. Độc cô vân cũng ở trước tiên có điều cảm ứng giống nhau, quay đầu nhìn lại đây. chương 428 cha con tái kiến, 2. Cái này tiểu nữ hoa như thế nào tới? Bất quá, nhìn đến nàng. Chính mình trong lòng phiền muộn tiêu tán không ít. Cái này phát hiện làm độc cô Vân hơi giật mình. Tiêu Nhất Nhất không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến độc cô Vân, theo bản năng hướng Khương Thần Y phía sau trốn đi. Khương Thần Y có chút kinh ngạc, Tiêu Nhất Nhất cũng không phải là cái loại này gặp được người sẽ trôn tránh tính tình, thấy thế nào đến cái kia người trẻ tuổi lại sợ thành như vậy. Nhất Nhất, ngươi nhận thức hắn. Khương Thần Y thì hãy cúi đầu, chân ăn mà sờ sờ năng đầu. Hắn là độc cô Vân. Tiêu Nhất Nhất nhỏ giọng mà nói Khương thần y dĩ đối tiêu dĩ mà sự tình biết đến rất rõ ràng, tự nhiên biết độc cô vân là ai. Vừa lúc lúc này độc cô vân hoàn toàn quay đầu tới, hắn cũng thấy được hắn cùng tiêu nhất nhất thực tương tự mặt. Lao khương, ngươi cuối cùng tới. Quỷ y dĩ cũng là cái lao nhân, nhìn đến khương thần y dĩ, chiều hắn vây vây tay. Khương thần y cười hai tiếng, mang theo tiêu nhất nhất qua đi, không giấu vết mà đánh giá độc cô vân một phen, người khác nhân. Thiên điệu tông thần tử. Quỷ y dĩ giới thiệu, chúng ta vừa rồi còn đang nói ngươi. Nói ta cái gì? Khương thần y ở một bên ghế đá ngồi hạ, đem tiêu nhất nhất ôm vào trong ngực. Ừ, ngươi nói ta đến nơi đây tới đều mấy ngày rồi. Ngươi đến bây giờ mới đến thấy ta, có phải hay không cố ý? Quỷ y hừ một tiếng, nói là trách cứ, kỳ thật càng có thể thể hiện hai người quan hệ. Ta này không phải ở trong hoàng thành mặt vội sao? Khương thần y thì hề cười cười. Độc cô vẫn, vẫn luôn chú ý tiêu nhất nhất, thấy nàng vẫn luôn túi đầu không xem chính mình. Suy nghĩ có phải hay không chính mình ngày hôm qua đem hắn dọa tới rồi. Cựu xuyên hà tới sau, chính mình thái độ là có điểm cứng lạnh nàng còn như vậy tiểu, có lẽ thật là dọa đến nàng. Độc cô vân lần đầu tiên có chút hối hận chính mình thái độ. Một cái tiểu hài tử mà thôi, thế nhưng có thể làm hắn ở mặt mặt rời đi sau, trở thành cái thứ hai tác động hắn cảm xúc người. Chẳng lẽ là bởi vì nàng lớn lên giống chính mình, đôi mắt giống mặt mạt, Hắn còn ở do dự muốn hay không cùng tiểu ra hỏa lôi kéo làm quen liền nghe được quỷ y hề nói, ngươi ra hỏa này cũng là, trước kia thích vân du tứ hải, lần này lại ở chỗ này để lại nhiều năm như vậy, cũng là khó được. Ngẫu nhiên cũng sẽ có tưởng nghỉ một chút thời điểm sau. Khương thần y hề cười nói, ngươi chính là vì cái này tiểu nha đầu lưu tại Hoàng Thành. Quỷ y hề nhìn không nói lời nào tiêu nhất nhất, cho rằng nàng trời sinh nhất gan. Ta cùng kẻ thu sự tình, ngươi là biết đến. Cựu xuyên hà liền như vậy một cái hài tử, thân thể lại kém như vậy, cầu đến ta nơi này tới. Ta có thể làm sao bây giờ? Khương thần y gì giống như bất đắc dĩ nói. Khương thần y gì vẫn luôn đều ở hoàng thành. Độc cô vân hỏi. Đúng vậy. Khương thần y gì nhìn đến độc cô vân trong mắt thần sắc cảm đạm hai phân, trong lòng nảy lên một tia khoái ý. Tiêu nhất nhất lớn lên như vậy giống hắn, nói vậy không dùng được bao lâu hắn liền sẽ phát hiện chân tướng, nhưng là có thể ở kia phía trước làm hắn khó chịu khó chịu, cũng là tốt. Người hôm nay lại đây, không phải riêng tới xem ta đi. Quỷ y gì hỏi. Không sai. Nguyên bản chuyện này không tính toán tìm ngươi, nhưng là ngươi nếu tới, liền muốn cho ngươi cùng nhau nhìn xem. Khương thần y gì vỗ vỗ tiêu nhất nhất, đứa nhỏ này ở từ trong bụng mẹ bị tổn hại, sinh hạ tới thời điểm là cái tử thai. Ta ý tưởng cứu sống, chính là thân thể vẫn luôn không tốt, nếu không phải ta mấy năm nay cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà nhìn, chỉ sợ đã sớm. Bất quá tuy là như thế, đứa nhỏ này thân thể cũng kém thực. Ta muốn cho ngươi từ ngươi y thì thuật nhìn xem. Có thể hay không làm nàng sớm một chút hảo lên. Cũng đúng. Người đem nàng mấy năm nay tình huống cụ thể nói nói. quỷ y ghìa nói. Khương thần y ghìa đem tiêu nhất nhất mấy năm nay phát bệnh tình huống nói, độc cô vân ở một bên nghe, không khỏi mà đau lòng lên. chương 429 cha con tái kiến, 3. Thai bị hao tổn, sinh ra là cái tử thai, mấy năm nay vẫn luôn ở ấm sắc thuốc lớn lên. Nếu là người bình thường, độc cô vân sẽ không có một tia gọn sóng. Chính là đối mặt tiêu nhất nhất kia thân thể gầy nhỏ Hắn chính là nhịn không được đau lòng Nàng nương đâu Như thế nào sẽ làm hài tử ở thai bị hao tổn Hắn hỏi Nàng nương đương nhiên cũng đã xảy ra chuyện Khương thần y gì bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Lúc trước nàng nương Bị người làm hại Nếu không phải cửu xuyên hà dùng thánh dược giữ được Nàng đợi không được ta đã đến liền sẽ đã chết Không nghĩ tới Nàng sẽ ở như vậy dưới tình huống mang thai Ai cũng là một cái thảm Độc cô vẫn nghĩ tới tiêu dĩ mạc. Nếu nàng ở bị hàn độc thời điểm, bị người nhất kiếm xuyên tim, lại ở như vậy dưới tình huống phát hiện mang thai, nên là như thế nào gian nan. Hắn nhắm mắt lại, chỉ tưởng tượng, hắn liền cảm thấy không thể thừa nhận. Nhìn đến tiêu nhất nhất, hắn liền sẽ đem chuyện như vậy nghĩ đến tiêu dĩ mạt trên người. Cảm giác được chính mình cảm xúc không tốt, hắn đứng dậy nói, quỷ y hề, nếu ngươi cùng thần y hề có việc, ta liền trước cáo tử. Ai, ngươi từ từ a. Quỷ y thì hề nói Nói tốt buổi ta chơi cờ, này còn không có hạ xong đâu, ngươi như thế nào có thể đi. Độc cô Vân nhướng mày, ngươi này không phải còn có chuyện. Ngươi còn có nghĩ từ ta nơi này được đến tin tức. Quỷ y, y hiếp. Độc cô Vân lại ngồi trở về. Lúc này mới đối, chờ ta cấp tiểu nha đầu xem xong, chúng ta lại tiếp tục. Quỷ y, y cười ha hả mà nói. Thân y có chút kinh ngạc, lao ra hỏa này trừ bỏ y thuật nhất si mê chính là chơi cờ. Này độc cô Vân có chuyện gì sẽ cầu đến hắn nơi này tới gia hỏa này quỷ y kia thở dài hắn thê tử mấy năm trước đi rồi hắn mấy năm nay vẫn luôn ở tìm nàng này không tìm được tuyên thành tới Độc cô vân vẫn luôn đang tìm kiếm tiêu dĩ mạn khương thần y gì trong lòng không tin nói ta nghe nói thiên địa tông thần tử cùng tiên nhạc môn thần nữ đính hôn sự gần nhất không nghe được tiên nhạc môn thần nữ xảy ra chuyện a nàng không phải ta thế tử Độc cô vân kiên định nói ta cùng nàng đã đã không có hôn ước quan hệ gì thế tử của ngươi không phải nàng Chẳng lẽ ngươi vứt bỏ nàng cùng người khác ở bên nhau? Khương thần ý gì vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Ta trước nay liền không thừa nhận quá cùng nàng chi gian có hôn ước. Độc cô vẫn nói, thê tử của ta, chỉ có mặt mạn trước kia là, về sau cũng là. Nói như vậy, đó chính là ngươi trong người có hôn ước dưới tình huống, cùng cô nương khác thành thân. Tiểu tử, ngươi đây là lừa hôn à, ta nếu là ngươi thê tử, khẳng định giấu đi cả đời đều không thấy ngươi. Khương thần ý gì một châm một châm chắc an tâm. Ừ. Chuyện khác làm không được, chọc hắn hai đau cũng là tốt. Độc cô Vân nắm chặt nắm tay, Tiêu Nhất Nhất nhìn đến hắn mu bàn tay thượng thành kinh đều bốc lên tới, dọa kêu lên, xúc đến Khương Thần y thì trong lòng ngực. Tiêu tiếng kêu đem độc cô Vân bừng tỉnh, hắn nhìn đến bị chính mình dọa đến Tiêu Nhất Nhất, xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Tiêu Nhất Nhất lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi kêu gì. Độc cô Vân nói, ta kêu Nhất Nhất, Tiêu Nhất Nhất chưa nói chính mình họ Tiêu nhất nhất. Độc Cô Vân có chút kinh ngạc, tiêu xuyên hà thế nhưng sẽ cho chính mình nữ nhi lấy như vậy tên. Mẹ ta nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vượn. Tiêu nhất nhất nói, nói như vậy là cái tên hay. Độc Cô Vân cười cười. Thúc thúc, ngươi vẫn luôn ở tìm ngươi thê tử sao? Tiêu nhất nhất hỏi. Độc Cô Vân gật gật đầu. Ngươi tìm đến nàng sao? Tiêu nhất nhất lại hỏi. Chương 430 huyết mạch thiên tính. Nếu là người bình thường, Độc cô vân lý đều sẽ không để ý tới, càng không nói nói chính mình sự tình. Nhưng là đối mặt tiêu nhất nhất nhìn chính mình khuôn mặt nhỏ, hắn theo bản năng không nghĩ cử tuyệt nàng. Ta cũng không biết. Bất quá, chỉ cần ta tồn tại một ngày, liền sẽ tìm nàng một ngày, cả đời tìm không thấy, ta liền tìm cả đời. Hắn vây vây tay, tiêu nhất nhất do dự một chút, vẫn là đi qua đi, thực tự nhiên mà xúc ở trong lòng ngực hắn. Khương thần y nhìn thấy một màn này, chu chu môi, trong lòng cảm khái huyết thống thứ này. Thật đúng là nói không rõ. Tiêu nhất nhất tuy rằng thích cùng người kết giao, nhưng là lại không phải thích cùng người đụng chạm. Mấy năm nay, chỉ có ba người có thể làm nàng như vậy rửa sát vào nhau. Tiêu dĩ mặt không cần phải nói, chính hắn từ nhỏ chiếu cố nàng, nàng cũng nguyện ý làm chính mình ôm. Trừ bỏ hai người bọn họ cũng chỉ có một cái cựu xuyên hà. Liên tính là thù xuyên bẩm, có thể ôm đến nàng, lại không có như vậy rửa sát vào nhau thời điểm. Mà cái này Độc cô Vân, bất quá mới nhìn thấy. Nàng liền nguyện ý cùng hắn thân cận, nguyện ý giúp vào nàng trong lòng ngực. Đây là huyết thống A. Bên kia, quỷ y thấy như vậy một màn cũng thực kinh ngạc. Hắn cùng độc cô vân xem như tương đối quen thuộc, biết hắn là như thế nào một độ người sống chớ gần, hiện tại thế nhưng đem một cái tiểu hài tử ôm ở trong lòng ngực. Đến nỗi mặt sau lại đây tứ phong liền lâm, cũng thấy như vậy một màn, đều kinh sợ. Nhìn đến kia một lớn một nhỏ hai khuôn mặt, còn có nhà mình chủ tử trên người đã lâu ôn hòa hơi thở, tứ phong nhịn không được đỏ mắt Đã bao lâu, bọn họ bao lâu không có nhìn đến như vậy chủ tử. Thứ tiêu dĩ mặt rời đi sau, hắn liền hoàn toàn thay đổi. Trước kia cái kia cao ngạo lại ngẫu nhiên sẽ cùng thuộc hạ nói giỡn hắn không thấy, giữ lại chỉ có cái sắc không hồn hắn. Hắn không hề nói giỡn, thậm chí đều không có lại cười quá. Hắn có thể một đao chặt đứt tới gần nữ tử, ngay cả tiểu hài tử nhìn thấy hắn kia một thân lệ khí cũng không dám tới gần. Hiện tại, bọn họ thế nhưng thấy được trước kia cái kia hắn. Cái kia tiểu hài tử là ra nhi. Thứ Phong hỏi, đó là Cựu Xuyên Hà Nữ Nhi. Mộ Thần nói, Cựu Xuyên Hà Nữ Nhi sao có thể lớn lên cùng da giống như? Thứ Phong không tin. Nay tiểu nha đầu khẳng định là da Nữ Nhi. Không phải, cái này tiểu cô nương thoạt nhìn cũng liền 4 tuổi bộ dáng. Nếu thật là Vương Phi sinh, hiện tại hẳn là đã 5 tuổi. Lâm muốn lý trí mà nhiều, nhìn da Tiêu Nhất Nhất không thích hợp. Cựu Xuyên Hà sẽ sinh ra một cái cùng da tưởng tượng Nữ Nhi. Nay khẳng định là ra cùng Vương Phi Nữ Nhi, lớn lên giống ra Cặp mắt kia lại cực kỳ giống Vương Phi. Thứ Phong nói, ta đi điều tra một chút. Thứ Phong, người đừng náo. Mộ thần giữ chặt hắn. Không có ra phân phó, hắn như thế nào có thể tự tiện hành động. Dù sao hôm nay cũng không tra được hữu dụng tin tức, các người giúp ta cấp ra hồi một câu là được. Ta hiện tại bất quá là tiếp tục đi tra Vương Phi rơi xuống mà thôi. Tứ Phong nói xong xoay người rời đi, thật sự đi trà cửu xuyên hà đi. Quỷ ý kìa đối tiêu nhất nhất cũng không đưa ra cái gì tốt ý kiến. Thương thần y không nghĩ tiêu nhất nhất lại cùng độc cô vân tiếp xúc, mang theo nàng cáo tử. Tiêu nhất nhất rời đi, độc cô vân lại biến thành phía trước dáng vẻ kia, quỷ y thì thở dài, nói, ngươi cùng nhất nhất thật đúng là hợp ý lại nói tiếp, nhất nhất lớn lên thật đúng là giống ngươi. Quỷ y thì thấy hắn không nói lời nào, thở dài, nói, ngươi kỳ thật cũng có cảm giác, có phải hay không. Độc cô vân do dự một chút, gật gật đầu. Bọn họ tu luyện người, đối huyết thống có đặc thù cảm ứng, có phải hay không chính mình hài tử. Trên cơ bản chỉ cần một tới gần là có thể cảm ứng được. Chương 431 gặp nhau, 1. Hắn có thể cảm giác đến, hắn cùng nhất nhất chi gian cái loại này thân cận. Kỳ thật, ngày hôm qua hắn liền có điều cảm giác, nhưng là bởi vì quá ngoài ý muốn, thời gian đoạn, còn có thù hán xuyên hà cố ý dẫn đường, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Hôm nay, hắn lần thứ hai đối cái kia tiểu nha đầu nổi lên hào cảm, còn làm ra đem nàng ôm đến trong lòng ngực sự tình, hắn liền biết. Cái này tiểu nha đầu tất nhiên cùng chính mình có huyết thống quan hệ. Lớn lên giống hắn, đôi mắt lại như vậy giống tiêu di mạt, lại có huyết thống quan hệ, hắn còn có cái gì tưởng. Nàng chính là hắn cùng mạt mạt nữ nhi. Chính là, hắn vẫn là làm nàng đi theo khương thần y đi, đi trở về, cũng không có lập tức liền phải mang theo nàng đi tìm tiêu di mạt. Người ở sợ hãi. Quỷ y ghê hỏi. Độc cô vân gật gật đầu, nói, ta đã sớm nghĩ đến, mặt mạt rời đi sau nhật tử sẽ rất khổ sở. Nhưng là không nghĩ tới nàng gặp qua như vậy khó. Quỷ y cùng Khương thần y y thảo luận nhất nhất bệnh tình thời điểm, hắn cố ý cùng nàng Hàn Huyên Thiên, hỏi nàng cùng nàng mẫu thân sự tình. Kia tiểu nha đầu đem chính mình biết đến đều nói ra. Nàng tuy rằng nói không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, lại càng trọc hắn tâm. Cũng làm hắn mất đi lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt dũng khí. Bị hàn độc gây thương tích, lại bị Lạc thái phi nhất kiếm xuyên tim, dù cho có thủ án xuyên hà lấy ra thánh dược bảo mệnh, còn có Khương thần y toàn lực cứu giúp. Nàng cũng hôn mê một tháng, mặt sau mặc dù tỉnh lại, thân thể cũng bị hàn độc dung hợp, để lại bệnh căn. Thân thể còn không có hảo, lại phát hiện chính mình mang thai, nàng suy yếu đến thậm chí không chịu nổi sinh non mang đến thương tổn, chỉ có thể dùng hết toàn lực giữ thai. Dù cho có khương thần y gì tương trợ, nhất nhất vẫn như cũ thật không tốt. Nàng muốn chiếu cô nhất nhất, cũng muốn giải quyết chính mình thân thể vấn đề. Hắn nhớ tới nhất nhất nói một câu. Ta mẫu thân hiện tại rất sợ lenh đâu, thái gia ra nói muốn cho nàng ăn hỏa mới có thể đủ lắm thân mình. Ta nhìn đến mẫu thân ăn hai lần hỏa, lần trước đều đem nàng đốt thành đại hắc như vậy đen, giữa một tháng mới dưỡng trở về đâu. Bất quá, vì cái gì ăn hỏa là có thể hảo a. Tiêu nhất nhất không biết ăn hỏa là cái gì, hắn lại biết, nàng nuốt đều là dị hỏa. Một cái vô ý, liền xe hôi phi yên diệt. Chính là, nàng vì ngăn chặn trong cơ thể hàng khí, lại không thể không làm như vậy. Này đó, đều là hắn làm hại. Còn có nhất nhất, rõ ràng đã năm tuổi thoát nhìn lại chỉ có bốn tuổi, hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn ra tới, thân thể của nàng có bao nhiêu suy yếu. Này đó, cũng là hắn làm hại. Hắn không biết chính mình là như thế nào rời đi quỷ y y, không biết chính mình là đi như thế nào đến Hoàng Thành tới. Cũng không biết, rõ ràng sắc trời còn sớm, như thế nào đột nhiên thiên liền đen. Lâm ấy người vẫn luôn đi theo phía sau hắn, tứ phong từ nơi xa lại đây, vội vội vàng vàng muốn đi tìm độc cô Vân, lại bị Lâm cùng mộ thần mấy người ngăn lại. Tứ phong sốt ruột, các ngươi giữ chặt ta làm cái gì? Ta điều tra ra, Vương Phi liền ở trong hoàng thành, nàng. Ra đã biết. Lâm nói xong, nhìn mắt có chút thất hồn lạc phách độc cô vân liếc mắt một cái, trong lòng thật dài thở dài. Vương Phi mấy năm nay tất nhiên quá thật không tốt, bằng không chủ tử sẽ không tự trách thành cái dạng này. Cái loại này tự trách, thậm chí áp đảo gia lập tức đi gặp Vương Phi xúc động. Mộ thân mấy người mấy năm nay đều đang tìm kiếm tiêu dĩ mặt rơi xuống, nhìn thấy chính mình chủ tử như vậy. Cũng đều thở dài. Cũng may, cuối cùng là tìm được. Độc cô Vân nhớ tới tiêu dĩ mặt rơi lệ mặt, lại nghĩ tới tiêu nhất nhất non nước mặt. Hắn đột nhiên đứng dậy phi vào hoàng thành, ở hoàng thành dạo qua một vòng sau, đi tới một cái thanh tịnh lại không hẻo lánh sân. Trong viện, tiêu dĩ mặt đứng ở cây đa lớn hạ, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn, thân ảnh như nhiều năm trước như vậy thanh lánh. chương 432 gặp nhau, 2. Độc cô Vân hốc mắt hơi hơi phím hồng. Hắn nghĩ tới rất nhiều hai người gặp nhau hình ảnh. Nàng vẫn như cũ hận chính mình, nhìn thấy hắn liền mắng hắn, hoặc là trực tiếp rút kiếm giết hắn. Hoặc là nàng đã tha thứ hắn, sẽ đối nàng triển lộ miệng cười. Lại hoặc là, như hiện tại như vậy, không hỉ không bi, chỉ có nhàn nhạt lạnh nhạt. Hắn trong lòng suy nghĩ muôn vàn, rồi lại giống như trong nháy mắt chỗ trống. Hắn bị tiêu dĩ mặt đạm mạc thứ có chút đau lòng, nhưng là hắn cảm thấy, hắn tâm giờ khắc này rốt cuộc viên mãn, không bao giờ là phía trước cái loại này lỗ trống vô vọng. Mặt mạc hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiêu dĩ mặt nhìn độc cô Vân, tâm tình cũng thực phức tạp. Muốn nói hận, có. Không phải hận hắn lợi dụng chính mình. Nàng hận hắn đem nàng cảm tình đùa bỡn vỗ tay bên trong. Muốn nói hái cũng có. Nhưng là, nàng đều không có nghĩ tới tái kiến hắn. Không nghĩ tới tìm hắn báo thủ, cũng không nghĩ tới cùng hắn tái tục tiền duyên. Nếu chỉ có nàng một người, nàng khả năng đời này đều không hề thấy hắn, cả đời rời xa hắn. Nhưng là hiện tại có tiêu nhất nhất, nàng không có biện pháp bỏ qua nhất nhất đối phụ thân khát vọng. Ngày hôm qua, Nhất Nhất nhìn thấy hắn, sau khi trở về ở nàng trong lòng ngực gào gào khóc lớn. Hôm nay, Nhất Nhất nhìn thấy hắn, sau khi trở về ở nàng trong lòng ngực cười thực vui vẻ. Nhất Nhất rất đắc ý mà nói, mẫu thân, ta giúp ngươi hỏi cha, hắn mấy năm nay vẫn luôn ở tìm ngươi đâu. Bất quá, ta không nói cho hắn, ngươi chính là hắn người muốn tìm, cũng không nói cho hắn ta là hắn nữ nhi. Khương thần y ghi mặt sau trộm nói cho nàng, Nhất Nhất ở độc cô vân trong lòng ngực thời điểm, vẫn luôn dựa sát vào nhau hắn rất là không muốn xa rời. Cái kia tiểu gia hỏa, nàng không biết, mặc dù nàng chưa nói, Độc Cô Vân cũng đoán được. Nàng đoán được Độc Cô Vân hôm nay khẳng định sẽ đến, cho nên ở chỗ này chờ hắn. Mặt mạn, một tiếng nỉ non, làm nàng phảng phất lại về tới năm đó, hắn hướng nàng vẫy tay, mỉm cười kêu gọi nàng mặt mạn. Nàng hơi hơi ru xuống mi mắt, nói, thần tử điện hạ đêm khuya tiến đến, chính là có việc. Độc Cô Vân thân ảnh nhoáng lên, dây tiếp theo liền xuất hiện ở bên người nàng. Hắn giơ tay Muốn đi ôm nàng, lại bị trên mặt nàng lạnh nhạt đông cứng tay, cuối cùng đổi thành giữ chặt nàng ống tay háo. Mặt mặt, ta tưởng ngươi. Hắn cho rằng chính mình nhìn thấy nàng sẽ có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ hóa thành này một câu. Tiêu dĩ mạc nghe được hắn mãn hàm thâm tình nói, tâm khẽ run lên. Bất quá nhìn đến hắn lôi kéo chính mình tay háo đáng thương hề hề bộ dáng, lại đầy mặt hát tuyến. Đây là cái kia mấy năm nay ở đại lục thanh danh văn rội, giết người không trước mắt, làm người lạnh nhạt, tà tính thiên điệu tông thần tử. Vì cái gì nàng giống như thấy được đại hắc vây đuôi lấy lòng bộ dáng. Nàng đem ống tay háo rút ra, nói, thần tử điện hạ, ngươi nếu là không có việc gì, liền thỉnh rời đi đi. Mặt mạn ngươi đừng đuổi ta đi. Độc cô vân suốt ruột mà đi bắt tay nàng, lại bị nàng một trường đánh bay. Độc cô vân, không được tới gần ta. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, cái kia ánh mắt làm độc cô vân thân thể tại chỗ định trụ. Năm đó, nàng chính là dùng cái này ánh mắt, làm hắn không được tới gần. Mặt mặt hắn bất động, nhưng là ánh mắt kia vẫn như cũ đáng thương hề hề bộ dáng. Thân tử điện hạ, ta không nghĩ ta nói ba lần. Tiêu dĩ mặt trầm khuôn mặt nói. Độc cô vẫn biết tiêu dĩ mặt đây là muốn bao nổi, nói, mặt mặt, ta không vị hôn thê. Tiêu dĩ mặt cho hắn một ánh mắt, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Độc cô vẫn đi qua đi, đi vào bên người nàng, bất quá không có lại đi kéo nàng. Lúc trước cái kia sự tình, là thiên tiên tông bên kia lại đây cho chúng ta tông môn tạo áp lực. Bọn họ với chúng ta tông môn có ân, tông chủ mới có thể đồng ý nhưng là ta cũng không có thừa nhận. Cho nên ta mới không có ở thành thân thời điểm cùng ngươi nói. Độc cô Vân giải thích, thế nhân ở trong mắt ta toàn mây khói, chỉ có ngươi mới là thê tử của ta. Chương 433 gặp nhau, 3. Tiêu dĩ mặt cũng không có bị hắn nói đả động. Nàng liền như vậy nhìn hắn, như là đang xem hắn biểu diễn giống nhau. Ngày ấy, ta thấy ngươi tức giận như vậy, nghĩ ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin, liền không giải thích. Vốn định chờ thêm hai ngày ngươi hết giận, ta lại cùng ngươi hảo hảo giải thích, lại không nghĩ rằng này một phân khai, chính là sáu năm thời gian. Độc cô vẫn nói, này sáu năm, ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Hiện tại, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiêu dĩ mặt chờ hắn nói xong, cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Mặt mặt, ta và ngươi đã không có quan hệ, hưu thư một chút, chúng ta không liên quan với nhau. Tiêu dĩ mặt nói, mặc kệ ngươi đã từng có hôn ước cũng hảo, không có hôn ước cũng thế, đều theo kia phong hưu thư. Cùng ta không hề tương quan. Ngày đó ngươi đùa bỡn cảm tình của ta, nói đến cũng là ta chính mình ngốc, ta cũng không nghĩ lại cùng ngươi luận những cái đó. Ngươi nói ngươi vẫn luôn ở tìm chúng ta, bất quá là nghĩ ta từng cứu ngươi tánh mạng, lại không cùng ngươi hảo tụ hảo tán. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ta qua không tồi, ngươi cũng hiểu rõ tâm nguyện, nên buông chấp niệm, trở về đường ngươi thần tử. Nếu ngươi thật sự tưởng báo ân, liền đưa ta chút linh thạch linh dược, sau đó không cần tái xuất hiện ở ta trước mắt. Ta thật sự không nghĩ tái kiến ngươi. Dứt lời, nàng xoay người chuẩn bị vào nhà. Không, từng câu đoạn tuyệt quan hệ nói từ miệng nàng nói ra, độc cô vân một câu đều không muốn nghe. Hắn đi lên ôm lấy nàng, giống như muốn đem nàng xoa đến chính mình trong thân thể giống nhau. Mặt mạc, ngươi có thể đánh ta, mắng ta, giết ta, nhưng là đừng nói nói như vậy. Tiêu Dĩ Mạt muốn tránh ra hắn, thân thể đột nhiên chấn động, cả người ngây ngẩn cả người. Nàng cảm giác được ấm áp chất lỏng chảy vào nàng trong cổ. Hắn khóc. Hắn, thế nhưng khóc. Hắn như vậy kiêu ngạo người, thế nhưng khóc. Năm năm trước, giữa một năm hắn bệnh nặng mới khỏi. Thiên Tiên Tông yêu cầu hai người thành hôn, hắn đỉnh hai tông áp lực, đứng ở Thiên Điệu Tông trên quảng trường, nói, các ngươi muốn cho ta cùng nữ nhân khác thành hôn, kia không có khả năng. Tông môn với ta có ân cứu mạng, hôm nay, ta liền đem này ân cứu mạng còn cho các ngươi. Dứt lời, hắn làm cho toàn tông người mặt, một đao cắm vào chính mình trái tim. Hắn bị người mang đi, sinh tử không rõ. Lại qua một năm mới xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt Thiên điệu tông giải trừ cùng thiên tiên tông thần nữ nước, Đồng thời tuyên bố làm hắn tiếp nhận chức vụ thần tử vị trí Bất quá, chờ hắn sau khi trở về Lại không thực hiện quá một ngày thần tử chức trách Vẫn luôn ở đông ngực các nơi du tẩu, ai cũng quản không được hắn Thiên tiên tông nhân vi các nàng thần nữ bất bình Tới tìm hắn phiền thoái, một lần chỉ là phế đi dẫn đầu người Lần thứ hai tới, liền tất cả đều bị hắn giết Này đó đều là nàng ở thương Lam Sơn thời điểm nghe được những cái đó tới rèn luyện người ta nói. Hiện tại, hắn đã không có ngày thường lệ khí, cũng đã không có ngày thường trừng dương, chỉ giống một cái làm sai sự tiểu hài tử, đem vùi đầu ở nàng trên đầu, yên lặng rơi lệ. Nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi, nói, ngươi còn nhớ rõ, sáu năm trước ta rời đi thời điểm nói cuối cùng câu nói kia sao. Độc cô vân trong lòng đột đau. Nàng nói, ta hy vọng, chúng ta đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, vĩnh bất tương kiến. Mặt mặt, ta sai rồi. Người đều có phạm sai lầm thời điểm. Người có thể hay không xem ở nhất nhất phân thượng, lại cho ta một lần cơ hội. Độc cô Vân hỏi. Tiêu dĩ mặt trong lòng khó chịu, trước mắt hiện lên chính là nhất nhất hôm nay sau khi trở về trên mặt tươi cười. Nhất nhất nàng không. Tiêu dĩ mặt chưa nói xong, nghe được trong phòng truyền đến nhất nhất kinh hoàng kêu gọi. Từ độc cô Vân trong lòng ngược ra tới, bước nhanh chạy đi vào. Chương 434 gặp nhau. 4. Độc cô Vân cũng đi theo vào được hắn nhìn đến tiêu nhất nhất, rối tay ở không trung lung tung bắt lấy, tiêu dĩ mạn qua đi bắt lấy tay nàng, một cái tay khác nhẹ nhàng vô thân thể của nàng, ôn nhu mà hướng nàng. nhất nhất đừng sợ, mẫu thân ở chỗ này, mẫu thân ở chỗ này, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. ngươi đừng ném xuống nhất nhất, nhất nhất sẽ thương oan. tiêu nhất nhất tay không có lại múa may, nhưng là trong miệng vẫn như cũ ở không ngừng tiêu gọi tiêu dĩ mạn. nhất nhất đây là làm sao vậy? độc cô vân xem nhất nhất khóc lóc kêu gọi tiêu dĩ mạn. Tâm đều đau. Bóng đẻ. Tiêu dĩ mặt thuận miệng trở về câu, đồng thời ngồi vào mép giường, đem tiêu nhất nhất ôm vào trong ngực Người được quen thuộc hương vị, tiêu nhất nhất mới an tính lại, mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là bóng đẻ sau sợ hãi. Mậu thân. Tiêu nhất nhất chiều tiêu dĩ mạt hô một tiếng, nhìn đến đứng ở một bên độc cô vân, lại ủy khuất mà nhìn một tiếng, cha. Độc cô vân vẫn luôn đau, vẫn luôn đau, đau đã nhiều năm tâm, ở kia một tiếng cha kêu gọi chung, hoàn toàn hòa hoà tan. Hắn ruồi tay. Từ tiêu dĩ mặt trong lòng ngực đem tiêu nhất nhất ôm lên, một tay ôm nàng, một tay nhẹ nhàng vô nàng bối, ôn nhu hỏi nói, nhất nhất mơ thấy cái gì? Ta lại mơ thấy nơi đó, trăng xóa một mảnh, người nào đều không có, như thế nào đều đi không ra đi. Tiêu nhất nhất ôm độc cô vân cổ, cả người vẫn là ngốc ngốc Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, đáy mắt sợ hãi không hề, thế mà đại chi chính là hưng phấn mà quan mang, mẫu thân, cha là đã trở lại sao? Về sau nhất nhất đều sẽ có cha sao? Tiêu dĩ mặt nhìn không được đỡ chán, nhất nhất cái dạng này, trực tiếp đem độc cô vân liền cùng các nàng cột vào cùng nhau nha. Xem độc cô vân cười như vậy vui vẻ sẽ biết. Nàng trứng mắt nhìn độc cô vân liếc mắt một cái, dối tay đem tiêu nhất nhất ôm trở về, nói, hắn cũng không có trở về, chỉ là đến xem ngươi, một lát liền đi rồi. Nga, tiêu nhất nhất có chút thất vọng, bất quá nàng thực ngoan cái gì đều không nói, chỉ là nhìn độc cô vân. Mặt mạng, độc cô vân bất đắc dĩ mà nhìn tiêu dĩ mạng, Sau đó lại nhìn Tiêu Nhất Nhất. "Nhất Nhất ngoan, chưa ngủ được không?" Tiêu Dĩ Mạt hướng nói. Tiêu Nhất Nhất ngoan ngoan gật đầu, nhưng là vẫn là nhìn Độc Cô Vân không nhắm mắt. "Để cho ta tới đi." Độc Cô Vân lại giơ tay đi ôm Tiêu Nhất Nhất. Tiêu Dĩ Mạt không nghĩ làm trò Tiêu Nhất Nhất mặt cùng Độc Cô Vân tranh chấp, nhìn nhìn lại nàng đáng thương hề hề bộ dáng, ở trong lòng thở dài, làm hắn đem Nhất Nhất ôm qua đi. Độc Cô Vân ôm Nhất Nhất đến mép giường ngồi. Bên người ngồi chính mình người yêu, trong lòng ngực ôm nàng hai hài tử. Hắn cảm thấy chính mình tâm bị điển tràn đầy, có một loại tên là hạnh phúc hương vị ở trong tim lan tràn. Cha, ta nghe người khác nói, bọn họ ngủ thời điểm, bọn họ cha đều sẽ cho bọn hắn kể chuyện xưa, người cũng cấp nhất nhất kể chuyện xưa được không? Tiêu nhất nhất hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Hảo! Độc cô Vân không có nói quá chuyện xưa, nhưng là ở nhìn đến tiêu nhất nhất sau, hắn liền biết. Hắn nhẹ giọng giảng chính mình hồ biên chuyện xưa, tay còn nhẹ nhàng vô thân thể của nàng. Tiêu Dĩ Mặc ở hắn kể chuyện xưa thời điểm, đứng dậy đi vào bên cửa sổ, nhìn ánh trăng phát gốc. Độc Cô Vân nhìn nàng bóng dáng, đôi mắt khô khốc mà lợi hại. Thấy Nhất Nhất đã bị hắn hướng ngủ, Tiểu Tâm mà đem nàng phong tới trên giường, sau đó đi vào Tiêu Dĩ Mặc bên người. Tiêu Dĩ mặt nhìn hắn một cái, trước đi ra ngoài, tới rồi sân sau nói, Nhất Nhất vẫn luôn khát vọng có cái cha, nàng cũng nhận ra ngươi, ta sẽ không cùng nàng phủ nhận ngươi tồn tại. Nhưng là chương 435 gặp nhau nam. Độc Cô Vân khẩn trương mà nhìn nàng, sợ nàng nói ra nói cái gì tới. Ngươi không thể mang đi nhất nhất. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi nếu muốn từ ta bên người mang đi nhất nhất, Độc Cô Vân, ta sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Độc Cô Vân phát hiện thân thể của nàng có chút run rẩy, đi lên ôm nàng, bảo đảm mà nói, sẽ không, ta sẽ không đem nhất nhất từ bên cạnh ngươi mang đi, ngươi đừng sợ. Nàng đã nhìn ra, nhất nhất đôi hắn có trời sinh không muốn xa rời, nàng sợ hắn sẽ mang đi nhất nhất. Cũng sợ nhất nhất thật sự sẽ cùng hắn đi. Liên tính nhất nhất ngay từ đầu không muốn, hắn mạnh mẽ mang đi nàng, bằng vào cha con thiên tính, nàng cũng sẽ tiếp thu hắn. Cái loại này lo lắng cùng sợ hãi, chiến thắng nàng đối hắn hận, làm nàng tạm thời quên hết chát người bằng thứ. Vì nhất nhất, ngươi bị nhiều ít khổ, ta như thế nào sẽ nhẫn tâm xem người khổ sở. Độc cô vân ở nàng trên đầu hôn một chút, làm ta bảo hộ ngươi, bảo hộ nhất nhất, được không? Tiêu dĩ mạt sửng sốt, từ trong lòng ngực hắn ra tới, trầm khuôn mặt nói. Ngươi nên rời đi. Mặt mạn, Tiêu dĩ mạt nhìn hắn, làm hắn rất là bất đắc dĩ. Ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai ta còn muốn tham gia luyện đan thi đấu. Tiêu dĩ mặt nói. vừa lúc ta cũng muốn nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau đi. Độc cô vân dứt lời, duỗi tay ngăn lại nàng, dây tiếp theo hai người liền xuất hiện ở nàng trong phòng. Độc cô vân nhìn đến đơn giản mà không thể lại đơn giản phòng, trong lòng hơi hơi phát khổ. Hắn ôm nàng đi vào trên giường, liền như vậy mặc áo mà ngủ. Độc cô vân. Tiêu dĩ mặt bị hắn giam cầm ở trong ngực, rất là sinh khí, nói chuyện thanh âm cũng biến đại. Hạ vũ vẫn luôn chú ý tiêu dĩ mặt tình huống, phía trước thấy tiêu dĩ mặt có thể ứng phó, cũng liền không ra tới. Hiện tại nghe được tiêu dĩ mặt giống giận, mở cửa liền phải đi nàng phòng. Chính là, nàng mở cửa, lại thấy được đứng ở bên ngoài tứ phong cùng lâm, còn có mặt khác ba cái không quen biết. Hạ vũ, tứ phong rất là cảm khái mà hô một tiếng. Lúc trước cái kia tiểu cô nương, ở ngắn ngủn thời gian, trưởng thành thật nhiều. Hạ Vũ chỉ là lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, liền phải vòng qua bọn họ đi tiêu di mặt phòng. Lâm thân hình vừa động, ngăn ở nàng trước mặt. Tránh ra. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Hạ Vũ, ra thật vất vả mới tìm được Vương Phi, ngươi cũng đừng quấy rầy bọn họ. Thứ Phong nói. Vương ra tìm tiểu thư, quan chúng ta sự tình gì? Đó là các ngươi chính mình muốn tìm. Hạ Vũ cười lạnh, ngươi chỉ biết các ngươi hoa nhiều ít tinh lực, vậy các ngươi suy xét quá tiểu thư cảm thụ sao? Không có. Các người trước nay đều sẽ không suy xét người khác cảm thụ. Hạ vũ trào phúng mà lời nói, làm tứ phong cùng lâm sắc mặt đều trở nên tái nhận. Tiêu dĩ mặt bị thương ánh mắt bọn họ đều còn nhớ, nàng chỉ vào bọn họ nói bọn họ là cá mẹ một lứa nói, bọn họ cũng đều còn nhớ rõ. Tránh ra. Hạ vũ lại lần nữa nói. Không được. Tứ phong cùng lâm không có lại động, mộ thần mấy người đối hạ vũ nhưng không có gì cảm tình, như cũ ngăn ở nàng trước mặt. Hạ vũ cũng không hề vâng nghĩa. Ngưng ra linh lực chiều mộ thần công qua đi. Mộ thần thực lực không phải nàng có thể so sánh. Bất quá mấy chiều, nàng đã bị mộ thần giam cầm ở trong lòng ngực. Mộ thần đứng ở nàng phía sau, đem tay nàng giao nhau bắt lấy, đôi tay hoành ở nàng trước mặt, như vậy giống như từ phía sau ôm nàng giống nhau. Đăng đồ tử. Thu nguyệt hét lớn một tiếng, chiều bọn họ công tới, cùng nhau còn có hồi lâu không thấy một diệp. Tiêu dĩ mạc nghe bên ngoài động tĩnh, không phải cái liền an tĩnh lại. Lúc này... Nàng có chút hối hận đã từng cự tuyệt cửu xuyên hà nói phái người tới bảo hộ các nàng yêu cầu. Bọn họ sẽ không thương tổn các nàng. Mặt mạn bồi ta ngủ một lát, được không? Độc cô vân loa ở nàng cổ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nghe được bên thai có tiết tấu tiếng hít thở, tiêu dĩ mặt mặt đều đen. hắn thế nhưng ôm nàng ngủ rồi. Hơn nữa này đi vào giấc ngủ tốc độ, có phải hay không cũng quá nhanh điểm. Chương 436 chu tâm. Vương Phi, ra từ người rời đi sau liền không có ngủ quá vừa cảm giác lâm thanh âm ở bên ngoài truyền đến làm tiêu dĩ mạt tưởng trực tiếp đem hắn đá đi xuống ý tưởng suy một chút diệt. nàng duỗi tay ở trên người hắn điểm một chút trực tiếp làm hắn lâm vào giấc ngủ sâu sau đó đứng dậy một tay xách lên trên giường người đi ra ngoài lâm cùng tứ phong đám người nghe được bên trong không có động tĩnh còn tưởng rằng tiêu dĩ mạt mềm lòng chính vì độc cô vân cao hứng đâu liền nhìn đến tiêu dĩ mạt xách theo độc cô vân ra tới ra như vậy đại vóc dáng Thế nhưng bị nàng sách theo ra tới, kia hình ảnh. Quá Mỹ, bọn họ không dám nhìn. Tiêu dĩ mặt đem độc cô vân ném cho Lâm, mang theo hắn, rời đi hoàn thành. Vương Phi. Tứ phong cùng Lâm nhiều năm sau lần đầu tiên cùng tiêu dĩ mặt mặt đối mặt, hai người đều có chút kích động. Ta nói rồi, ta không phải các ngươi Vương Phi, các ngươi không thể như vậy kêu ta. Tiêu dĩ mặt nói, các ngươi không phải nói hắn mấy năm không ngủ sao. Kia lần này khiến cho hắn ngủ đủ đi. Vương. Tiêu cô nương mộ thần bị tiêu dĩ mặt một ánh mắt sửa lại sưng hô, hắn dù sao đối tiêu dĩ mặt cũng không phải rất quen thuộc, cũng không gì cảm tình, sửa miệng thật sự thói quen. Vương ra gì thời điểm có thể tỉnh lại. Ba ngày sau, tiêu dĩ mặt nói xong trở về nhà ở, hạ vũ trầm giọng nói, thỉnh đi. Thu Nguyệt cùng một Diệp cũng nhìn chầm chầm mấy người, rất có không đi liền phải bọn họ đẹp ý tứ. Tứ phong mấy người bất đắc dĩ, đành phải mang theo độc cô vân rời đi. Cũng may, bọn họ đã tìm được các nàng. Liền tính ra tỉnh lại, cũng sẽ không trách cứ bọn họ. Liền ở mấy người vượt nóc băng tường rời đi hoàn thành, đi vào bên cạnh trên đường thời điểm, một cái hắc ý hề nhân đứng ở đường phố trung gian chờ bọn họ. Người nọ rất mạnh. Thứ phong mấy người đều cảnh giác mà nhìn người nọ. Ta kêu thù thủy, mấy năm nay vẫn luôn âm thầm bảo hộ tiểu thư. Nhà ta ra nói, nếu các ngươi tìm tới, liền không cần lén lút tìm hiểu tiểu thư tin tức, để cho ta tới cùng các ngươi cẩn thận nói nói. Kêu nam tử nói, Tứ phong mấy người hô hấp cứng lại, Cửu Xuyên Hà đây là muốn chu tâm. Tiêu dĩ mặt mấy năm nay quá như thế nào, bọn họ có thể đoán được một ít. Chỉ là những cái đó suy đoán, khiến cho bọn họ đau lòng không thôi. Hiện tại, Cửu Xuyên Hà là một cái thời khắc bảo hộ tiêu dĩ mặt người ta nói ra nàng trải qua sự tình, đó là muốn cho bọn họ tâm lại đau một lần. Nhưng là, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Không thể. Cũng làm không đến. Bọn họ muốn biết, tiêu dĩ mặt trong mấy năm nay đã trải qua cái gì. Đoàn người đi đối diện tử lầu, muốn cái phòng. Độc cô Vân bị đặt ở nhĩ phòng sụp thượng tiếp tục ngủ. Thu Thủy cũng không dư thừa khách sáo, nói thẳng nói, năm đó, ta đi theo ra đi nước trong quốc. Năm đó, ngươi hẳn là gặp qua ta. Thu Thủy nói xong, nhìn Lâm liếc mắt một cái. Lâm gật gật đầu. Chúng ta đến thời điểm, tiểu thư vừa lúc bị một nữ nhân nhất kiếm xuyên tim, nàng đánh nữ nhân kia một trường, chính mình lại cũng rất xuống huyền ngai. Nếu không phải ra kịp thời đổi tới, nàng rơi xuống huyền nhai. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, liền tính như thế, nàng cũng cơ hồ không có sinh cơ. Ra, dùng một gốc cây thánh dược mới tạm thời đem nàng mệnh giữ được. Sau lại, Thu Thủy một chút một chút nói tiêu dĩ mặt sự tình, đồng thời còn dùng thanh thạch đem những lời này ký lục xuống dưới, mặt sau cấp độc cô vân nghe. Ra nói, không cần giấu dếm, lúc trước tiêu dĩ mặt như thế nào lại đây, liền như thế nào cho bọn hắn nói. Hắn từ độc cô vân xuất hiện liền biết dấu không được tiêu dĩ mặt sự tình nếu dối không được, vậy không dối gạt. hắn tưởng trực tiếp tìm tới Độc Cô Vân, nhưng là lấy Tiêu Dĩ Mạt tính tình, là không nghĩ hắn quản chuyện của nàng. bất quá, không thể động thủ, tổng năng động miệng đi. chương 437 chu tâm 2 Độc Cô Vân nếu sẽ hoa nhiều năm như vậy tới tìm kiếm Tiêu Dĩ Mạt, thuyết minh hắn đối nàng là thật sự có chút cảm tình. mặc kệ là ấy vẫn là ấy nấy, chỉ cần nghe được Tiêu Dĩ Mạt những cái đó sự tình đối hắn mà nói đều sẽ là chu tâm chi đau. hắn muốn chính là làm độc cô vân đau đớn muốn chết. Thu Thủy đem những cái đó sự tình từng cái nói, nói tiêu dĩ mặt vài lần từ quỷ môn quan đi qua, nói nàng vì tiêu nhất nhất thân thể làm chút cái gì, nói tiêu nhất nhất năm tuổi tuổi tác liền mười mấy thứ thiếu chút nữa chịu không nổi tới, nói tiêu nhất nhất trị liệu thời điểm đều đã trải qua nhiều ít thống khổ. Tứ phong mấy người càng nghe càng trầm mặc, liền mộ thần, khổng chi cùng trự nhiễm đều đối tiêu dĩ mặt kiên cường cùng chịu khổ rất là độ dung. Khó nhất đến chính là, các nàng đã trải qua nhiều như vậy khổ Lại một chút không có đoán trời trách đất. Từ tiêu nhất nhất trên người thể hiện giáo dưỡng là có thể nhìn ra được tới. Bọn họ nghe được đều sẽ đau lòng tiêu dĩ mạn càng không nói ra. Thu Thủy đem sự tình sau khi nói xong còn nói thêm, sự tình ta chỉ nói một ít đại khái, trong đó chi tiết các ngươi tự nhiên có thể tưởng tượng. Ra giao cho ta nhiệm vụ hoàn thành, cáo tử. Nói xong, hắn đem trong tay thanh thạch phóng tới trên bàn, đứng dậy rời đi. Thanh thạch, đưa vào linh lực sau có thể tiếp tục kia đoạn thời gian chung quanh nói có ghi âm công năng. Chờ độc cô vân tỉnh lại, lại lần nữa đưa vào linh lực, là có thể nghe được phía trước nói. Thu Thủy rời đi, Phong chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Thứ Phong cùng Lâm nhìn nhau, nói cái này. Muốn hay không làm ra biết. Lâm thở dài, vẫn là nói cho ra đi. Chỉ có biết này đó, hắn mới có thể càng thêm rõ ràng, bọn họ lúc trước làm cỡ nào sai một sự kiện. Nay thu Hoàng Nhưng thật ra hảo thủ đoạn, vô thanh vô tức liền phải đào ta ra tâm. Khổng Chi lạnh lùng nói, Chúng ta muốn hay không đi đem hắn làm. Làm. Ngươi là tưởng ra cùng Vương Phi lại lần nữa nháo bẻ. Tứ phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, các ngươi không cùng Vương Phi tiếp xúc quá, nàng là một cái có ân tất báo người, cũng là một cái thực bênh vực người mình người. Bọn họ nếu là không có lý do gì trực tiếp động thủ làm cựu xuyên hà, tiêu tiêu dĩ mạt khẳng định là muốn cùng bọn họ trở mặt, thậm chí sẽ đem trong tay kiếm chỉ hướng bọn họ. Cựu xuyên hà chính là nhìn ra điểm này, mới dám như thế trắng trận táo bạo mà tới kích thích độc cô vân. Ngày mai là luyện đan đại hội trận đầu, chúng ta muốn phân một ít người đi bảo hộ Vương Phi. Lâm nói, chữ nhiễm, ngươi cùng ta cùng đi đi. Ai ai ai, ta cũng muốn đi xem, không bằng làm ta đi theo ngươi. Mộ thần kêu lên. Lâm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, ngươi không sợ hạ vũ chém ngươi móng bước, liền cùng đi. Mộ thần. Vi vi vi, hắn nhưng không đối hạ vũ làm cái gì à, chỉ là ra tay ngăn cản nàng một chút mà thôi, tứ phong cùng lâm đó là cái gì ánh mắt. Bất quá nghĩ đến đêm nay hai người kia tư thế, ưm, thật đúng là làm người sẽ hiểu lầm. xong rồi, nếu về sau ra cùng vương phi hòa hảo, kia hắn không phải muốn mỗi ngày cùng hạ vũ gặp mặt, nàng có thể hay không làm vương phi giúp nàng báo thù. nếu là vương phi động thủ, lấy ra mấy năm nay biểu hiện, nô, no, hắn cảm thấy sau lưng có điểm lạnh. sáng sớm ngày thứ hai, tiêu dĩ mạt thu thập hảo, đem tiêu nhất nhất giao cho hạ vũ cùng thu nguyệt, chính mình đi tìm kiểu xuyên hà. hôm nay đan so chỉ là cơ sở khảo thí. Đối với ngươi mà nói sẽ không có vấn đề. Cựu Xuyên Hà nói, chúng ta đi thôi. Ngươi đem báo danh bài cho ta, ta chính mình đi. Tiêu dĩ mạt không nghĩ làm người biết nàng cùng Cựu Xuyên Hà chi gian quan hệ, tính toán điệu thấp qua đi. Cựu Xuyên Hà cũng không bắt buộc, lấy ra một cái thẻ bài cho nàng, nàng chỉ cần cầm cái này, là có thể tiến thi đấu chẳng. Ta làm thù thủy đem chuyện của ngươi nói cho độc cô vân người. Cựu Xuyên Hà đột nhiên nói, Tiêu dĩ mạt ngần ra, gật gật đầu, xoay người rời đi. Chương 438 Gia Hỏa Này Có Chút Nhị. Tiêu Dĩ Mạt dựa theo cửu xuyên hà cấp địa chỉ, đi tới thành Đông một chỗ quảng trường. Quảng trường trung quanh đã đắp nổi lên đài cao, dùng làm tính phòng. Trung gian đất trống để lại cho luyện đan sư nhóm. Quảng trường ngoại có cái nhóm, là luyện đan sư mới có thể thông qua. Tiêu Dĩ Mạt đi lên, đem trong tay thẻ bài cấp thủ vệ người xem, kia mấy người xác nhận không thành vấn đề, đem nàng thả đi vào. Từ cái này môn đi vào, chính là trung gian nơi thi đấu. Nơi sân bên cạnh phóng một ít ghế dựa là cho luyện đan sư nhóm nghỉ ngơi. Hiện tại ly thi đấu còn có chút sớm, tiêu dĩ mạt tìm cái địa phương ngồi xuống. Đột nhiên, nàng cảm giác được một đạo nhàn nhạt mà tầm mắt từ thính phòng xem ra, quay đầu lại nhìn một chút. Một trương đại chúng lại xa lạ mặt, nàng có thể khẳng định trước kia trước nay không xuất hiện quá. Người kia cùng nàng liếc nhau sau liền đem ánh mắt dịch đi rồi, tiêu dĩ mạt cũng không nói gì thêm. Bất quá quen thuộc nàng người đều có thể từ nàng hơi kiều khỏe miệng nhìn ra nàng hảo tâm tình. Ba năm nhiều không gặp, sư phụ thân thể còn khá tốt đâu. Không sai, vừa rồi xem nàng người chính là hứa vi. 3 năm trước đây nàng luyện ra tam phẩm đan dược thời điểm, hứa vi liền rời đi hoàng thành, nói là nghe được cái gì tin tức, muốn đi xác nhận một chút. Trước khi đi, tiêu dĩ mặt đem độc cô vân lúc trước cấp xương khô cho hắn, làm hắn biến thành một cái nàng đều không quen biết người rời đi. Xương khô không hổ là thân khí, mang đến hứa vi trên tay sau chỉ là biến ảo hơi thở, thoạt nhìn tựa như nam nhân mang giống nhau. Từ ngày đó bắt đầu, nàng liền chưa thấy qua hắn, chỉ là thường thường có thể thu được hắn chuyển quay lại tới tin tức. Không nghĩ tới, hắn hôm nay sẽ đến xem nàng tham gia thi đấu. Bất quá ngấm lại cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước hắn tìm nàng, chính là muốn cho nàng tham gia lần này luyện đan đại hội. Thông qua lần này luyện đan đại hội, giành được thứ nhất, hấp dẫn thái nhất tông chú ý, tiến tới gia nhập bọn họ, đi tra thần uyên hoa tin tức. Hắc, tiểu muội muội, ngươi như vậy tuổi trẻ liền tới tham gia luyện đan thi đấu a? Một đạo màu xanh nhạt thân ảnh ngồi vào tiêu dĩ mặt bên cạnh, ra tiếng đánh gây nàng hồi tưởng. Nàng ngẩng đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, không phải đặc biệt tuấn lãng ngũ quan, nhưng là không có giống nhau những cái đó luyện đan sư lôi thôi lít thiết, cả người thoạt nhìn thoải mái thanh tân sạch sẽ. hắn chiều nàng nết miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. ta kêu hách liên gia nguyên, người tên là gì? Nam tử tự giới thiệu nói. Khương thị hoàng triều hách liên ra người. Tiêu dĩ mặt hỏi. Ai nha? Tiểu nội nội ngươi biết ta Hách Liên Gia nha. Hách Liên Gia Nguyên cười càng xa lạ, ngươi cũng là Khương Thị Hoàng Triều người. Ta là Thủ Thị Hoàng Triều người. Tiêu Dĩ Mạn nói, nga, Nguyên Lai là chủ nhà. Hách Liên Gia Nguyên gật gật đầu, đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi kêu gì đâu. Người này cười rộ lên có chút nhị. Tiêu Dĩ Mạn, Tiêu Dĩ Mạn, hoạn nạn nâng đỡ, ngươi tên này hảo ai? Hách Liên Gia Nguyên cười nói, Tiêu Dĩ Mạn, hoạn nạn nâng đỡ, nghe tới xác thật rất giống. Hoạn nạn nâng đỡ. Chẳng lẽ đây là Nguyên Thân Nương Sở Hy vọng? Dĩ Mạt muội muội, này luyện đan thi đấu yêu cầu chính là 70 tuổi dưới, tam phẩm trở lên mới có thể tham gia, ngươi thoạt nhìn mới 20 tuổi đi, ngươi đã là tam phẩm luyện đan sư. Hách Liên Gia Nguyên tò mò mà nhìn chằm chằm Tiêu Dĩ Mạt. Tiêu Dĩ Mạt cười cười, không có trả lời. Hoa, Dĩ Mạt muội muội, ngươi thật là lợi hại. Hách Liên Gia Nguyên hảo không keo kiệt mà khen. Kia hồn nhiên tươi cười, thật sự chỉ có vui sướng cùng càng khái. Người này không phải giống nhau nhị, Tiêu Dĩ mặt tưởng, đột nhiên hắn để sát vào nàng, nhỏ giọng mà nói, nếu ngươi thiên phú tốt như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới gia nhập Thái Nhất Tông a? Tiêu Dĩ mặt nhướng mày, hắn cũng muốn đi Thái Nhất Tông. Chương 439 Đồng Tông Cung Nguyên, ngươi tưởng gia nhập Thái Nhất Tông? Tiêu Dĩ mặt trực tiếp hỏi, kia đương nhiên. Hách Liên gia Nguyên hắc hắc cười hai tiếng, ta cho ngươi nói, ngươi nếu là tính toán gia nhập Tông muốn nói, liền cùng ta cùng nhau gia nhập Thái Nhất Tông vì cái gì? Thái Nhất Tông cũng không giống như là thực nổi danh." Tiêu Dĩ Mạc nói, "Luyện đan sư không đều tưởng gia nhập Đan đạo Tông. Đan đạo Tông mới là Luyện đan đại thống." Suy! Đan đạo Tông." Hách Liên ra Nguyên cười nhạo một tiếng, "Đó là bọn họ tự xưng là mà thôi." "Ừ." Tiêu Dĩ Mạc nhìn hắn, "Từ hắn nói, nghe ra đối Đan đạo Tông khinh thường a. Nay đảo hiếm lạ. Đan đạo Tông, lập với nhất lưu tông môn, không bởi vì khác, liền bởi vì bọn họ luyện đan sư rất nhiều." cũng rất lợi hại. Mọi người đều nói, Đan đạo tông có nhất hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa, có thể luyện chế ra nhất đầy đủ hết đan dược. Làm một cái luyện đan sư, mọi người đều tưởng gia nhập Đan đạo tông. Nhưng là kia ngạch cửa không phải giống nhau cao, không điểm người có bản lĩnh căn bản vào không được. Giống như vậy khinh thường Đan đạo tông người, phòng trừng cũng cũng chỉ có cái thoạt nhìn liền rất nhị nhị ngốc tử. Ngươi đừng nhìn bên ngoài đem Đan đạo tông truyền như vậy hảo, những cái đó đều là mặt ngoài. Chân chính tinh hoa đều không ở bọn họ chỗ đó. Hách liên giang nguyên nhỏ giọng nói, không ở bọn họ chỗ đó, chẳng lẽ là ở Thái Nhất Tông? Tiêu dĩ mặt hỏi, đúng rồi. Hách liên giang nguyên một bộ ngươi hiểu ta bộ dáng, cười tủm tỉm mà nói, dĩ mặt muội tử A, ta cho ngươi nói, ngươi nếu muốn gia nhập Tông Môn, liền phải đi Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông giống như không phải cái gì nhất Lưu Tông Môn đi. Đang đạo đại thống như thế nào sẽ ở nơi đó? Này ngươi cũng không biết đi. Hách liên giang nguyên thần bí hề hề mà chớp chớp mắt. Này Thái Nhất Tông trước kia chính là một cái đại tông, một vực chi tông đầu. Vạn năm thậm chí là mấy vạn năm trước, Thái Nhất Tông rầm rộ, tấm tắc. Tiêu Dĩ mặt nhìn Hách Liên Giang Nguyên, hắn tựa hồ đối Thái Nhất Tông thực hiểu biết. "Ngươi có biết hay không, hiện tại rất nhiều tông môn kỳ thật đều là từ Thái Nhất Tông tách ra tới, xem như đồng tông cùng nguyên. Chính là, hiện tại ai còn nhớ rõ cái này?" Hách Liên Giang Nguyên rất là cảm khái mà nói. Điểm này Tiêu Dĩ mặt nhưng thật ra không biết. Đan đạo tông cũng là Tiêu dĩ mặt hỏi, đương nhiên, Hách Liên Giang Nguyên suy một tiếng, mấy vạn năm trước, kia đan đạo tông, chẳng qua là Thái Nhất Tông đan đạo phong phân ra tới một bộ phận lực lượng mà thôi. Cho nên, ngươi hiểu, bọn họ có thể truyền thừa đến nhiều ít đại thống. Ngươi liền cái này đều biết. Tiêu dĩ mạt kinh ngạc, Thái Nhất Tông ngày thường điệu thấp bí ẩn, Hách Liên Giang Nguyên như thế nào biết nhiều chuyện như vậy? Đó là, nhà của chúng ta đã từng có một vị tổ tiên, chính là đan đạo tông người. Những việc này, chúng ta đương nhiên đã biết. Hách liên giang nguyên nói. Tiêu dĩ mạt hiểu rõ, những việc này đối người ngoài tới nói là bí ẩn, đối với đương sự tới nói, liền không tính cái gì bí mật. Người nói này đó đều là bí ẩn đi. Người như thế nào nói cho ta này đó. Người lớn lên đẹp nha. Hách liên giang nguyên vẻ mặt hồn nhiên nói. Tiêu dĩ mặt. Lớn lên đẹp còn có cái này ưu thế. Bên kia kia mấy cái cũng lớn lên đẹp. Tiêu dĩ mặt chỉ chỉ nơi xa mấy cái ghé vào cùng nhau nói chuyện phía bạch tỷ gì nữ tử kia mấy cái nữ tử chung có hai cái lớn lên là thật xinh đẹp, hơn nữa một cái thoạt nhìn thực ôn nhu, một cái thoạt nhìn thực thục nhàn, vừa thấy chính là dễ dàng thân cận. So với nàng cái này đơn độc ngồi ở chỗ này, khó khăn tiếp xúc nhiều. Ai ngờ hách liên giang nguyên nhìn kêu mấy người nhìn thoáng qua, dùng sức lắc đầu, những người đó đều không đẹp. Như thế nào khó coi. Tiêu dĩ mặt cảm thấy hắn ánh mắt có vấn đề. Các nàng trên người là Haka. Hách liên giang nguyên một câu, làm tiêu dĩ mặt cho rằng bên người xuất hiện có mắt như mù. Chương 440 Hắc Liên Gia Nguyên đối mắt. Kia mấy cái nữ tử đều là xuyên bạch đi y phục. Tiêu Dĩ Mạt nhắc nhở, "Không không không, người kia là Hắc." Hắc Liên Gia Nguyên dùng sức lắc đầu, các nàng trước kia khẳng định đã làm chuyện xấu. Tiêu Dĩ Mạt trong lòng kinh ngạc, hỏi, "Đã làm chuyện xấu người chính là Hắc?" Cũng không nhất định. Đã làm rất nhiều chuyện xấu hoặc là rất xấu chuyện xấu, mới có thể là Hắc. Giống nhau, cũng chính là không như vậy sạch sẽ mà thôi." Hắc Liên Gia Nguyên nói. Tiêu Dĩ Mạt minh bạch Này hách liên giang nguyên có thể nhìn đến người khác không thể nhìn đến một ít đồ vật. Nàng chỉ chỉ chính mình, ta cũng giết hơn người. kia những người đó khẳng định đều đáng chết. Hách liên giang nguyên khẳng định nói. Vì sao? Bởi vì ngươi thực sạch sẽ nha. Tiêu dĩ mạc. Bị một người nhìn chầm chăm nói chính mình sạch sẽ hay không, loại này trải qua thật đúng là có chút. Không thể hiểu được. Nàng không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hỏi, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, vì cái gì? Hắc hắc. Hách Liên Giang Nguyên lại cười, ta không phải khó được nhìn đến một cái như vậy sạch sẽ người sao, cho nên muốn làm ngươi cùng ta cùng đi Thái Nhất Tông A. Ngươi thật tính toán đi Thái Nhất Tông. Ta chính là nghe nói, Thái Nhất Tông không nhất định sẽ ở luyện đan đại hội thượng thu người. Thu không thu người khác không quan hệ, thu chúng ta thì tốt rồi. Ta có biện pháp làm cho bọn họ thu chúng ta. Hách Liên Giang Nguyên tự tin mà nói. Tiêu dĩ Mạt ánh mắt lóe lóe, cười cười không nói chuyện. Hách Liên Giang Nguyên lại không chú ý tới, tiếp tục lo chính mình nói. Ngươi tuổi này, tới rồi tam phẩm luyện đan sư, này thiên phú, miễn cưỡng, có thể tiến Thái Nhất Tông. Ngươi xem mấy người kia, ta đều biết, hơn 30 tuổi, còn ở tam phẩm đảo quanh đâu. Ta đâu, luyện đan thiên phú không cao lắm, hơn 40 tuổi, mới tiến ngũ phẩm. Bất quá nhà ta tổ ra ra nói, nếu ta có thể ở chỗ này tiến vào trước 50, hắn là có thể ra mặt dạy đi cầu Thái Nhất Tông. Đến lúc đó ta làm hắn cũng giúp ngươi nhắc lên. Tiêu dĩ mặt cho rằng hắn có cái gì hảo biện pháp đâu. Nguyên lai like vẫn là dựa gia tộc che lấp. Xem hắn cười như vậy thuần túy, nàng liền không hủy đi hắn đài. Nếu ngươi nói như vậy, vậy hy vọng chúng ta có thể thành đồng môn. Ha! Ngươi cũng muốn đi làm? Ta đây trở về cho ta tổ ra ra nói nói. Bất quá nói không chừng ngươi lập tức đã bị bọn họ nhìn chúng đâu. Hách liên gia nguyên còn ở dĩu dít nói, tiêu dĩ mặt tắc đem ánh mắt chuyển tới chủ tịch đài bên kia. Cựu xuyên hà mang theo đoàn người vào được. Những người đó đều không phải giống nhau người. Cựu Xuyên Hà cùng nàng nói qua, này đó đều là mặt khác Hoàng Triều phái tới sứ giả. Những người đó vài người cùng Cựu Xuyên Hà nói chuyện, có chút người còn lại là lỗ mùi hướng lên trời, đối ai cũng chưa cái hảo ánh mắt. Trừ bỏ bọn họ, một ít tông môn người cũng từ cái kia thông đạo ra tới, vào chủ tịch đài mặt sau khán đài. Này đó tông môn người, đều là vì tuyển chọn môn nhân mà đến. Tiêu dĩ mặt ở bên trong thấy được ngồi ở bên cạnh vị trí lạc phỉ nhi quân tử nhà mấy người, mặt khác còn có hai cái không quen biết trung niên bộ dáng người. Nhìn đến nàng vọng qua đi, lạc phỉ nhi chiều nàng vây vây tay, sau đó làm một cái cố lên động tác. Di, dĩ mạt ngội tử, ngươi nhận thức thái nhất tông người. Hách liên gia nguyên kinh ngạc hỏi. Hai ngày trước nhận thức, tiêu dĩ mạt hào phóng thừa nhận, bất quá cũng không phải rất quen thuộc. Nếu nhận thức, vậy càng tốt lạc. Hách liên gia nguyên càng thêm vui vẻ. Suy, cùng một cái ngốc tử cũng có thể liêu như vậy hăng hái, xem ra lại là cái ngốc. Cùng với không hài hòa thanh âm, một bóng ma đem hai người bào phủ. Chương 440 mút Tiêu dĩ mạt ngầm đầu, nhìn đến một đám người đứng ở hai người bọn nàng trước mặt, một đám trên mặt đều treo trào phúng cười. Đứng ở trung gian cầm y ghi nam tử nhìn đến tiêu dĩ mặt thanh lánh khuôn mặt, hơi hơi hít vào một hơi, nói, nha, còn rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương. Tiêu dĩ mặt buồn không nghĩ để ý tới người này, nhưng là hắn dừng ở trên người nàng ánh mắt thật sự quá làm nàng ghê tởm Lan. Nàng châm khuôn mặt quát. Tâm tắc, vẫn là cái ớt cay nhỏ đâu. Ngươi có biết ta là ai? Kia nam tử không giận phản cười, ta là Khương Thị Hoàng Triều tiểu hoàng hậu nhà mẹ để tạo ra thiếu công tử Diêu Cẩm Liêm. Ta địa vị chính là này là phá Hách Liên gia vô pháp bằng được. Ngươi cùng hắn làm cái gì bằng hữu? Không bằng cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Chúng ta nơi này nhưng đều là luyện đan thiên tài. Hách Liên Giang nguyên nghe được điêu Cẩm Liêm nói, mặt tạch một chút đỏ, hiển nhiên là bị khí tới rồi. Tiêu Dĩ mạt lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Này điêu Cẩm Liêm giọng nói tùy tiện. Nếu không phải cố kỵ hôm nay này địa điểm, hắn nói ra lời nói chỉ sợ cũng là mặt khác một phen. Hách liên ra là luyện đan thế gia, hách liên ra ra rất nhiều làm người cảnh dương luyện đan đại sư. Điêu ra. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, chưa từng nghe qua. Dĩ mặt muội tử hách liên ra nguyên động dung mà nhìn nàng. Xấu nha đầu, đừng cho mặt lại không cần. Điêu cẩm liêm sắc mặt khó coi. Ta lặp lại lần nữa, Lan. Tiêu dĩ mặt như cũ lạnh mặt nói. Điêu cẩm liêm còn muốn nói cái gì? đột nhiên bị một đạo giống như thực chất sát ý bao bọc lấy, làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn theo kia tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy ôm Tiểu Hải tử áo tím nam tử hung ác nham hiểm mà nhìn chính mình. Kia ánh mắt quá mức lăng liệt, làm hắn theo bản năng sau này lui một bước. Lan, Độc Cô Vân giật giật ngôi, điêu cầm liêm lại phảng phất bị chấn lô thai giống nhau, thống khổ mà che lại hai lô thai rời đi. Tiêu Dĩ mặt cũng thấy được ôm Tiêu nhất nhất Độc Cô Vân, sắc mặt có chút khó coi. Nàng chính là tính toán làm hắn ngủ ba ngày. Như thế nào mới qua cả đêm hắn liền tỉnh lại. Còn đi bắt cóc nhất nhất lại đây, là tưởng thừa dịp nàng không ở, đem nhất nhất tâm câu qua đi sao. Độc cô vân lại đối nàng mặt đen trở về một cái mỉm cười, còn làm nhất nhất đối tiêu dĩ mặt cười cười. Nhìn đến chính mình nữ nhi, nàng liền không thể mặt đen, cũng trở về nàng một cái ấm áp tươi cười. Độc cô vân trong lòng ngớ tiếp, coi như nàng cái kia tươi cười là đối chính mình, đối với nàng cười càng cao hứng. Tiêu dĩ mặt ở trong lòng mắt trợn trắng. Hách liên giang nguyên không chú ý tới tiêu dĩ Mạt cùng độc cô vân chi gian động tác, rũ đầu xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, dĩ Mạt mội tử, kia điêu cẩm liêm đều là hướng về phía ta tới. Hắn này thường liền thích cùng ta đối nghịch, hôm nay nếu không phải bởi vì ta, hắn cũng sẽ không đối với người nói nói vậy. Không quan hệ. Tiêu dĩ Mạt cũng không có trách hắn ý tứ, ngược lại có chút đồng tình hắn. Lúc trước một đại gia tộc, trong mấy năm nay xác thật quá có chút số ruột, Liên nàng cái này ở một cái khác vương chiều người đều nghe nói một chút sự tình, càng không nói ngầm phát sinh. Cảm ơn, dĩ mạt mội tử. Nàng không trách hắn, hách liên ra nguyên tâm tình lập tức lại hảo, khôi phục phía trước tươi cười. Tiêu dĩ mạt cười cười, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển tới nhất nhất trên người, lo lắng nàng ở như vậy chen chúc trong hoàn cảnh sẽ phát bệnh. Yên tâm, độc cô vân trở về nàng một cái khẩu hình, lại đi đậu nhất nhất đi. Lúc này, chủ trì thi đấu người đã tới rồi trên đài cao. Thi đấu lập tức bắt đầu. Nàng chứng mắt nhìn độc cô vân liếc mắt một cái, sau đó nhìn trên đài cao người chủ trì. chương 442 luyện đan đại hội, 1. Trên đài cao, người chủ trì đang nói thi đấu quý cũ. Nay luyện đan đại hội, mỗi cách 20 họp thường niên cử hành một hồi, các hoàng triều thay phiên làm ông chủ nói chủ. Lần này đến phiên tà thủ thị hoàng triều. Hôm nay đâu, là luyện đan sư thi đấu trận đầu. Ở chỗ này, tụ tập từ 13 cái hoàng triều để cử mà đến thượng vạn danh luyện đan sư. Tiểu lao đầu ở chỗ này cầu chúc các vị đều có thể lấy được tốt thành tích. Phía dưới, ta tới nói nói lần này thi đấu khen thưởng. Tiến vào trước 100 đến 50 danh, thưởng linh dược 1 gốc cây. Tiến vào trước 50 danh đến tiền 30 người, đem đạt được linh dược 8 cây. Còn có thể tự do tiến vào đan minh đông vực phân minh. tiền 30 người đến tiền 10 danh, linh dược 6 cây. Tự do tiến vào đan minh đông vực phân minh, thiên Phú tốt, còn có cơ hội đi đến mặt khác vực. tiền 10 danh đến trước 4 gã, linh dược 10 cây. Còn có trực tiếp tiến vào đàn minh tổng minh tư cách. Tiền tam danh khen thưởng, hát hắc, tạm thời bảo mật, bất quá các ngươi phải biết rằng, kia khẳng định là so phía trước thủ lao thêm lên còn muốn phong phú là được. Kế tiếp, ta lại giới thiệu thi đấu quy tắc. Luyện đan thi đấu kỳ thật đều không sai biệt lắm, vòng thứ nhất cũng chính là hôm nay, khảo giáo đại gia lý luận, Ngan đạo đề, hai cái canh giờ thời gian. Tổng cộng 1000 phần, điểm đạt tới 950 phần mới có thể tiến vào tiếp theo luân. Ngày mai đợt thứ hai Cơ sở công, khảo đại gia tinh luyện tốc độ cùng độ tinh khiết. Đến lúc đó sẽ y theo độ tinh khiết cùng tinh luyện phân số làm tham khảo. Vòng thứ 3, sơ cấp luyện đan. Đại gia muốn luyện chế một quả tam phẩm đan dược. Này tam phẩm đan dược là cái gì? Ngày sau đại gia sẽ tự biết được. Vòng thứ 4, cũng chính là chúng ta cuối cùng một vòng. Đại gia luyện chế chính mình có thể luyện chế tối cao phẩm cấp đan dược. nay một vòng dựa theo đan dược phẩm cấp, đan dược tỷ lệ, hoàn thành thời gian chờ xếp hạng ai nha Tiểu lão đầu ngày thường liền ái lại nhải, một không cẩn thận lại nói nhiều như vậy. Hảo, mặt khác không nói nhiều, thỉnh các vị luyện đan sư nhóm nhập trường thi, bắt đầu vòng thứ nhất thi đấu. Tiêu dĩ mạt cùng hách liên giang nguyên cùng nhau thượng trung gian đáp lên đài thượng. Đài thượng đã phóng hảo thượng vạn trương bàn ghế, trên bàn bày một chồng thật dày giấy, giấy. Một đám người ở bên trong đi tới đi lui, để ngừa có người gian lận. Tiêu dĩ mạt ngồi xuống sau cầm lấy đề thi nhìn nhìn, một ngàn nói đề, này đề lượng không thể nói không lớn. Cũng may này đó đề cũng không khó, đều là cơ sở đề, làm lên cũng dễ dàng. Bất quá, tới rồi mặt sau 100 đề thời điểm, liền không giống nhau. Những cái đó đều là luyện đan bên trong ba phải cái nào cũng được đề, hoặc là một ít thực thiên tầm thường không dễ gặp được. Thực mau, hai cái canh giờ liền tới rồi, những cái đó ở đài thượng tuần tra người đưa bọn họ đề thi toàn bộ thu đi lên. Lúc này người chủ trì lại lần nữa thượng đài cao, chiều phía dưới luyện đan sư nhóm chắp tay, nói, hôm nay chẳng vạng các ngươi thành tích liền sẽ phát đến các ngươi trên tay. Ngày mai, các ngươi muốn bằng các ngươi trên tay thành tích điều tiến vào sân thi đấu. Các vị, ngày mai tai kiến. Tiêu dĩ mạt đứng dậy, ngồi ở bên cạnh hách liên giang nguyên thấu lại đây, cùng nàng cùng nhau hướng bên ngoài đi. Tới rồi cửa sau, hách liên giang nguyên đối nàng phát ra mời, dĩ mạt mội tử, ngươi là thù thị hoàng triều người, đối tuyên thành nhưng hiểu biết. Còn hành, tiêu dĩ mạt nói, vậy ngươi có biết nơi nào có ăn ngon? Hách liên giang nguyên hai mắt sáng lên biết, phía trước quẻo trái liền có một nhà tiểu lầu, hương vị cũng không tệ lắm. Chúng ta ở đây cùng đi ăn. Vì thi đấu, liền cơm chưa đều bỏ lỡ, hiện tại hảo đói. Hách Liên Giang Nguyên sờ sờ bụng, đáng thương hề hề mà nói. Tiêu Dĩ Mạt vô ngữ, tu luyện người một đốn không ăn sẽ không cảm thấy đói đi. Không đợi nàng nói chuyện, có người đã giúp nàng cự tuyệt, nàng không rảnh. Chương 443 Luyện Đan Đại Hội 2. Độc Cô Vân ôm nhất nhất đi đến Tiêu Dĩ Mạt bên người, thần sắc không vui mà nhìn Hách Liên Giang Nguyên. Người này có điểm làm người chán ghét. Mặt mặt rất ít đối người cười, chính là hắn vừa rồi xem đến rất rõ ràng, mặt mặt đối ra hỏa này cười rất nhiều lần. Mẫu thân. Tiêu nhất nhất chiều tiêu dĩ mặt rôi tay. Tiêu dĩ mặt đem nàng tiếp nhận đi, nhẹ nhàng vô vô nàng ngông, làm bộ tức giận nói, không phải làm ngươi ở nhà chờ ta trở về sao. Nhất nhất muốn nhìn mẫu thân thì đấu. Tiêu nhất nhất ôm nàng cổ, cọ cọ, thân mật nói. Và đây là dĩ mặt muội tử ngươi hài tử sao. Thật đáng yêu. Hách liên ra nguyên nhìn tiêu nhất nhất, ở trên người sờ sờ, lấy ra một viên trái cây, nói, bá bá thỉnh ngươi ăn trái cây. Tiêu dĩ mặt nhận ra kia viên trái cây, chính là hy hữu linh quả thiên hỏa quả, vội nói, này sao lại có thể. Thiên hỏa quả tuy rằng là linh quả, lại cũng thuộc về dược liệu phạm vi, là luyện đan hảo tài liệu. Rất nhiều đan dược gia nhập nó sau, đều có thể tăng lên phẩm chất. Trực tiếp lấy tới ăn, quả thực chính là lãng phí. Chính yếu chính là... Hôm nay hỏa quả dù ra giá cũng không có người bán, căn bản không địa phương đi mua. Chính là một viên trái cây mà thôi, cấp nhất nhất ăn chơi. Hách liên gia nguyên nói, hơn nữa, này trái cây đối nhất nhất thân thể hảo, đáng tiếc ta cũng liền như vậy một viên. Hách liên công tử hắn nhìn ra nhất nhất tình huống. Hôm nay ngươi ta quen biết, ta kêu ngươi một tiếng dĩ mạt mội tử, cũng không đưa cái lệ gặp mặt, này liền nhận lấy đi. Hách liên gia nguyên kiên trì. Tiêu dĩ mạt nhìn hắn thuần tịnh lại nghiêm túc con ngươi, cũng không hề thoái thác. Đối tiêu nhất nhất nói, cảm ơn bà bá. Cảm ơn bà bá. Tiêu nhất nhất chiều hách liên giang nguyên tặng cái đại đại gương mặt tươi cười. Mặt mặt, chúng ta trở về đi, nhất nhất có chút mệt mỏi. Độc cô vân ra tiếng nói. Hách liên công tử, chúng ta trước cáo tử. Tiêu dĩ mạt chiều hách liên giang nguyên gật gật đầu, ôm nhất nhất rời đi. Độc cô vân đi theo bọn họ chuyển qua cùng nhau, chuyển qua đầu đường, nhìn đến một chiếc không chấp mắt xe ngựa ngừng ở đầu phố. Tiêu dĩ mạt đem nhất nhất phóng tới trên xe, sau đó chính mình đi lên độc cô vân tưởng đi theo đi lên, bị tiêu dĩ mạt một ánh mắt ngăn cản. hồi phủ, tiêu dĩ mạt đối xa phu phân phó, là tiểu thư, xa phu là cựu xuyên hà người, tự nhiên sẽ không quản độc cô vân, giá xe ngựa liền đi rồi. độc cô vân cũng không có lại theo sau, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xe ngựa rời đi, trên mặt tươi cười chậm rãi thu liêm lên, ánh mắt trở nên ưu tang. trong tay của hắn cầm chính là thủ thủy lưu lại thanh thạch. tiêu dĩ mạt mang theo tiêu nhất nhất trở về. Cũng không hỏi nàng như thế nào sẽ cùng độc cô Vân xuất hiện ở thi đấu tràng, là hỏi nàng có mệt hay không, muốn hay không uống nước. Nhất nhất ăn chút gì uống nước xong, sau đó cười tủm tỉm mà nói, mẫu thân, buổi sáng cha trèo tường tiến vào, hỏi ta muốn hay không cùng hắn cùng nhau tới xem mẫu thân, ta muốn nhìn mẫu thân, liền tới rồi. Tiêu dĩ mà xem nàng đấy mắt thật cẩn thận mà bộ dáng, ở trong lòng thở dài. Nhất nhất trong lòng muốn thân cận độc cô Vân, nhưng là lại sợ nàng sinh khí. Nàng biết chính mình cùng độc cô vân sự tình, cho nên trong lòng càng thêm dối rắm Cái này làm cho nàng càng thêm đau lòng. Hơn nữa, đại nhân chi gian mâu thuẫn, cũng không nên làm hài tử tới gánh vác thống khổ. Ngươi muốn gặp cha ngươi, nương không phản đối. Cho nên, ngươi không cần cảm thấy làm sai cái gì. Tiêu dĩ mặt đem nàng ôm sát một chút, ngươi về sau muốn gặp hắn liền đi tìm nàng. Nhưng là mẫu thân chỉ có một yêu cầu, nhất nhất không cần có cha quên mẫu thân liền hảo. Tiêu nhất nhất hai mắt lập tức sáng. Giống như đầy trời bầu trời đêm long lánh ngôi sao. Chương 444 luyện đan đại hội. 3. Tiêu dĩ mạt mang theo tiêu nhất nhất trở về nhà, đem thiên hỏa quả lấy ra tới, đối nàng nói, nhất nhất, cái này trái cây thực chân quý, mẫu thân cho ngươi ăn nửa viên, dư lại nửa viên mặt sau lại ăn, được không? Hảo. Tiêu nhất nhất ngoan ngoãn mà đáp. Tiêu dĩ mạt tiểu tâm mà đem thiên hỏa quả tách ra, đem bên trong hạch chạy ra tới, một nửa cho tiêu nhất nhất, một nửa phóng tới một cái hộp ngọc, thu lên. Chờ tiêu nhất nhất ăn xong, nàng mới đưa nàng giao cho hạ vũ cùng thu nguyệt, chính mình trở lại phòng, đem cửa phòng quan hảo, sau đó lắc mình từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo, nàng xuất hiện ở một mảnh dược điền. Này phiến dược điền cũng không lớn, chỉ có mười mấy mẫu, lại nơi xa đều là trắng xóa một mảnh, nhìn không tới, cũng bất quá đi. Ở bên trong có mấy chỗ nhà tranh, nhìn qua có chút cũ nát. Mặt mạng, ngươi lần này cần loại cái gì? Một cái tiểu hài tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Thanh âm kia đúng là lúc trước vẫn luôn ngủ say huyết dung. Ba năm trước đây, nàng thăng cấp địa linh cấp thời điểm, huyết dung liền tỉnh. Tiêu dĩ mặt lại lần nữa tiến vào, nhìn đến trước kia rộng lớn dược điển biến thành mấy khối đất hoang, tinh xảo gác mai biến thành mấy cái tiểu nhà tranh, nàng khóc không ra nước mắt. Huyết dung nói, huyết chi cảnh vì làm nàng trọng sinh, tiêu hao quá nhiều lực lượng, liền biến thành cái dạng này. Cũng may, về sau có thể theo thực lực của nàng chậm rãi khôi phục. Trải qua ba năm thời gian xử lý hiện tại thoạt nhìn muốn tốt hơn nhiều. Tiêu dĩ mặt đem thiên hỏa quả hạch lấy ra tới, nói, cái này có thể loại sao? Thiên hỏa quả hạch. Huyết dung liếc mắt một cái liền nhận ra tới, có chút kích động mà nói, có thể có thể, thiên hỏa quả chính là dùng cái này tới loại. Ngươi đem nó cho ta, nửa năm sau ta cho ngươi trưởng một viên cây ăn quả ra tới. Tiêu dĩ mạt đem hạch cho hắn, nhìn hắn đem hạch loại đến trong đất, lại là tưới nước lại là dẫn linh khí quan chú. Ngươi biết thiên hỏa quả. Nàng tò mò hắn vì cái gì kích động như vậy Đương nhiên Trước kia huyết chi cảnh rất nhiều thiên hỏa quả a, Ngươi quên lạc Huyết dung cũng không ngẩn đầu lên nói Ta đến huyết chi cảnh sau liền vẫn luôn bị ngươi an trí Ở hảo cảnh bên trong huấn luyện Căn bản không như thế nào gặp qua huyết chi cảnh toàn cảnh Tiêu dĩ mặt nói Huyết dung ngẫm lại cũng là Liền cho nàng giải thích nói Trước kia huyết chi cảnh rất nhiều hi hữu linh quả Hiện tại cũng không biết còn ở đây không Thiên hỏa quả ở bên ngoài thực hi hữu Nhưng là ở huyết chi cảnh. Là tương đối bình thường. Bất quá ta thích nhất thiên hỏa quả hương vị, cho nên trước kia thường xuyên ăn. Kêu cái này bao lâu có thể lớn lên kết quả? Tiêu dĩ mặt hỏi. Nửa năm sau có thể lớn lên, sau đó là có thể kết quả. Huyết chi cảnh, thời gian đối với thực vật tới nói đều phải quá mau một ít, một ngày đại khái có thể đương 10 ngày thời gian. Nay vẫn là phổ biến hiện tượng, có huyết dung đặc thù chiếu cô khu vực, thời gian trôi đi càng mau. Tiêu dĩ mặt lần đầu tiên biết cái này thời điểm. Kinh ngạc cảm thán không thôi, huyết dung lại rất không hài lòng mà nói, trước kia huyết chi cảnh, không ngừng thực vật thời gian, liền người thời gian đều có thể so bên ngoài mau, kém cỏi nhất thời điểm, bên trong 3 ngày, bên ngoài 1 ngày. Tiêu dĩ mặt nhớ rõ lúc ấy đôi mắt đều trừng lớn, bên ngoài 1 ngày, bên trong 1 ngày, kia chẳng phải là nàng ở bên trong này tu luyện, có thể đương bên ngoài 3 ngày tu luyện, kia nàng tốc độ có thể tăng lên gấp 3A. Không được không được, nửa năm lâu lắm, ta phải làm nó lại trường mau một chút. Huyết Dung dứt lời, ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay phóng tới mai phục hạch địa phương. Thức mau, Tiêu Dĩ Mạt liền nhìn đến, hắn hai tay chi gian mọc ra một viên tiểu mầm, tiếp theo kia cây tiểu mầm liền lấy mắt thưởng, có thể thấy được tốc độ trưởng thành, ở huyết dung buông tay thời điểm, trưởng thành một cây 2 mét rất cao cây ăn quả. Mà Huyết Dung, lúc này đã lảo đảo siêu vẹo, một đầu chui vào Tiêu Dĩ Mạt trong lòng ngực, hô hô ngủ nhiều lên. Chương 445 Luyện Đan Đại Hội 4. Tiêu Dĩ Mạt nhìn thân ảnh có chút biến dạng Huyết Dung, có chút vô ngữ. Vì có thể sớm một chút ăn trời cao hỏa quả, nó cũng là liều mạng, đem lực lượng của chính mình đều dùng hết. Thật là cái đồ tham ăn, những cái đó quý trọng dược liệu không gặp nó hoa như vậy tâm tư. Nàng đem hắn ôm đến tiểu nhà tranh, đặt ở trên giường, đi ra ngoài đồ ăn một ít dược liệu sau mới đi ra ngoài. trạng bạn, tiêu dĩ mạt thu được một chương giấy, trên giấy viết nàng thành tích, 985 phân. Bị khấu 15 phân, xem ra chính mình làm vẫn là không tốt. Đưa thành tích tới người thấy nàng cũng không phải thật cao hứng, cười nói: "Tiểu thư, ngươi này thành tích đã là trước 100." Thối cao người, "Liễu công tử, cũng chỉ so ngươi nhiều thập phần mà thôi." Ở hắn xem ra, tiểu thư còn nhỏ là có thể lấy được như vậy thành tích, đã là đỉnh cấp lợi hại. "Cái nào Liễu công tử?" Tiêu Dĩ mặt hỏi. "Chính là Liễu thị hoàng triều Liễu hoàng nhỏ nhất nhi tử, Liễu Hàng, năm nay 55 tuổi." Liêu thị hoàng triều. Nàng nhớ rõ Cửu Xuyên Hà nói qua, Liêu thị Hoàng Triều cùng thù thị Hoàng Triều lắng giềng, mấy năm nay đối Liêu thị Hoàng Triều có chút như hổ rình mồi, động tác nhỏ không ngừng, giống như còn dùng lần này đan so đánh đánh cuộc. Cụ thể là cái gì đánh cuộc, cựu xuyên hà chưa nói. Phía trước nàng không để ý, hiện tại nếu tham gia thi đấu, vậy muốn quan tâm quan tâm. Một chỗ trong viện, vài người cũng ở thảo luận vòng thứ nhất thành tích. Chuẩn xác mà nói, là một đám người ở khen tặng một người. Cựu hoàng tử thật lợi hại, vòng thứ nhất tỷ thí dễ dàng liền đoạt được thứ nhất. Không sai, này luyện đan đại hội cuối cùng đệ nhất danh nhất định là cửu hoàng tử. Này đệ nhất danh đối cửu hoàng tử tôi nói, kia còn không phải lấy đồ trong túi. Cũng không phải là. Ngồi ở trung gian liếu hàng nghe mọi người khen tặng, trên mặt mang theo thân hòa cười. Bất quá, nhìn kỹ nói, liền có thể nhìn ra, kia ý cười vẫn chưa tới đáy mắt. Hán triều những cái đó luyện đan sư nhóm chắp tay, nói, đại gia lần này đều lấy được không tồi thành tích, ta hoàng triều có 80% người đều vào đợt thứ hai, ta tin tưởng. Mọi người đều có thể lấy được hảo thành tích. Ha ha ha, mượn cửu hoàng tử cắt ngôn Hiện tại các vị đều trở về nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần đối mặt mặt sau thi đấu. Chờ thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta lại cùng nhau hảo hảo chúc mừng. Cũng hảo, cửu hoàng tử, ta chờ liền trước cáo tử. Những cái đó luyện đan sư rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại có liêu hàng cùng hai cái lao giả. Hàng nhi, vòng thứ nhất khảo lý luận, chỉ cần sẽ học bằng cách nhớ, đều có thể lấy được hảo thành tích. Ngươi thiết không thể kiêu ngạo tự mãn, chúng ta muốn xem vẫn là mặt sau mấy vòng." Một cái lão giả nói, "Ta biết đến, sư phó." Liễu Hàng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đáy mắt vẫn như cũ có một mặt ngạo khí. Cựu hoàng tử, ngươi phải chú ý một chút người này." Một cái khác lão giả lấy ra một trương tờ giấy, đưa cho Liễu Hàng. Liễu Hàng mở ra, nhìn đến mặt trên tên, nói, "Tiêu Dĩ Mạt, 985 phần, người này có cái gì đáng giá chú ý?" Cựu hoàng tử ngươi nhưng nhớ rõ trước khi đi Liêu Hoàng đối chúng ta dặn dò. Phu Hoàng nói, chúng ta cùng thủ thị Hoàng Triều có đánh cuộc, ai người thứ tự càng dựa trước, mặt khác một phương liền phải cắt một thành khu vực cấp đối phương. Liêu Hoàng nói, bất quá, người này lý luận thành tích kém như vậy, có cái gì hảo chú ý. Điểm không đến 999 người, đều không đang hăn chú ý, càng không nói một cái kém thập phần người. kia láo giả lắc đầu, nếu ta nói, người này mới 20 tuổi xuất đầu đâu. Người nói cái gì? Chương 446 luyện đan đại hội nam vòng thứ nhất thi đấu đến 980 đa phần không hiếm lạ nhưng là hơn nữa 20 tuổi xuất đầu cái này tiền đề cái này thành tích liền tương đương kinh người cái này tiêu dĩ mặt là cái gì lai lịch liêu hàng sư phó mã khánh nhạt hỏi hiện tại còn không biết phía trước căn bản không có chú ý quá người này chỉ biết là thủ thị hoàng triều người một cái khác lao giả liêu thị hoàng triều hộ pháp liếu như tới nói đã phái người đi tra xét. Ngày mai trước khi thi đấu hẳn là là có thể được đến tin tức. Vậy chờ tin tức nhìn xem, hy vọng nàng không phải một con hắc mã mới là sư phó, đại hộ pháp, các ngươi cũng quá coi trọng người này. Liễu hàng không cho là đúng, 20 tuổi xuất đầu, tuổi này nàng nhiều nhất cũng là có thể luyện chế ra tam phẩm đăng dược, có tham gia lần này thi đấu tư cách mà thôi. Chúng ta muốn xem chính là thù thị Hoàng Triều những người khác. Hán Thiên Phú bị nhân sưng nói thiên tài, hơn 20 tuổi thời điểm cũng chỉ có thể luyện chế tam phẩm đăng dược. Cái này tiêu dĩ mặt cũng liền hơn 20 tuổi, đỉnh thiên cũng là có thể luyện chế ra tăng phẩm. Hắn hiện tại đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, vì sao phải đem một cái miệng còn hôi sữa người để vào mắt, càng không nói trọng điểm chú ý. Mã Khánh Nhạc cũng là như thế tưởng, cảm thấy liệu như tới là chuyện bé xé ra to. Cũng không phải không có chuyện như vậy phát sinh quá. Hiện tại Đan Vương, ngày xưa liền từng ở hơn 20 tuổi luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Lần này thi đấu quan hệ chúng ta cùng cửu Xuyên Hà đánh cuộc vẫn là tiểu tâm vị thượng. Liêu Như tới nói. Nếu thật là nói vậy, chúng ta liền phải áp dụng một ít phi thường thủ đoạn. Mã Khánh Nhạc nói. Vì đánh cuộc sự tình, Liêu Hoàng Diên dặn dò quá bọn họ hai người, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu cái này tiêu dĩ mà thật là cái kia ngoài ý muốn, kia bọn họ liền đem cái này ngoài ý muốn rút. Ngày mai ta sẽ đem nàng tư liệu đưa lại đây. Liêu Như tới nói xong liền rời đi. Hết thảy, chờ ngày mai sau liền chỉ rốt cuộc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Dĩ mặt mới vừa thu thập hảo, liền thấy được canh giữ ở trong viện Độc Cô Vân. Trên người hắn mang theo một tia sáng sớm hanh ý, xem ra là ở chỗ này ngây người khá dài thời gian. Mặt mạn, buổi sáng tốt lành a." Nhìn đến Tiêu Dĩ mặt ra tới, Độc Cô Vân chiều nàng giơ lên một nụ cười. "Thân tử mỗi ngày đều nhàn đến hoảng." Tiêu Dĩ mặt trầm khuôn mặt, châm chọc nói: "Hiện tại là rất nhàn." Độc Cô Vân thực nghiêm túc trả lời: "Trước kia mỗi một ngày đều đang tìm kiếm nàng chung vượt qua, hiện tại tìm được nàng." Hắn liền không chuyện khác làm, tự nhiên liền nhàn. Không không không, bồi nàng là chuyện rất trọng yếu, hắn hiện tại cũng không nhàn. Tiêu dĩ mặt đột nhiên liền đã hiểu hắn ý tứ. Độc cô vân, người rốt cuộc muốn thế nào? Nàng lánh diễm nhìn hắn, người chơi ta còn không có chơi đủ. Còn tưởng ở ta nơi này tìm cái gì là thú. Tưởng tiếp tục xem ta giống vai hề giống nhau cho người cho cười. Mặt mạn, người biết ta không phải như vậy tưởng. Độc cô vân thấy nàng sinh khí, bước nhanh đi qua đi, giữ chặt nàng ống tay áo. Đáng thương hề hề mà nói, ta trước nay đều không có nghĩ như vậy quá. Hiện tại không có, trước kia cũng không có. Tiêu dĩ mặt trong nháy mắt cảm thấy, giống như lại thấy được đại hắc lấy lòng chính mình bộ dáng. Nàng thật muốn chiều hắn trận trắng mắt. Nàng rút về chính mình ống tay háo, ngươi nhàn hoàng, ta vội thực. Đại môn ở bên kia, thỉnh đi. Mặt mặt, ta tới cũng có chuyện cùng ngươi nói. Độc cô vẫn nói. Tiêu dĩ mạt nhìn hắn. Biên, ngươi tiếp tục biên. Có người ở điều tra ngươi. Độc Cô Vân nói, ta sợ có người sẽ đối với ngươi bất lợi, cho nên, mặt sau mấy ngày, ta đều sẽ bồi ngươi. Thật là một cái hảo lý do. Chương 447 Luyện Đan Đại Hội, 6. Tiêu dĩ mặt ngưỡng mẩy, có người tra chính mình. Nàng mới tham gia vòng thứ nhất thi đấu, thành tích cũng không sống ra, như thế nào sẽ có người chú ý tới chính mình. Không phải là hắn vì không rời đi lung tung biên sự tình đi. Thật sự. Độc Cô Vân khẳng định mà nói. Vậy ngươi tra được là ai? Nàng hỏi. Liêu Thị Hoàng Triều người, Độc Cô Vân nói, Liêu Thị Hoàng Triều Hoàng thất không ra sao, bọn họ như thế nào sẽ chú ý ngươi? Tiêu Dĩ mặt lại đoán được một ít, hẳn là bởi vì Liêu Thị Hoàng Triều cùng Thủ Thị Hoàng Triều chi gian đánh cuộc, bọn họ đối Thủ Thị Hoàng Triều luyện đan sư đều sẽ có điều chú ý, bất quá riêng tới cha chính mình, chỉ sợ vẫn là chính mình khiến cho bọn họ chú ý. Nàng đến đi tìm Cựu Xuyên Hà hỏi một chút chuyện này, như vậy tưởng tượng, nàng xoay người liền phải đi tìm Cựu Xuyên Hà, lại bị Độc Cô Vân một phen giữ chặt. Ngươi muốn đi tìm kiểu xuyên hà. Độc cô Vân hỏi. Đúng vậy. Hắn hiện tại không ở Hoàng Thành. Độc cô Vân nói, tối hôm qua có hai cái luyện đan sư đánh lên, trong đó một cái là thủ thị Hoàng Triều, hắn qua bên kia. Như thế nào sẽ đánh lên tới? Tiêu dĩ mặt như mày. Thi đấu trong lúc chính là cấm luyện đan sư nhóm gây chuyện, một khi phát hiện, liền tính là đối, cũng sẽ trừ bỏ dự thi tư cách. Nàng biết, ở thi đấu trước kiểu xuyên hà riêng dặn dò quá những cái đó luyện đan sư. Bọn họ sao có thể đi chọn sự? Bọn họ không chọn sự, không đại biểu người khác không tìm bọn họ phiền thoái. Độc cô vân minh bạch nàng ý tứ, bất quá mặc kệ thế nào, những cái đó sự tình cũng không cần phải ngươi đi quảng. Ngươi hiện tại cần phải làm là đi sân thi đấu tham gia hôm nay thi đấu. Tiêu dĩ mặt ngấm lại cũng là, chính mình lúc này đi tìm cửu xuyên hà xác thật giúp không được gì, chờ thi đấu kết thúc ở đi tìm hắn hảo. Ta xem thủ thị Hoàng Triều lần này có bị vây công su thế, đã có người sẽ đối mặt khác luyện đan sư động thủ. Một khi phát hiện ngươi thiên phú, cũng sẽ đối với ngươi động thủ. Cho nên, thi đấu trong lúc liền từ ta đón đưa ngươi, thế nào? Độc cô vẫn chờ đợi mà nhìn nàng. Chẳng ra gì. Tiêu dĩ mà xoay người đi phòng bếp xem tiêu nhất nhất bữa sáng, nhất nhất lúc này không sai biệt lắm rời giường. Chờ nàng đem bữa sáng đoan đến nhà ăn, tiêu nhất nhất cùng độc cô vân cùng nhau ngồi ở bàn ăn trước chờ nàng. Mẫu thân, cha nói hắn cũng đói bụng, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau ăn bữa sáng đi. Tiêu nhất nhất nói. Cha ngươi một năm không ăn bữa sáng đều sẽ không đói. Tiêu dĩ mặt đem nhất nhất bữa sáng cùng dược đoan đến nàng trước mặt, trước đem rửa uống lên. Tiêu nhất nhất nhìn đen tuyên dược, trong mắt thù cục dạo qua một vòng, bưng chén thuốc đưa tới độc cô vân bên ngôi. Cha, ngươi cũng uống. Tiêu dĩ mặt tưởng nói đây là ngươi uống, còn không có mở miệng, độc cô vân đã uống một ngụm. Hào khổ. Độc cô vân nuốt xuống nước thuốc, từ trong miệng khổ đến trong lòng. Như vậy khổ nước thuốc, hắn nữ nhi mỗi ngày đều phải uống. Mà này. Đều là hắn tạo thành. Tiêu Nhất Nhất xem hắn nhíu mày khổ mặt, ha ha ha cười, từ trên bàn cầm lấy một viên kẹo tắt trong miệng hắn, sau đó mới nói, mẫu thân nói qua, nàng tâm, so này dược còn khổ. Độc cô vân nhìn Tiêu Dĩ Mạt, lại thấy nàng khỏe mắt ướt át, Nàng cũng đang đau lòng nhất nhất cần thiết muốn uống như vậy dược. Mẫu thân, ta uống thuốc, có thể cùng cha cùng nhau đưa ngươi đi tham gia thi đấu sao? Tiêu Nhất Nhất hỏi. Hảo. Tiêu Dĩ Mạt sờ sờ nàng đầu, nhìn đến nàng trong mắt rảo ho cái này nha đầu. Sau khi ăn xong, Tiêu Dĩ Mạt mang theo Tiêu Nhất Nhất còn có độc cô Vân bài thuốc cao bồi trên da chó đi sân thi đấu. Nàng mới vừa xuống xe ngựa, liền cảm nhận được một đạo đánh giá ánh mắt. Chương 448 luyện đan đại hội. 7. Ánh mắt kia mang theo tìm kiếm, còn có chút hứa khinh miệt. Đây là cái kia Tiêu Dĩ Mạt. Như vậy tuổi trẻ thế nhưng liền có hoa, người như vậy có thể ở luyện đan một đường thượng lấy được cái gì thành tích? Tiêu Dĩ Mạt chiều hắn vọng qua đi. Nhìn đến một cái ăn mặc màu xanh lục áo dài nam tử đang ở đánh giá chính mình. Mặc dù bị nàng phát hiện, kia nam tử cũng không hề có thu liệm ý tứ. Hảo sinh cuồng vọng. Người có biết đó là ai? Nàng hỏi Sa Phu. Hồi tiểu thư nô tài không biết. Sa Phu trả lời. Tiêu dĩ mặt ngấm lại cũng là, này đó luyện đan sư đại bộ phận là mặt khác Hoàng Triều. Sắc thật không phải một cái Sa Phu biết đến. ngươi đi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Nàng phất phất tay, làm Sa Phu lái xe rời đi. Người nọ kêu Liễu Hàng, chính là lần này vòng thứ nhất đệ nhất danh. Hách liên gia nguyên thanh âm từ sau lưng truyền đến. Hách liên công tử. Tiêu dĩ mặt chiều hắn gật đầu, xem như chào hỏi. Này Liễu Hàng, là Liễu Hoàng thứ chín đứa con trai, từ nhỏ luyện đan thiên phú hơn người, hơn 50 tuổi, cũng đã là ngũ phẩm luyện đan sư. Nghe nói, Liễu Hoàng thực coi trọng hắn. Hách liên gia nguyên cho nàng giới thiệu nói. Là cái ngạo khí người. Tiêu dĩ mặt chỉ nhàn nhạt mà đánh giá một câu. Liền không đem lực chú ý đặt ở bên kia. Dĩ mạt ngội tử, thi đấu mau bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi. Hách liên giang nguyên nói. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, tiêu nhất nhất chủ động chiều độc cô vân mở ra đôi tay, thuận theo mà đi trong lòng ngực hắn, xoay người nói, mậu thân cố lên. Nếu là không thoải mái, liền cho ngươi cha nói, làm hắn mang ngươi trở về, biết không? Tiêu dĩ mạt không yên tâm mà nói, sau đó lại nhìn độc cô vân dặn dò, ngươi cũng muốn nhiều chú ý một chút nhất nhất tình huống. Ta đã biết. Độc Cô Vân nói, Hạ Vũ, chiếu cố hảo nhất nhất. Tiêu dĩ mặt lại đối Hạ Vũ công đạo một chút, mới cùng hách liên giang nguyên đi sân thi đấu. Nghiệm chứng thành tích điều, hai người thuận lợi tiến vào nội tràng, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống chờ đợi. Hôm nay thi đấu khảo tinh luyện, mỗi người cung cấp đồng dạng phân số dược liệu, sau đó xem ai ở quy định thời gian tinh luyện phân số nhiều nhất, độ tinh khiết càng cao. Này đối tiêu dĩ mặt tới nói, không có gì khó khăn. Thi đấu ngay từ đầu. Nàng liền bắt đầu đâu vào đấy mà tinh luyện lên. Đứng ở nàng bên cạnh một bàn hách liên giang nguyên phát hiện nàng từ bắt đầu đến kết thúc cơ hồ không có xuất hiện quá một lần sai lầm. Hán chừng lớn đôi mắt nhìn mắt nàng trên bàn lấy tới phóng tinh luyện thất bại dược liệu chậu bên trong thật sự giống tuyết. Trăm phần trăm tinh luyện, tiêu dĩ mặc đem tinh luyện tốt tinh hoa đặt ở trên bàn, xoay người đi xuống. Thành tích vẫn như cũ sẽ ở trạng vạng thời điểm đưa đến các luyện đan sư trên tay trước một ngàn danh có thể thăng cấp tiếp theo lần. Tiêu dĩ mặt trước khi rời đi nhìn cửu xuyên hà liếc mắt một cái, hắn hơi như mày, cho thấy hắn hiện tại tâm tình cũng không như thế nào hảo. Ở xuất khẩu tìm được độc cô vân cùng tiêu nhất nhất, đoàn người cùng nhau trở về hoàn thành. Chạm vạng này luôn thăng cấp tạp đưa đến tay nàng thượng, nàng không hề chỉ hoan thăng cấp ngày mai thi đấu. Đêm đó, nàng đem kia trương thuốc cao bôi trên da chó đuổi đi sau, đi tìm cửu xuyên hà. Thu đại ca, ta nghe nói tối hôm qua có luyện đan sư đã xảy ra chuyện. Là liêu thị hoàng chiều người làm. Tiêu dĩ mặt hỏi, không phải, là mặt khác Hoàng Triều người. Thu đại ca, ta như thế nào cảm giác, lần này luyện đan thi đấu ẩn tàng rồi không ít còn sóng. Ngươi không bằng cho ta hảo hảo nói nói sau lương sự tình đi. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi phía trước để qua cùng liêu thị Hoàng Triều đánh cuộc cũng nói cho ta nghe một chút đi. Những việc này ta chính mình sẽ xử lý, ngươi chỉ lo thi đấu thì tốt rồi. Cựu xuyên hà nói, tiêu dĩ mặt nhún nhốn bay, đã có người theo dõi ta, ta cũng không thể cái gì cũng không biết không phải. Cựu xuyên hà thần sắc biến đổi, ai? chương 449 luyện đan đại hội, 8. Liêu thị hoàng triều, bang. Bọn họ cũng dám. Cựu xuyên hà trong tay chén trà bị hắn trực tiếp bóp nát. Ngươi đừng lo lắng, muốn đối ta độc thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tiêu dĩ mặt nói, bất quá, ngươi đem những việc này đều nói cho ta, ta cũng có thể có cái trong lòng chuẩn bị. Hảo. Phía trước hắn không nghĩ làm nàng vì hắn nhọc lòng, hiện tại nàng đã bị liên lụy tiến vào. Hắn cũng nên làm nàng biết một chút sự tình. Chúng ta thủ thị hoàng triều cùng Liễu thị hoàng triều tiếp giáp, bọn họ vẫn luôn đối chúng ta như hổ rình mồi. Lần này ta bị phái đến nơi này tới kế nhiệm thu hoàng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì cái này." Cựu Xuyên Hà nói, "Ngươi nhưng nhớ rõ, ta cùng ngươi để qua, chúng ta cùng bọn họ chi gian có một cái đánh cuộc." "Nhớ rõ?" Tiêu Dĩ Mạt gật đầu. Đó là đời trước thu hoàng bị Liễu thị hoàng triều thiết kế sau đồng ý, đánh cuộc là ai lần này trong lúc thi đấu thua liền phải cấp đối phương một tòa thành trì cấp phía dưới quản hạt địa vực cấp đối phương. Cựu xuyên hà cũng không quá nhiều trách cứ đời trước thù hoàng, này đó đối nàng cũng không có gì dùng. Năm đó, gia chủ biết thu thị hoàng triều hiện trạng sau, đem ta cùng A Bẩm phái lại đây, ý đồ ngăn cản Liêu thị hoàng triều ra tông. Một tòa thành trì cấp phía dưới quản hạt địa vực, này không chỉ là hai cái thế lực chi gian địa vực diện tích biến hóa, càng quan hệ đến một cái hoàng triều ở đông vực dừng chân, còn có nó mặt mũi. Khó trách Liêu Thị Hoàng Triều như thế chú ý chúng ta luyện đan sư, phát hiện ta sau, liền điều tra ta tin tức. Tiêu dĩ mặt nói, bất quá, bọn họ trừ bỏ cha được nàng cùng cựu xuyên hà quan hệ hảo bên ngoài, cũng cha không đến cái gì mặt khác hữu dụ. Rốt cuộc, ngay cả Hoàng Thành người biết nàng sẽ luyện đan đều thiếu, càng không nói biết nàng cụ thể thực lực. Cùng Liêu Thị Hoàng Triều sự tình hiểu biết rõ ràng, nàng lại hỏi, mặt khác đâu? Mặt khác Hoàng Triều nhằm vào chúng ta, kỳ thật cũng không chỉ là nhằm vào chúng ta. Cựu Xuyên Hà nói, đây là mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện hiện tượng. Vì sao? Sự tình quan một chỗ tiểu bí cảnh. Tiểu bí cảnh, là đối một chỗ độc lập không gian sưng hô, cùng khôn cảnh cùng loại, chẳng qua càng tiểu, bên trong đồ vật càng chỉ một. Mà này chỗ tiểu bí cảnh, trăm năm khai một lần, mỗi lần mở ra thời gian bất quá một tháng, lại làm mười mấy hoàng triều vì này điên cuồng. Không vì cái gì khác, chỉ vì bên trong khả năng có thánh dược xuất hiện. Thánh dược, chỉ ở sau thần dược. Mỗi một gốc cây đều có kỳ lạ dược hiệu, mỗi một gốc cây ra đời, đều sẽ khiến cho không nhỏ sóng gió. Mà cái kia tiểu bí cảnh thế nhưng có xuất hiện thánh dược khả năng, này liền khó trách đại gia sẽ như thế coi trọng chuyện này. Có thể hủy diệt địch nhân một cái mạnh mẽ đối thủ, chính mình liền ly thắng lợi càng gần một phân. Cái kia tiểu bí cảnh mỗi lần chỉ có thể vào đi 100 người, mà này 100 người phân phối tỷ lệ, chính là dựa theo các hoàng triều tiến vào trăm tên luyện đan sư nhân số tới. Cựu Xuyên Hà nói, Tối hôm qua bị nhân thiết kế cái kia, chính là chúng ta bên này tuyệt đối có thể tiến trước 100 danh người. Tiểu Bí cảnh sự tình, ta không giúp được ngươi nhiều ít. Bất quá, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn Liễu thị Hoàng Triều. Tiểu Dĩ mặt nói, trước trăm tên danh ngạch, nay khảo nghiệm chính là tổng hợp thực lực, nàng chỉ có thể đại biểu nàng một người, cũng không có biện pháp giúp những người khác tiến vào. Bất quá cùng Liễu thị Hoàng Triều đánh cuộc liền không giống nhau, nàng chỉ cần đưa bọn họ người đều áp xuống đi liền hảo. Có ngươi nói như vậy, Ta nháy mắt cảm giác gáp lực nhỏ thật nhiều. Cựu xuyên hà hơi hơi mỉm cười, phản phất phía trước lo lắng đều chưa từng tồn tại giống nhau. Lại là một cái câu nhân yêu nghiệt. Độc cô vân sự tình, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Chương 450 luyện đan đại hội, 9. Độc cô vân sự tình, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Cựu xuyên hà đột nhiên nói sang chuyện khác, tiêu dĩ mặt thiếu chút nữa theo không kịp hắn tiếp tấu. Nàng sững sốt một chút, mới hiểu được hắn ý tứ. Ta cùng hắn không có gì hảo xử lý. Tiêu dĩ mặt nói, chờ luyện đan thi đấu kết thúc, ta liền mang theo nhất nhất đi Thái Nhất Tông. Nhất nhất muốn cha, cho nên ta không phủ nhận hắn tồn tại. Nhưng là, ta cùng hắn là không có khả năng. Ngươi thật không tính toán hắn hợp lại. Cựu Xuyên Hà hỏi. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, ta như bây giờ khá tốt. Đến nỗi về sau, nàng không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy. Nói thật, muốn nói nàng hiện tại trong lòng nhiều hận độc cô Vân, cũng là không có. Nhưng là, nàng cảm thấy, nàng cũng không có sức lực lại đi yêu hắn. Cứ như vậy đi, hắn là nàng hài tử cha, lại không phải trượng phu của nàng. Dĩ mặt, người có hay không suy xét quá người khác? Cựu xuyên hà hỏi. Tiêu dĩ mạt lắc đầu, ta cảm thấy một người khá tốt. Họa sĩ họa bì khó họa cốt, ai biết hạ một người nội tâm lại là bộ dáng gì? Một người, ta không cần lo lắng chính mình lại bị thương tổn. Chỉ cần không đem tâm giao ra đi, người khác liền sẽ không có cơ hội thương tổn nó. Cựu xuyên hà nhìn giống ốc xin giống nhau cuộn tròn lên nàng, ở trong lòng thở dài. Nàng hiện tại không nghĩ suy xét, liền tùy nàng đi. Cũng không thể đem nàng bức nóng nảy, bằng không dọa chạy nàng liền không hảo. Hắn lấy ra một cái túi giấy, đưa cho nàng, đây là người muốn cam gia hiện tại tin tức. Tiêu dĩ mạt tiếp nhận túi giấy, lòng bàn tay nhẹ nhàng vướt ve mặt ngoài, lại không mở ra. Cam gia bên kia ta làm người nhìn, bọn họ tạm thời sẽ không có sự tình gì. Bất quá không biết cam bội bội các nàng dùng cái gì phương pháp, kia một chi thực lực tăng lên rất nhiều. Người nếu muốn báo thủ, vẫn là muốn trước cường đại chính mình. Cựu xuyên hà nói, ta minh bạch, tiêu dĩ mặt đem túi thu hồi tới, ta tộc nhân bên kia, liền thỉnh ngươi thay chăm sóc một chút. Ta sẽ, bất quá, ta người cũng không dám làm quá rõ ràng, nếu là làm cam bội bội bọn họ phát hiện cái gì, ngược lại sẽ cho tộc nhân của ngươi mang đến phiền thoái. Cựu xuyên hà nói, tồn tại, chỉ cần tồn tại, liền có tương lai. Ngày thứ ba thi đấu, khó khăn so với phía trước muốn lớn rất nhiều, yêu cầu luyện chế ra một quả tam phẩm đan dược. Hôm nay tham gia thi đấu người, chỉ có không đến một nửa người. Xem ra hôm qua tinh luyện kêu một quan soát không ít người đi xuống. Trung ương Đại Thượng đã phóng hảo cái bàn cùng đan lô, trên bàn phóng tương đồng dược liệu, xem lượng, hẳn là tam phân lượng. Hôm nay đại gia luyện chế tam phẩm đan dược hồi linh đan. Trên bàn dược liệu có tam phân lượng, nói cách khác, các ngươi một người có ba lần cơ hội. Ba lần cơ hội cũng chưa luyện chế thành công, đào thải. Quy định đã đến giờ không luyện chế xong, đào thải. Hảo. Đại gia bắt đầu đi. Người chủ trì dứt lời hạ đại cao. Những cái đó luyện đan sư vừa nghe bắt đầu, lập tức động thủ tinh luyện dược liệu, vô cùng lo lắng mà luyện đan. Tiêu dĩ mặt không có vội vã bắt đầu, nàng đem dược liệu sửa sang lại một chút, lại kiểm tra rồi hạ đan lô, sau đó mới hướng đỉnh lò đánh ra một đạo ngọn lửa. Nàng lần này vô dụng một chi diễm, chỉ là dùng ban đầu dung hợp kia nói linh hỏa. Bất quá tuy là như thế, nàng cũng bị người chung quanh dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lại xem. Và, dĩ tử. Ngươi đây là Linh Hòa A. Hách liên ra nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ngọt lửa. Không phải cái gì lợi hại Linh hỏa Tiêu dĩ mặt chiều hắn trở về một câu. Ở cách đó không xa liếu hàng cũng chú ý tới nàng ngọt lửa. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có Linh hỏa cho dù là bất nhập lưu Linh hỏa cũng đủ dẫn người chú ý. Xem ra, đại hộ Pháp nói không sai, nàng nói không chừng thật là một con hắc mã.